Phi đem qua cho chúng ta ra ngân phiếu. Nói đem một chương một lượng ngân phiếu cho chính mình phu nhân. Vương Phi đây là ý gì? Thôn trưởng phu nhân có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Vương Phi muốn mua chính mình hai cái nữ nhi? Thôn trưởng cười nói, người miên man suy nghĩ cái gì? Đây là hai cái tiểu nha đầu tiền tiêu hàng tháng. Về sau mỗi năm Vương Phi đều sẽ phái người cấp đưa tới. Vương Phi nói, nàng phía trước hai cái đồ đệ ra cảnh cùng bối cảnh đều là Phi thường giàu có. Chính là nhà của chúng ta có chút đơn bạc. Này đó bạc chính là cho chúng ta nhị lao dưỡng lao dùng. Vương Phi Nương Nương thật là người tốt. Được xưng là người tốt Vương Phi Nương hiện tại đang ở làm sự tình, thật sự không phải cái gì người tốt hành vi. Thái tử phủ cửa đối diện đường phố chung, thẩm thiên phượng cùng bao quanh trên người đều dán che giấu hơi thở phụ chú. Liên tính chung quanh có ở nhiều ám vệ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường địa phương. thẩm ngàn tuyết tử bị thái tử điện hạ tiếp cận bên trong phủ lúc sau, liền không còn có bước ra qua phủ môn một bước. Tuy rằng hiện tại còn không phải đối cái này trên danh nghĩa đại tỷ tỷ xuống tay thời điểm. Nhưng Thẩm Thiên Phượng vẫn là muốn cho nàng vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Thẩm Thiên Phượng vốn là không có giết người ý tứ, chỉ là muốn cho nàng ở cái này đế đô thành dân chung trước mặt tiếng xấu lan xa mà thôi. Ẩn nấp pháp trận trung Thẩm Thiên Phượng truyền âm cấp bao quanh, ngươi xác định, hôm nay Thẩm Ngàn Tuyết sẽ một người ra tới. Hôm nay Tạo Thành vừa mới nghe được bao quanh tới nói cho chính mình. Nói là đêm qua kia Thái tử Điện Hạ được như ý nguyện cùng vị này đại tỷ tỷ lan dường. Cho nên sáng sớm liền mang theo bao quanh tới, phải cho thẩm ngàn tuyết cùng ý Thái tử Điện Hạ luôn ngạc. Tuy rằng thẩm hùng phi cái kia phụ thân không chịu chính mình đã thấy, nhưng rốt cuộc kia vẫn là chính mình có huyết thống quan hệ phụ thân. Không nhỏ tiểu nhân trả thù một chút, chính mình thật là lương tâm khó an. Đợi hơn nửa canh giờ, Thái tử phủ đại môn rốt cuộc mở ra. Đầu tiên đi ra chính là Thái tử Điện Hạ. Theo sát chính là hai cái nha hoàn một tả một hưu năm thẩm ngàn tuyết. Không cần xem đi đường tư thế, thẩm thiên phượng liền biết ngày hôm qua thượng hai người là như thế nào như thế nào kịch liệt. Nay thẩm ngàn tuyết vốn dĩ chính là một cái tuyệt thế mỹ nhân thôi hiện giờ từ nữ hải biến thành nữ nhân. Càng là phong vận 10 phần câu nhân hôn phách. Thái tử điện hạ sợ hai cái nha hoàn hầu hạ không hảo tự mình thái tử phi, thế nhưng tự mình đi lên đem thẩm ngàn tuyết ôm lên. Xe ngựa đã sớm nghe được cổng lớn, liền cái bên người hầu hạ tiểu nha hoàn nói thẩm. Như vậy tiểu khí cô nương, sau này làm đế quốc hoàng hậu nương nương như thế nào có thể mâu nghi thiên hạ? Thái tử điện hạ đôi mắt một lệ, đều câm miệng cho ta. Theo sau ôm thẩm ngàn tuyết vào xe ngựa. Giờ này khắc này, cổng lớn đã là người đến người đi lên. Bởi vì thái tử phủ vì thân dân, lúc trước lựa chọn chính là ở vào nháo sự một tòa phủ đệ. Cho nên vừa mới thái tử điện hạ ôm một nữ tử tiến vào xe ngựa động tác, cũng khiến cho chung quanh bá tánh chú ý. gì đây là nhà ai tiểu thư? Thế nhưng như thế đã chịu thái tử điện hạ nhìn chúng. Một ánh mắt không thế nào hảo xử lao hắn hỏi. Kia, kia không phải thẩm ra đại tiểu thư thẩm ngàn tuyết sao. Phía trước nói cái này tiểu cô nương có cái gì phượng hậu chi mệnh. Nhìn dáng vẻ thật sự không giả, thật sự không giả. Một cái thư sinh lắc lắc đầu. Thẩm ra đại tiểu thư, người này cùng thẩm ra liền cái mau quan hệ đều không có. Ta xem sớm hay muộn muốn xong đời. Một cái 30 tuổi xuất đầu đại thúc. Trên vai nhảy hôm nay muốn đi bán trái cây từ nơi này trải qua cắm một câu. Những lời này thật thật tại tại trọc đau trong xe ngựa đã làm được trên đệm mềm người tâm. Phu thân đã chết, hiện giờ mẫu thân cũng đã không có. Vì cái gì những người này vẫn là không chịu bông tha chính mình, tay hung hăng chui lên. Ngón tay chắt nhọc thịt, toát ra huyết trâu cũng hoàn toàn không biết. Thái tử điện hạ vội vàng nắm lấy thẩm ngàn tuyết tay, nhìn đỏ tươi huyết liền có chút không thở nổi cảm giác. Tuyết nhi, ngươi không cần như vậy được không? Ngươi không cần như vậy được không? Thái tử Điện Hạ vừa mới mở miệng làm chính mình thị vệ, đem bên ngoài những cái đó nói lung tung người cấp bắt lại chỉ tội. Nhưng lại bị thẩm ngàn tuyết cấp ngăn trở, liền nghe nói tiếng cười nói, Điện Hạ, ngài tương lai là phải làm hoàng đế người. Nếu là vì chuyện này cùng bá tánh sinh ra bất hòa. Tiêu ngàn tuyết chính là cái này đế quốc tội nhân. Giang hằng không phải một cái không đầu hóc người, nghe chính mình ái phi nói ra nói như vậy. Càng thêm đối thẩm ngàn tuyết chính là vận mệnh đưa cho nàng có được phượng mệnh nữ Hải Chuyện này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Ai biết ông trời thực mau liền cho hắn một cái triệt triệt để để đả kích, lần này đả kích cũng là Thái tử Điện Hạ hoàn toàn đi hướng chính mình một khắc mặt bắt đầu. Lúc này hai cái nha hoàn cũng thượng tới, Thái tử Điện Hạ vừa mới nói một tiếng đi. Trận binh đến nổi lên một trận gió to, cái này xe ngựa ở cuồng phong bên trong chia 5 xe 7. Thái tử Điện Hạ vốn dĩ muốn đem thẩm ngàn tuyết ôm vào trong ngực lăn xuống xe ngựa. Ai biết, liền ở ngay lúc này. Từng mây bên trong một con diều hâu thực mau từ tầng mây bên trong phát xuống dưới, còn không có tới kịp phản ứng lại đây mọi người. Liên nhìn đến diều hâu đập xuống tới địa phương, đứng lên một người. Người nọ không phải người khác đúng là còn vẻ mặt ngốc thầm ngàn tuyết. Thái tử điện hạ đã lăn xuống xe ngựa, lúc này nếu là nhào lên đi liền người nói. kia chính hắn khẳng định là hữu tử vô sinh, liền đánh cuộc một chút cái này nữ hài hay không có mệnh có thể cùng chính mình cộng đồng trưởng quản cái này giang sân đi. Diều hâu lợi chào nhào lên đi thời điểm Nhằm ngay cũng không phải thầm ngàn tuyết cổ, mà là ở nàng váy áo thượng một hoa, thẩm ngàn cánh đồng tuyết bản thân thượng quần áo liền biến thành mảnh nhỏ. Theo sau Diều Hâu vỗ cánh bay cao mấy cái hô hấp chi gian liền biến mất ở trên đường cái, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đứng ở trên xe ngựa Thầm Ngàn Tuyết a một tiếng kêu to, liền hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng kia Diều Hâu công kích cũng không có xé vỡ nàng sở hữu quần áo, nhưng là cũng giống như làm trên đường cái mọi người thật thật tại tại no rồi một lần nhãn phúc. Thầm Ngàn Tuyết xoạng một vòng, May mắn mấu chốt bộ vị quần áo vẫn là ở liền tại đây sự một cái áo tràng bị ném tới thầm ngàn tuyết trên người, thái tử điện hạ vẻ mặt tức giận đối với mãn đường cái người. Hắn thật sự giống hiện tại liền tiếp theo điều mệnh lệnh, làm phía sau bên trong phủ quan binh đem này trên đường cái tất cả mọi người cấp chém giết. Chính là hắn biết những lời này là không thể nói, vạn nhất hắn làm như vậy hậu quả chỉ có một. Đó chính là mất đi hiện tại hết thảy, nhưng nếu hôm nay thả chạy bất luận cái gì một người. nay tin tức một truyền ra đi. Liên tính là chính mình có thể trở thành hoàng đế. Kia thầm ngàn tuyết hoàng hậu mộng khẳng định là muốn tan biến. Căn chặt răng, vừa mới nói ra người hai cái chính mình thời điểm. Đối diện một chiếc xe ngựa từ đối diện trên đường phố chậm rãi được rồi lại đây. Thái tử điện hạ nhìn kia xe ngựa rõ ràng chính là trong cung xe ngựa. Xe ngựa đầu gỗ thẻ bài thượng viết chính là một cái không lớn không nhỏ hạt tự. Ở nhìn đến long xa càng xe thượng tác giả cung nữ thời điểm, thái tử điện hạ trực tiếp đem phía dưới nói cấp nuốt trở vào Theo sau phân phó hai cái tiểu nha hoàn nói, còn không đem thái tử phi cấp mang đi vào. Một bên ẩn nấp trận pháp chung hai người lặng lẽ ra ẩn nấp trận pháp, nhưng cũng không có gỡ xuống ẩn thân phủ Xem đủ rồi cho hay lúc sau, thẩm thiên phượng chuyển âm cấp bao quanh, hảo, hảo viết xem xong rồi. Chúng ta còn muốn chạy về trời cho thôn ăn giữa trưa cơm đâu. Bao quanh liếc nàng liếc mắt một cái, chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ. thẩm thiên phượng lắc đầu, thật sự không quan hệ. Ta chẳng qua là tính ra tới thẩm ngàn tuyết có như vậy lấy một kiếp mà thôi. Tính ra tới, điểm này tiểu pháp thuật bao quanh vẫn là tin tưởng chính mình chủ nhân. Bên này thẩm thiên phượng cùng bao quanh lặng yên không một tiếng động rời đi, kia một bên hàn phi nương nương long sa đã hoàn toàn ngừng lại. Từ long sa trung truyền đến hàn phi nương nương thanh âm, hàng nhi, chẳng lẽ ngươi ra cửa thời điểm đều không có tính ngày lành sao? Thái tử điện hạ trực tiếp quỳ xuống trả lời, thực xin lỗi, mẫu phi là nhi thần sai. Sách phong thẩm ngàn tuyết vì thái tử phi thánh chỉ ta cho ngươi mang đến, hiện giờ xem ra ngươi có phải hay không hẳn là suy xét một chút. Nàng còn có phải hay không thích hợp trở thành ngươi thái tử phi, cùng với tương lai hoàng hậu. Giang kỳ tâm đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ chính mình chết chính mình vận dụng gia tộc bí mật sự tỉnh cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Nhưng thẩm ngàn tuyết chính là tinh mặc nói cái kia có được phượng mệnh nữ hải, tương lai hoàng hậu không có những người khác tuyển. Chính là có khác người được chọn hắn cũng không có thực lực này đi cùng chính mình huynh đệ đi đoạt lấy. Thái tử điện hạ lại lần nữa dập đầu nói, trừ phi nhi thần tương lai tức trở thành cái này đế quốc hoàng đế, nếu không thẩm ngàn tuyết chính là nhi thần thái tử phi, cũng là đế quốc tương lai hoàng hậu nương nương. Trong xe ngựa, hàn phi nương nương đã bị trọc tức đầu vóc có điểm hôn mê, là ở nhịn không được giáo huấn khởi chính mình nhi tử, thật không biết, cái kia thẩm ngàn tuyết dùng cái gì hồ mị thủ đoạn, làm ngươi vận dụng gia tộc che giấu lực lượng câu nói kế tiếp hàn phi nương nương thật đúng là không dám nói ra. Này mãn đường cái người tuy rằng bọn thị vệ đã đem những cái đó dân chúng xua tan. Nếu ở giữa còn có một cái hai cái thần các cám vệ ở trong đó, kia nàng điểm này bí mật ngày hôm sau là có thể chuyển tới hoàng thượng lỗ ai đi. Kia nhiều năm như vậy chuẩn bị sự tình liền sẽ hoàn toàn biến mất với vô hình. Nhi thần sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Hàn Phi thật sự rất tưởng lao ra đi, đem cái này không tiết kiệm được nhi tử cấp trực tiếp bóc chết. Nhưng tốt nhất vẫn là bình phục tâm thần đối chính mình nhi tử nói, hết thảy đều là chính ngươi quyết định. Chỉ cần tương lai không hối hận là được. Trương Công Công đem Thánh Chỉ giao cho Thái tử Điện Hạ chúng ta hồi cung. Tiến đi chính mình mẫu thân lúc sau, Thái tử Điện Hạ lập tức chạy về tới bên trong phủ. Cầm Thánh Chỉ vọt vào thẩm thiên phượng phòng, vừa mới thay quần áo mới thẩm ngàn tuyết còn ghé vào trên giường khóc thuốc thiết. Nhìn thấy chính mình nam nhân phùng Thánh Chỉ lại đây, một đoàn vô danh tà hỏa liền đỉnh tới rồi chán lên rồi. Xông lên liền cùng Thái tử Điện Hạ đoạt Thánh Chỉ, tiêu tư thế một khi Thánh Chỉ tới rồi chính mình trong tay Việc đầu tiên chính là muốn đem thánh chỉ hoàn toàn đốt hủy giống nhau. Thầm ngàn tuyết chỉ là một cái bình thường nữ Hải trên người không có gì công phu. Sao có thể từ thái tử điện hạ trong tay cướp đi thánh chỉ? Nhìn đến chính mình nữ nhân điên rồi một lần muốn hủy diệt chính mình tương lai hạnh phúc, thái tử quát lớn một tiếng, thầm ngàn tuyết ngươi phong, đây chính là sách phong ngươi vì thái tử chính phi ý chỉ. Đây là một câu khiến cho tiếp cận điên quầng bên cạnh nữ nhân khôi phục thanh tỉnh, nhớ tới vừa mới thiếu chút nữa liền hủy diệt rồi chính mình tương lai hạnh phúc Thẩm Nan Tuyết gương mặt đẹp thượng lẩu ra sợ hãi sắc thái. Nhưng ngay sau đó, Thẩm ngàn Tuyết liền bình tĩnh xuống dưới tiếp nhận thánh chỉ nhìn một lần, thanh âm tích tích nói: "Thẩm Thiên Phượng, một ngày nào đó ta làm ngươi quỷ gối ta trước mặt xin tha." Nàng đã khẳng định hôm nay chuyện này cùng Thẩm Thiên Phượng có quan hệ, chính là nghĩ đến chính mình ra trước mắt cái này tương lai trở thành đế quốc hoàng đế nam nhân ở ngoài. Liền hai bàn tay trắng, Thẩm ngàn Tuyết tại đây buông xuống ngạo khí thấp đầu. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngươi một chút, ta muốn đi xử lý sự tình hôm nay." Thái tử điện hạ xoay người liền phải rời đi. Thẩm Ngạn Tuyết vội vàng nói, "Điện hạ ngàn vạn không cần ở làm sai bất luận cái gì sự tình, Thẩm Hùng Phi chết đã làm Hàn Phi nương nương bắt đầu ghi hận khởi ta tới. Nếu là ngươi ở bởi vì ta làm cái gì không nên làm sự tình, ta sợ Hàn Phi nương nương sẽ trực tiếp đem hy vọng đầu đến Tam hoàng tử trên người. Kia điện hạ rất có khả năng mất đi cái này ngôi vị hoàng đế. Mẫu thân sẽ vứt bỏ chính mình, đó là không có khả năng sự tình." Thái tử điện hạ mễ lạc khí mắt, Thẩm Tuyết Ngươi cho ta nghe rõ ràng. Hiện tại chúng ta cùng Giang Kỳ vẫn như cũng là minh hữu quan hệ, nếu tầng này quan hệ là bởi vì ngươi quan hệ trước tiên chặt đức. Ngươi sống không được, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng đi chết. Đây là thẩm ngàn tuyết lần đầu tiên nhìn đến như thế khủng bố thái tử điện hạ, vội không ngừng gật gật đầu, thần thiếp không dám, thần thiếp cũng không dám nữa. Hôm nay vì nữ nhân này đem mẫu thân đều cấp đắc tội, thái tử hứ một tiếng không có cấp thẩm ngàn tuyết sắc mặt tốt liền đi rồi. Thầm Thiên Phượng cùng bao quanh trở lại trời cho thôn thời điểm, đế đô thành phi cắp truyền thuyết đã sớm nói Giang Kỳ trong tay. Giang Kỳ nổi lên thung lũng, nhìn thấy Tiểu Phượng nhi trở về liền trực tiếp đem người kéo vào phòng ngủ bên trong. chương 11 tác mộng, mới vừa bị kéo gần phòng thẩm Thiên Phượng nên diện bay tới một chương trang giấy, mặt trên viết nội dung chính là hôm nay Thái tử Phủ phát sinh sự tình. thẩm Thiên Phượng sau khi xem xong liền đem chính mình biết đến đều cấp nói. Kỳ ca này 10 chuyện không phải ta làm. Này vốn chính là thẩm ngàn tuyết mệnh chung nên có kiếp số Đây là trời xanh cảnh kỳ sao Thẩm thiên phượng vốn đang cho rằng kỳ ca ca có thể hiểu được chính mình đâu Nhưng xem giang kỳ sắc mặt thật là hát tới rồi bà ngoại ra Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì vì thế nói Thẩm thiên phượng mệnh số là bị tinh mạc mạnh mẽ nghịch thiên sửa chữa lại đây Trời xanh nếu tiếp nhận rồi tinh mạc sở trả giá đại giới Khẳng định muốn ở thích hợp tiết điểm tới an bài thẩm ngàn tuyết quy tốc Giang kỳ không có đang hỏi cái gì bởi vì thẩm ngàn tuyết quy túc cùng chính mình không quan hệ. Sắc mặt hoán hoán, chỉ cần ngươi an toàn thì tốt rồi, trở về cũng nên đói bụng. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Nhị hoàng tử phủ, vừa mới từ ngoại viện trở về nhị hoàng tử giang phong nhận được trong cung chính mình mẫu phi bên người Thái giám tổng quản truyền tin. Nói là hai ngày này mỗi ngày buổi tối, lệ phi nương nương hình như là chúng cái gì mà chú giống nhau. Mỗi ngày buổi tối liền ngủ cũng không dám ngủ, vẫn luôn chờ đến Thái Dương lên tới lão cao mới có thể nho nhỏ thủy thượng nhất thời nửa khác, cung nữ mỗi ngày buổi tối đều ở Lệ phi nương nương tẩm cung bên ngoài nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Càng hậu thậm chí còn có người nghe được Lệ phi nương nương nhẹ nhàng khóc nức nở, nói cái gì nữ nhi mẫu thân thực xin lỗi vân vân. Giang Phong nhận được tin lúc sau, đang muốn đi ra ngoài đã bị từ hậu viện tới phía trước ngăn cản đường đi. Tân Miên hôm nay xuyên chính là một thân màu đỏ tím váy lụa, tuy rằng nhìn qua đẹp, nhưng là xứng với nàng hiện tại sắc mặt, thật là có điểm trống đánh xuôi, kèn tuổi ngược. Ngươi lại không được thẩm ngán bích ra. Giang phong hừ một tiếng, làm sao vậy? Tần miên, ngươi còn không có thực lực này cùng ta nói cái này hảo đi. Tần miên lại là hơi hơi mỉm cười, không có thực lực. Ta tần ra như thế nào có thể không có thực lực? Có muốn biết hay không lệ phi nương nương gần nhất hai ngày tinh thần dị thường nguyên nhân? Giang phong hừ một tiếng, trên người hơi thở đột nhiên bạo liệt lên. Bên hông bảo kiếm xuất khiếu đồng thời, trực tiếp đặt tại tần miên trên cổ, lạnh lùng chất vấn, chuyện này cùng ngươi có quan hệ không có quan hệ, nhưng là cùng ngươi quan hệ. Tân Miên lại lần nữa nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất là đem này kiếm cấp lấy đi, nếu không ta liền nói cho khắp thiên hạ người ngươi không phải lệ phi nương nương nhi tử, ngươi chỉ là cái lánh cung cung nữ tiết kiệm được nhiệt trùng mà thôi. Chuyện này quá mức kính bạo, lập tức liền đem nhị hoàng tử Giang Phong cấp trà đầu gốc chon váng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trong tay kiếm vô ý thức cởi tay, trong miệng vô ý thức nói một tiếng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Chúng ta Tần Gia nói tin tức này cũng là gần nhất sự tình hôm nay. Tuy rằng đế quốc hoàng thất đối chuyện này che thật sự nghiêm, nhưng Tần Gia vẫn là tìm được rồi giấu vết để lại. Tần Miên giận đợi một hắn một chút tiếp theo nói, Giang Phong, người tốt nhất biết. Người hiện tại có thể dựa vào chỉ có Tần Gia, nếu không nớ cụt thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Tây Nhạc quốc hoàng thất hay không còn có thể duy trì đi ngồi trên hoàng đế. Giang Phong sắc mặt đổi đổi, trước mặt nữ nhân lại đang câu dẫn nàng. Toàn bộ thân mình đều dán đi lên. Gián ở nam nhân bên thai thanh âm nho nhỏ nói, đã quên nói cho ngươi, lệ phi nương nương nữ nhi đã đi vào đế đô thành. Vạn nhất người này nếu là cùng phong tiêu nhiên gặp mặt, vậy ngươi hoàng đế mộng liền sẽ hoàn toàn vấn diệt. Ha ha ha, một tiếng cười to lúc sau nữ nhân cao ngạo quay đầu đi liền phải rời đi phòng khách. Giang phong nhìn người nọ rời đi thân ảnh lập tức sinh ra cản lại nói, ngươi đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì. Tân miên biết chính mình kế sách đã đạt thành, vì thế nói, ta muốn chính là hoàng hậu quyền lợi, mà không phải hoàng hậu danh. Nếu muốn ngồi ổn thanh rộng lớn lục vương giả vị trí, hoàng hậu cần thiết là thẩm gia cô nương. Đây là chiêm tinh nhất tộc hạ tiên đoán ai cũng không thể thay đổi sự tình. Chuyện này không phải là nhỏ, nếu chính mình thật sự có cơ hội như vậy vừa bất cứu ngũ ở ngoài. Kia thẩm ngàn bích coi như là một cái bài trí cũng là có thể, nhất định phải đi qua hắn cùng nàng cũng không có bất luận cái gì cảm tình đang nói. Chẳng qua là một cái tiên đoán lưu lại một đoạn hữu danh vô thực nhân duyên mà thôi. Ta đáp ứng ngươi. Đáng thương thẩm gia tam tiểu thư cứ như vậy bị chính mình tương lai tướng công cấp bán, bán đến triệt triệt để để. Hiện giờ đáng thương tam tiểu thư chính cao hứng phân chấn cùng chính mình mẫu thân, ở tân gia chung cười vui vui vùa ẩm ý bên trong. Lâm Minh Châu lúc này nhớ tới thẩm hùng phi nhất định phải đi qua là nữ nhi phụ thân sự tình, vì thế chuẩn bị sáng mai mang theo nữ nhi đi công chúa phủ tế bái một chút. Nhất định phải đi qua là chính mình nam nhân, nhất định phải đi qua cũng là chính mình trả giá thiệt tình người. Cấp phụ thân tế bái sự tình. Thầm ngàn bích cũng không có nói không đi Nhất định phải đi qua đó là chính mình phụ thân Khi còn nhỏ phụ thân còn là phi thường sủng ái chính mình Giang phong cuối cùng không có tiến cung xem chính mình mẫu phi Nhất định phải đi qua kia cũng không phải chính mình mẫu phi Chính mình một người nhốt ở trong thư phòng suốt một ngày Hạ nhân đưa vào đi đồ ăn bị còn nguyên tặng ra tới Tân miên bên người nhà đầu nói Nhị điện hạ có phải hay không sẽ chưa gượng dậy nổi nha Tân miên nói cho nàng Sẽ không, người nam nhân này ta còn là thực hiểu biết Quả thực quá hát thời điểm, thư phòng nhóm vẫn là bị Giang Phong cấp đẩy ra. Ở suốt một cái buổi chiều thời gian, Giang Phong tổng cộng triệu kiến 5 phê ám vệ. Hắn muốn đem năm đó sự tình toàn bộ đều cấp điều tra rõ, chính mình cần thiết là lệ phi nương nương nhi tử. Không có cái này thân phận hắn liền không có Tây Nhạc Quốc duy trì, cái này ngôi vị hoàng đế liền sẽ cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là lệ phi cũng không có khả năng làm nàng sống ở trên thế giới này. Một khi chứng cư vô cùng xác thực, Hắn sẽ chế tạo một hồi ngoài y mớn. Làm lệ phi nương nương thần không biết quỷ không hay chết đi, như vậy bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi đến chính mình trên đầu. Còn có chính là lệ phi cái kia nữ nhi, cũng không thể tồn tại. Tuy rằng hiện tại không biết nàng là ai, nhưng là chính mình muốn biết cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Giang Phong đã quên mất chính mình thân phận, quên mất hết thể trước mắt chỉ có tản ra kim sắc quang mang long ị. Một ngộng kinh hồn, lệ phi nương nương bị ác ngộng dọa tỉnh. Nâng lên tay tới lau một phen chính mình đầu, đầu đại bọt nước ở ưu ám không gian tản ra trước người quan mang. a một tiếng kêu to, canh giữ ở tẩm điện trong vòng tiểu nha đầu rời đi liền suy nghĩ lại đây, đem tẩm điện bên trong đèn cung đỉnh đều cấp điểm thượng. Thế thân phụng dưỡng cung nữ Thúy Nga vội vàng vọt tới sụt biên mở miệng nói, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi. Lệ phi nương nương lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Các người đi xuống đi. Chính là nương nương, ngài quần áo đều ướt đấm. Nếu là không đổi mới quần áo, tẩy một chút nói sẽ sinh bệnh. Nhìn thị nữ tha thiết ánh mắt, lệ phi nương nương cuối cùng vẫn là đồng ý Thúy Ngao ý kiến. Nửa canh giờ lúc sau, lệ phi nương nương rửa mặt trải đầu xong lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được. Liên ngồi ở chính mình trước bàn trang điểm mặt phát ngốc, một câu cũng nói không nên lời. Tầm điện trong bóng tối, Giang Yến trong mắt lửa giận đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Liên ở muốn không chê không được chính là thời điểm, một thân y đi phục dạ hành tư đổ mẫn xuất hiện ở nàng bên người. Không có biện pháp chính mình tu vi cùng đối phương kém quá xa, chỉ có thể làm nàng mang ra lệ phi nương nương tầm cung. Về tới vô nguyệt cung lúc sau, nàng đối Giang Yến nói, ta cho ngươi nói hiện tại không phải thời điểm, lại nói người kia là ngươi mẫu thân. Liên tính người kia đáng chết, cũng không thể chết ở trong tay của ngươi. Ta không hy vọng ngươi ở về sau tân chức thời điểm sẽ có cái gì tâm ma quân thân. Vừa thấy đến nữ nhân kia ta liền không chê không được chính mình. Giang Yến cả người vẫn như cũ sớm run rẩy tư đổ mẫn lại là an ủi nói. Ngươi nếu là là ở không chế không được chính ngươi, ta ngày mai liền đưa ngươi ra đế đô thành. Chờ đến hết thể sự tình sau khi chấm dứt, ngươi rời đi biển mây tiên cảnh du lịch. Hiện tại rời đi, kia thánh nữ kế hoạch như thế nào tiến hành? Nàng Giang Yến không phải lầm trận lùi bước người, thực mau lắc lắc đầu, ta không thể đi, ta đi rồi tam đệ cùng thánh nữ làm sao bây giờ? Ngươi hy vọng ta mang theo tiếc đối rời đi đế đô thành, ở hoàng thất ở vào nguy nan thời điểm bỏ trốn mất dạng sao? Nàng là đế quốc công chúa. Sao có thể phóng nhạn đế quốc ở nguy nan bên trong cứ như vậy rời đi đâu? Giang Yến cắn chặt răng không, ta không rời đi. Hai người nói chuyện thanh âm kinh động vô nguyệt cung thủ vệ, nương nương khuya khoét nơi nơi phi sự tình. Bọn họ đi liền gặp quỷ không trách, chỉ là hôm nay buổi tối hoàng thượng cũng ở nương nương tẩm cung bên trong. Nếu không phải như thế lời nói, bọn họ chính là liền ra tới nhìn xem đều sẽ không có cái này ý tưởng đều sẽ không có. Nương nương, trời đông già rét cô nương đã ra tới quá rất nhiều lần. Chính là sợ hoàng thượng tỉnh lại, nhất định phải đi qua không thể đối hoàng thượng thi triển quá nhiều mê ảo thuật. Thì vệ đúng sự thật báo cho, chỉ là ở nhìn đến Mẫn Phi nương nương bên người cô nương thời điểm trực tiếp hỏi một câu, người này là. Mẫn Phi nương nương chỉ là nói một câu, tạ mệ. Hàn Dương an bài cô nương trụ hạng. Theo sau liền đẩy cửa tiến vào tầm điện đại môn. Đi vào một cái cung nữ trang điểm thiếu nữ chạy tới, vừa thấy đến Mẫn Phi nương nương liền đại thở hồn hển khẩu khi nói, tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Hoàng thượng đã có chuyển tỉnh xu thế, ngài nếu là ở không trở lại. Ta chỉ có thể đi tiểu công chúa tẩm cung tìm kiếm hỗ trợ. Mẫn phi cười cười, theo sau liền bắt đầu giải quần áo của mình. Cầm quần áo thoát không sai biệt lắm, trực tiếp đi vào bình phong mặt sau màn lụa bên trong. Mới vừa nằm xuống còn không có xuyến khẩu khí công phu hoàng thượng liền tỉnh. Hoàng thượng thở dài nói, ai, ngươi vẫn là hảo hảo an uổi Yến Nhi, ta biết ngươi đem Yến Nhi cấp lộng tới đế đô thành. Nhìn dáng vẻ hoàng thượng là đã sớm tỉnh Chỉ là kêu nha đầu vẫn luôn nhìn không ra mà thôi. Mẫn phi nương nương suy nghĩ chính mình có phải hay không đem trời đông giá Z cấp thay đổi, từ trong tộc điều tới một cái có tu vi lại đây. Hoàng thượng đem Mẫn phi ôm vào trong ngực, thanh âm lại thấp vài phần, chấm biết, Lao Tam sẽ không bắn tên không đích. Nhưng là ở Tây Nhạc Quốc Câm như chỉ có hoàn toàn bại lộ phía trước, Yến Nhi thân phận chỉ có thể là bên cạnh người ám vệ mà thôi. Hoàng thượng yên tâm, thân thiếp đã biết. Nói ở Hoàng thượng cái chán hôn một cái, ngủ đi. sáng sớm hôm sau Tây nhà quốc nhị hoàng tử trực tiếp thỉnh thánh chỉ tiến cung. Nguyên nhân rất đơn giản chính là đến xem từ nhỏ cùng chính mình chia lịa cô cô, hơn nữa cùng biểu ca liên lạc một chút cảm tình mà thôi. Liên hệ cảm tình nói thật ngốc tử đều sẽ sẽ không giống tin tưởng đều. Nhưng hoàng thượng xác thật đồng ý làm hai người gặp nhau, nhưng là gặp nhau đều địa phương không phải hoàng cung. Mà là ở hoàng cung bên cạnh đều một tòa tiểu nhà cửa bên trong. Phong tiêu nhiên đương nhiên biết lần này gặp mặt ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa chính mình mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ở đế quốc hoàng đế giám thị bên trong. Cô cô không phải tu sĩ, nếu là tu sĩ các nàng hai cái trực tiếp thần thức truyền âm là được. Nhưng phong tiêu nhiên không biết chính là, liền tính là thần thức truyền âm ngàn phượng công chúa trong tay hai cái thần thú cũng là có biện pháp nhìn trộm một vài. Đây là này hai người thần thú bao quanh cùng tiểu ấm hiện giờ liền đứng ở chính mình chủ nhân trước mặt, nghe chủ nhân tôn tôn dạy bảo. Tiểu ấm lô thai đều sắp nghe ra cái cái tới, cơ hội là mỗi ngày buổi sáng đều là đồng dạng lời nói Là ở là chịu không nổi, mới truyền âm cấp bao quanh nói, nếu không chúng ta hai cái trực tiếp giết chủ nhân hảo, như vậy cũng quá lải nhải. Bao quanh lại là liếc nàng liếc mắt một cái, giết chủ nhân, ngươi không muốn sống nữa. Đừng quên thần giới còn có một cái khủng bố lao ra hỏa ở đâu. Hai người liếc mắt một cái một hàng đều trốn bất quá thẩm thiên phượng pháp nhãn, chỉ là hai người nói chuyện nội dung nàng lại là thật sự nghe không thấy. Không có gì. Chủ nhân, ngươi tiếp tục nói. Tiểu ấm khen tặng tiếp tục nói. Nhớ kỹ. Vô luận các ngươi có bao nhiêu lợi hại, đều không thể dùng lực lượng của chính mình tùy ý thương tổn bên cạnh ngươi kẻ yếu. Bởi vì kẻ yếu có một ngày cũng sẽ trở nên cường đại, ta hỏi các ngươi hai cái trên thế giới này cường đại nhất chính là cái gì sinh vật. Hai người không rõ cái gì là sinh vật, vì thế sôi nổi lắc đầu. Liên nghe Thẩm Thiên Phượng Thành Thành Khẩn Âu Ân giải thích nói, là người, là hàng tỷ thế gian nhân loại. Bởi vì không có nhân loại không ngừng lao động cùng phụng hiến. Vô lâm người tu tiên. Vẫn là tiên nhân chân chính đều không thể lâu lâu dài dài bị người nhớ kỹ. Hai cái thần thú cũng đồng thời gật đầu, thẩm thiên phượng nói, Hảo, hôm nay liền vông tha các người, còn có hai ngày thời gian, các ngươi chủ yếu vẫn là xem trọng hoàng cung an toàn. Ta tổng cảm thấy Hàn Phi rất tưởng làm điểm sự tình, làm chúng ta luôn cuống tay chân. Hai cái thần thú vui vẻ đáp ứng lúc sau liền rời đi, mà ở một bên người nghe giang kỳ nhìn đến chính mình rốt cuộc có thời gian đáp lại chính mình. Cuối cùng bất đắc dĩ nói cho thầm thiên phượng nói, Ngươi chính là một cái lao lực mệnh đến nơi nào đều ngừng nghỉ không xuống dưới. Thầm thiên phượng lại là nói, ta cũng tưởng ngừng nghỉ xuống dưới, là một cái thê tử nên nhiều sự tình nha. Chính là những người đó không muốn làm ta ngừng nghỉ xuống dưới nha. Ngươi nếu có thể giúp ta xem trọng các ngươi Hàn gia người không nháo sự tình, ta là có thể đủ ngừng nghỉ xuống dưới. Giang kỳ hư một tiếng, ta mới không phải Hàn gia người, ta chính là lo lắng mâu hậu đã biết năm đó, tiểu gì mới là hại nàng hung phạm có thể hay không không tiếp thu được. Này đó phiền lòng sự tình, hai ngày này vẫn là toàn bộ vứt ở sau đầu đi. Nếu không liền hoàn toàn mất đi mang tiểu phượng nhi ngày qua ban thôn ý nghĩa. Hai ngày này công chúa phủ duy nhất náo nhiệt chính là Lâm Minh châu mang theo chính mình nữ nhi, cùng tứ di nương đại náo một đốn sự tình. Cuối cùng vẫn là thẩm ra lão phu nhân xuất hiện mới đưa toàn bộ cục diện cấp khống chế. Nếu láo phu nhân ở vãn xuất hiện nhất thời nửa khác, phòng trừng tư đổ lan liền có giết người tâm tư. Vì cái gì tư đổ lan muốn giết người đâu? Bởi vì đáng chết Lâm Minh Châu mở miệng mắng chính là, Thẩm Thiên Phượng là con hoang. Thẩm Thiên Phượng căn bản không phải Thẩm gia hậu nhân trung trung, cuối cùng Lao Phu Nhân không có mang đi Lâm Minh Châu mà là bị đế đô thành phủ doán lưu khôn đại nhân cấp gặp được. Trực tiếp sai người cấp áp lên, Thẩm Ngàn Bích muốn đi lên cứu chính mình mẫu thân. Lại bị vừa mới đã đến nhị hoàng tử cấp bưng kín miệng mang đi. Sẽ tới công chúa phủ ngoại trong xe ngựa, nhị hoàng tử hung tận hỏi, người lão nương có phải hay không ngại chính mình bị chết không đầu mau nha? Thầm ngàn bích lúc này cũng là ngông, chỉ là nói, chúng ta tới thời điểm, có người ngăn cản chúng ta xe ngựa ném một phong thơ tiến bảo. chương 12 lời đồn càng buồn lên không được thầm thiên phượng. Một phong thơ, lá thư kia kia. Thực rõ ràng đây là đối thẩm thiên phượng lại một lần công kích, nhưng là người này đầu góc thật là không dùng tốt. Có thần các ở phía sau cấp vì ngàn phượng công chúa làm chủ, liền tính là chuyện này là thật sự. Cũng sẽ bị thần các ở ngắn nhất thời gian cấp mặt đến sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết đâu. Cùng chi chuyện này vốn chính là giả dối hư ảo, kia còn có cái gì sát thương đâu. Quả nhiên nhị hoàng tử mang theo thảm nạn bích rời đi công chúa phủ không đến một cái giờ, Thẩm Thiên Phượng không phải Thẩm Hùng phi thân sinh lời đồn ngay lập tức điên truyền toàn bộ đế đô thành. Tin tức truyền tới trời cho thôn thời điểm, Thái Dương đã lau sân biên. Sự tình phi thường khẩn cấp, Giang Kỳ thật sự là ngồi không yên. Lợi dụng loại này đê tiện thủ đoạn còn không phải là muốn ngăn cản Thẩm Thiên Phượng trở thành Tam Vương gia Vương phi sao? Không có tư đồ gia tộc nâng đỡ. Tam vương gia chính là một cái vỏ giống. Giang kỳ ngồi ở phòng phòng khách chung trên người phát ra này bức người khí lạnh. Nô tùng quỳ trên mặt đất tiếp tục cũng làm nói, không biết từ nơi nào toát ra tới một cái thập phần xinh đẹp cô nương, nói chính mình mới là chân chính thẩm thiên phượng. Liên như vậy quỳ gối hộ quốc phu nhân trước cửa, nói là không thấy được chính mình mẫu thân liền không đi rồi. Giang kỳ một cái tắt thật mạnh ghé vào ghế trên, hầm hư nói, lan gì nói như thế nào. Phu nhân không có thấy nàng, nhưng là thượng quan minh làm tiền bối đã xem qua. Cái kia tự xưng là thẩm gia đích nữ cô nương trong cơ thể, thật là đã chết đi thẩm thiên phượng hồn phách. Thẩm thiên phượng đã ở phòng bên ngoài đứng yên thật lâu, nghe được chân chính thẩm thiên phượng thế nhưng chỉ là bị người giết chết. Theo sau bị đưa đến một người khác trong cơ thể, hiện giờ chân chính nguyên chủ đã trở lại. Nàng có phải hay không muốn đem thân thể này cấp nguyên chủ đâu? Hoài như vậy tâm tình, nàng cất bước đi vào phòng. Giang kỳ nhìn đến chính mình tiểu phượng nhi đi đến, vội vàng vẻ mặt ôn hòa từ ghế trên đứng lên. Toàn thân hơi thở đều thả lỏng lên, phản phất chính là một cái ánh mặt trời ấm nam đứng ở chính mình trước mặt. Kỳ ca ta đã sớm cho ngươi nói qua. Ta không phải chân chính thẩm thiên phượng, hiện giờ chân chính thẩm thiên phượng đã trở lại. Ta có phải hay không cũng nên rời đi, rời xa đế đô thành nguyên lý nhân gian đâu Ngươi cũng đừng quên, chúng ta còn có cái hai năm chi ước đâu. Hồ nháo. Nông gia tiểu viện bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc không bao giờ có thể quen thuộc thanh âm, đó là mẫu thân thanh âm. Tư đổ lan từng bước một đi đến, đi lên liền đem chính mình nữ nhi ôm vào trong ngực truyền âm nói cho chính mình nữ nhi, theo sau tư đổ lan liền nghe được chính mình nữ nhi nói, chỉ cần mẫu thân nhận ta, ta đây liền không đi rồi. Chỉ là hiện tại vấn đề này phi thường khó giải quyết. Ta lần này tới chính là vây quanh giải quyết đây là chuyện. Tư đổ lan thanh âm tuy rằng cho đại gia có điểm mềm mại cảm giác, nhưng chỉ cần nghiêm túc đi nghe sẽ có một loại yên ổn nhân tâm công hiệu. Tư đổ lan đẩy ra chính mình nữ nhi, đi tới chủ vị ngồi xuống dưới. Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng ngồi ở hai lần ghế trên, liền nghe Tư Đổ Lan vì chính mình nguyên lai nữ nhi biện giải. Ban đầu cái kêu tiểu Phượng Nhi, là một cái tâm địa thiện lương cô nương. Trọng sinh nàng rất có khả năng là bị người mê hoặc, đem chết đi hoan sát chi khí hóa thành trả thù xã hội này đồ vật. Lan gì ý tứ là cái gì? Giang Kỳ làm bộ không có minh bạch Tư đồ Lan trong lời nói ý tứ. Phượng Nhi, người cùng ban đầu Phượng Nhi cũng không phải không có bất luận cái gì quan hệ. Tư đồ Lan thanh âm có chút trầm trọng. Mẫu thân ngươi đây là có ý tư gì? Tư đồ lan không ở nói chuyện, thẩm thiên phượng đột nhiên thầm nghĩ vừa mới mẫu thân ở chính mình bên thai nói quá nói. Giang kỳ ừ một tiếng, kia lan gì nhưng có cái gì kế hoạch? Làm tiểu phượng nhi tự mình cùng vị kia cô nương đi nói. Giang kỳ nghi hoặc ánh mắt nhìn chầm chầm vào tư đồ lan, thật lâu sau mới hỏi một câu, sẽ không có sự tình gì đi. Tư đồ lan từ ghế trên lên vỗ vỗ giang kỳ bả vai, tiên tâm, tin tưởng ta. Tin tưởng lan gì hiện tại bất luận cái gì lời đồn đều thương tổn không được Phượng Nhi. Trời đã tối rồi, hộ quốc phu nhân phủ trước cửa đèn lồng đã điểm lên. Phủ ngoài cửa đã có rất nhiều người ở vây xem quỳ trên mặt đất thiếu nữ. Có người đối cái này thiếu nữ chỉ chỉ trò trò, nói cái này cô nương không biết liêm sỉ thế nhưng giả mạo ngàn phượng công chúa. Còn có người nói nói càng thêm đả thương người, quỳ trên mặt đất cô nương đã đổ sắp hỏng mất bên cạnh. Liên ở ngay lúc này, Cách đó không xa đường phố có hai ba chiếc xe ngựa chậm dài hướng bên này mà đến. Trong đám người có người hô một tiếng, kia không phải ngàn phượng công chúa long xa sao. Mặt sau chính là hộ quốc phu nhân xe ngựa. Nguyên lai like các nàng hai vị là không ở nhà nha. Này một câu liền đem mọi người hiểu lầm cấp giải thích rõ ràng. Những người đó đàn trung trọng thương ngàn phượng công chúa người không dám ở phát sinh. Nhất định phải đi qua ngàn phượng công chúa là đối cái này đế quốc có trọng đại cống hiến người. Nàng là đế đô dân chúng trong lòng thần. Chỉ cần có người cảm trọng thương bọn họ trong lòng thần Này đó dân chúng sẽ tùy thời tùy chỗ muốn ngươi mệnh Trung quanh dân chúng thấy được có dung đẹp đẽ quý giá hộ quốc phu nhân Như kiểu thiên tiên nữ giống nhau ngàn phượng công chúa Thời điểm đều ngây ngốc đứng ở chỗ nào Trên đường phố trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe Quỳ trên mặt đất thiếu nữ cũng ngẩng đầu lên Trong tay một khắc hắc ly sáng trong hạt trâu từ tay háo trung lăn ra tới Bị thiếu nữ nắm trong tay Thiếu nữ một dùng sức đem màu đen hạt trâu cấp bóp nát Một đạo hồn phách liền từ thiếu nữ trong cơ thể bay ra tới. thẩm thiên phượng liền cảm thấy chính mình linh hồn đối thân thể khống chế liền mất đi tác dụng. Tư đồ lan lập tức ý thức được cái gì, đôi tay lôi kéo một cái kết giới liền bao lại thẩm thiên phượng. Chẳng lẽ hồn phách bị kết giới chắn trở về lúc sau, liền hung tận đối với tư đồ lan nói, mẫu thân, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta lấy về thân thể của mình. Tư đồ lan tay vừa lận, chính mình tùy thân phi kiếm đã xuất hiện ở trong tay chính mình. Lúc này tư đồ lan đạo ý thức được cái này nữ nhi đã không thể lại để lại, trong ánh mắt mạo hùng quang đối cái kia hồn phách nói, đoạn hồn chi thuật, luyện hồn phương pháp. Ngươi sư phụ thật đúng là có thể hạ vốn gốc nha. Hồn phách khanh khách mà cười nói, nếu không cần loại này phương pháp như thế nào có thể đoạt lại thân thể của mình đâu. Mẫu thân, ngươi là nhưng không được ta. Nói xong thân thể này, chung quanh đột nhiên lan tràn ra một cái hắc khí phân thành vô số dây nhỏ, hướng về bốn phía kéo dài mà đi. Đi mau. Tư đồ Lan lớn tiếng bạo cùng thầy trò làm trung quanh vây xem dân chúng rời đi. Chính là những cái đó dân chúng phảng phất là chúng cái gì chú ngữ giống nhau. Đây mặt tươi cười đôi kia hắc khí ở không ngừng cười, phảng phất là thấy được trong cuộc đời mỹ lệ nhất hình ảnh giống nhau. Cuối cùng có 100 nhiều vô tri dân chúng bị hồn phách phóng xuất ra cấm thuật cấp hút khô rồi. Kia hồn phách thế nhưng ở 100 nhiều người linh hồn chi lực trợ lực dưới. Tu vi thế nhưng tiến dai đến nguyên anh sơ kỳ tu vi, tư đổ Lan đệ nhất sóng công tiến thế nhưng làm nàng cấp chắn xuống dưới. Liên ở hồn phách ở tụ tập năng lượng thời điểm, hai đến thân ảnh như mũi tên nhọn giống nhau từ nơi xa không chung bay lại đây. Chỉ là một cái lắc mình liền đứng ở thẩm thiên phượng trước mặt, tiểu ấm lại ở chính mình chủ nhân bên ngoài bỏ thêm một đạo kết giới. Bao quanh lại là kêu căng ngạo mạn đối đối diện không chung hồn phách phát ra một tiếng kêu rên, kêu hồn phách thế nhưng chỉ là run rảy hai hạ liền khôi phục bình thường. Quả nhiên không đơn giản. Tiểu ấm đối tư đồ lăn nói, ngài không phải nàng đối thủ. Ta đây đâu Công chúa phủ cùng hộ quốc phu nhân phủ chỉ là một tường trị cách, trên đường phố tiếng đánh nhau lớn như vậy. Công chúa phủ người như thế nào có thể không biết đâu. Phượng Thiên Thiên trong tay tinh linh bọt nước đã ngưng kết mở ra, nàng công kích đối tượng không phải đã bị ma hóa linh hồn. Mà là bị kết giới bảo hộ kín không kẽ hở thẩm thiên phượng. Tiểu ấm giận dữ, Phượng Thiên Thiên, ngươi làm gì? Tin tưởng ta, cái này ma đầu chỉ có sư tỷ có thể thu phục. Các người hai cái đem cái này ma đầu mang ra đế đô thành. Một mặt tạo thành không cần thiết thương vong. Chỉ có nửa khắc trung sư tỷ liền sẽ không ở sợ hãi cái này ma đầu dẫn hồn chi thuật. Hồn phách cũng cảm ứng được kết giới bên trong thẩm thiên phượng kỳ thật biến hóa, xoay người liền phải chạy trốn. Nhưng ngay sau đó thấy hoa mắt đã bị hai cái thần thú đâm vào một cái kết giới bên trong, ở cũng nhìn không tới bên ngoài thế giới. Thẩm thiên phượng từ kết giới bảo hộ trồng ra thời điểm, liền nhìn đến chính mình mẫu thân thở hồn hện ngồi ở cách đó không xa trên mặt đất. Quanh thân đường phố đã chết rất nhiều người. Nàng lập tức xông lên phía trước quỷ gối chính mình mẫu thân trước mặt hỏi, mẫu thân, đây là làm sao vậy? Tư đồ lan nói, ngươi không cần lo cho ta, ta không có việc gì. Mau đi thu phục cái kia hồn phách, cái kia hồn phách vốn chính là ngươi một bộ phận. Chỉ có thu hồi ngươi lại là kia một bộ phận, ngươi mới có thể biết ngươi là ai. Thầm thiên phượng tuy rằng minh bạch mẫu thân trong lời nói ý tứ, nhưng là càng ngày càng dồn dập thúc dục thanh làm nàng đã không thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Tung tùm, ngươi lưu lại bảo hộ mẫu thân. Mệnh lệnh vừa mới phát ra, Tư đồ Lan liền không làm. Ánh mắt một lịch, ta nói ta sẽ không có việc gì mau đi. Cũng là, liền ở một canh giờ phía trước Tư đồ Lan nói cho nàng một bí mật. Trên thế giới này liền tính là bao quanh cùng tiểu ấm như vậy thần thú cũng là giết không chết nàng huống chi là người khác đâu. Cuối cùng Phượng Thiên Thiên vẫn là cùng chính mình sư tỉ, cùng nhau hướng tới nhà trai mà đi đuổi theo đuổi theo bao quanh cùng tiểu ấm mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, đế đô thành Tây Bắc Sơn cốc phía trên. Bao quanh cùng tiểu ấm nhản nhã ngồi ở sơn cốc cao phong phía trên hình bầu dục đá xanh phía trên, rất xa nhìn qua như thế nào cũng không giống như là một đôi tiểu tình nữ đang nói chuyện thiên. đảo như là tiểu mội mội rúc vào ca ca trong lòng ngực nghỉ ngơi. thẩm thiên phượng trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ bao quanh bị thương sao? Hai ngày này vẫn luôn không thuận, nàng thật sự muốn đi tìm tinh vân tiên sinh cho ngươi chính mình phê một chút mệnh thuận. Hai người rơi xuống đá xanh phía trên, bao quanh lập tức từ nhỏ ấm trong lòng ngực nhảy ra tới. Nho nhỏ thân thể giống như liệp báo giống nhau, từ nam nhân trong lòng ngực chạy tới một bên thượng. Ta, ta, các ngươi cái gì đều không có nhìn đến. thẩm thiên phượng lại là ha hả cười, không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ gấp bội nỗ lực, chờ ta nhi tử hoặc là nữ nhi sinh ra lúc sau. Nên uống các ngươi hai người rượu mừng đi. Bao quanh đỏ mặt, ai phải gả cho hắn. Hảo hảo, kêu ma hóa hồn phách ở nơi nào. thẩm thiên phượng hỏi. Bao quanh chỉ chỉ phía dưới đã bị linh lực phong bế lên sơn cốc nói, cái kia linh hồn rõ ràng là bị người cẩn thận đào tạo quá, chủ nhân vẫn là đem nàng tiêu diệt đi. Phượng Thiên Thiên lập tức ngăn cản, không thể tiêu diệt, cái này hồn phách vốn chính là sư tỷ một bộ phận. Chỉ có tinh lọc cái này ma hóa linh hồn, sư tỷ hồn phách mới có thể hoàn chỉnh. Hai cái thần thú hai mặt nhìn nhau, đột nhiên bao quanh nắm lên Phượng Thiên Thiên cánh tay dùng sức lay động, phu nhân như thế nào biết cái này? Không đúng. Liên tính là thế gian tu sĩ cũng không có khả năng nhìn ra chủ nhân nguyên thần lại vấn đề. Bao quanh, ý của ngươi là nói phu nhân rất có khả năng là chủ nhân ở nhân gian hóa thân. Chủ nhân còn sống. Chính là không có khả năng nha, vô biên hắc vực liền tính là thần giới đời thứ nhất chủ nhân cũng không có từ nơi nào đi ra quá nha. Hai người còn ở tự hỏi thời điểm, thẩm thiên phượng đã ở cùng phượng thiên thiên thương lượng như thế nào độ hóa phía dưới cái kêu ma hóa linh hồn. Phượng thiên thiên nói cho sư tỷ Chúng ta chỉ có một biện pháp chính là sư tỷ thông qua thiên địa chi lực ngưng kết chố một khắc thủy nguyên lực châu, nàng liền có thể đem thúc dục chính mình tinh lọc chi lực. Làm thẩm thiên phượng tham dự hồn phách trở nên trong suốt vô cấu. Phương án xác định lúc sau, thẩm thiên phượng liền bắt đầu dẫn động thiên địa thủy linh lực. Không ngừng ở tay nàng trung tinh luyện sinh hóa, thiên địa chi gian linh khí dao động làm trong sơn cốc cái kia hồn phách càng thêm táo bạo lên. Bao quanh cùng tiểu ấm cũng cảm giác được nguy cơ, lập tức ngưng hẳn đồng ý Một người phân biệt lại tưởng sơn cốc kết giới đưa vào một cái nắm tay lớn nhỏ quan cầu. Kia sắp hỏng mất kết giới nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Bao quanh hừ một tiếng, ban đầu vẫn là xem thường ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng bản thể chia lịa. Nếu không nói tử lộ một cái, ngươi không hy vọng ngươi tu luyện ngàn năm hơn linh phách cứ như vậy bị tinh lọc chi lực cấp hủy diệt đi. Trong sơn cốc chuyển đến nữ tử cao ngạo thanh âm, ngươi sẽ không sợ đem cái này nữ hài hồn phách cùng nhau hủy diệt sao. Lúc này Thẩm Thiên Phượng trong tay Thủy Linh Châu đã ngưng kết xong, nàng phiên tay đẩy. Thủy Linh Châu bay tới Phượng Thiên Thiên trong tay, liền nghe Phượng Thiên Thiên hơi hơi mỉm cười, đôi sơn cốc nói, trừ bỏ ngươi, không có người sẽ chết. Nói đôi tay kết ấn, theo thiên địa chi lực, hóa giải thế gian ô trọc. Đi! Thẩm Thiên Phượng ngưng kết Thủy Linh Châu ở bay ra Phượng Thiên Thiên lòng bàn tay thời điểm, vẫn như cũ là tinh ánh dịch thấu không có gì biến hóa. Nhưng là đương bọt nước bay đến sơn cốc trên không kết giới thời điểm chỉ là một minh một tám biến hóa. Thủy Linh Châu phát ra chỗ bảy màu quan mang, nhanh chóng biến đại sau đó phân liệt ra 64 viên nắm tay lớn nhỏ bọt nước cầm ẩm hướng tới kết giới tạp xuống dưới. Bao quanh cùng tiểu ấm ngay từ đầu vẫn là lo lắng cái này Thủy Linh khí ngưng kết nắm tay, có thể hay không mở ra kết giới tiêu diệt ma hóa hồn phách. Nhưng là đương lực lượng bức cấp thời điểm, hai người đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Đương Tinh Lọc Chi lực tiến vào Sơn Quốc thời điểm. Sơn cốc quanh thân nhắc lên một cổ tận trời ánh sáng đem mọi người tầm mắt cấp chán chủ. Ánh sáng giờ lúc sau, không biết đã xảy ra sự tình gì thẩm thiên phượng thế nhưng ngã trên mặt đất ôm đầu ở lan lột. Đau, ta đầu đau quá. Phượng thiên thiên muốn tiến lên ôm sư tỷ cho nàng tinh thần thượng duy trì. Nhưng trực tiếp bị tiểu ấm cấp làm định thân pháp, một chút cũng không có cách nào nhúc đích. Phượng thiên thiên kêu to, tiểu ấm, mau thả ta. Nếu không cô mãi mãi khẳng định cho người đẹp. Tiểu ấm một chút cũng không sợ hãi chỉ là nói Tiên giới tiên nữ đều là như vậy hỏa bạo tử tính tình sao. Theo sau lắc lắc đầu, tiểu nha đầu, người yên tâm chủ nhân không có việc gì. Cái này thống khổ chỉ có nàng chính mình gánh vác. Không có người có thể trợ giúp nàng. Quả nhiên đau một hồi, thẩm thiên phượng thần thức bắt đầu trở nên vô cùng thanh minh lên. Chậm rãi thẩm thiên phượng ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở đá xanh thượng bắt đầu điều tức lên. chương 13 tối nay thật sự không yên ổn. Hộ quốc phu nhân phủ ngoại, thẩm thiên phượng cùng phượng thiên thiên rời đi nửa khắc chung lúc sau Tư đồ đang cùng thượng quan minh Lam vội vàng tới rồi lại đây, xem đến trên đường phố người chết còn có vẫn luôn ở khoanh chân ngồi tư đồ lan. Đại tỷ tư đồ chính đang muốn xông lên đi thời điểm bị chính mình mẫu thân cấp ngăn cản. Không có việc gì, nàng là ở ngộ đạo tiến giai. Thượng quan minh Lam nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên hướng tới ly chính mình không xa nữ hải rỗi tay một chảo. Một đạo thực thiền hắc khí bị trột vào chính mình trong tay, luyện hồn chi thuật, đoạn hồn phương pháp. Nhìn dáng vẻ này phía sau mà người còn có chút thủ đoạn sao. Hai người nói chuyện thanh rốt cuộc đem điều tức tư đồ lan cấp đánh thức, tư đồ lan mở ánh mắt đầu tiên nhìn đến là chính mình mẫu thân liền an tâm. Đông nhiên mở ra hỏi, Giang Kỳ vì cái gì không có tới, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Liên ở vừa mới vào thành môn thời điểm, Giang Kỳ nhận được thần các hạ thuộc thông báo. Nói là thần các có cấp tốc sự tình trừng mắt nàng đi xử lý. Hiện giờ chính mình hôn mê thời gian không biết bao nhiêu, nếu Giang Kỳ thật sự xảy ra chuyện gì kia chính mình nữ nhi sẽ không hỏng mất sao. Nàng hiện tại đã không phải hoàn toàn tư đồ lan, đương nhiên biết cái này nữ nhi chân chính thân phận. Lúc này tư đồ chính đã mở miệng, đại gia yên tâm, ta tới thời điểm Giang Kỳ bên người tiểu mội ở hắn bên người. Liên tính là không có người đi theo hắn, hiện tại Giang Kỳ sớm đã xưa đâu bằng nay. Giang Kỳ vội vàng chạy về thần các muốn xử lý sự tình, đương nhiên bất đồng giống nhau. Vừa tiến vào tổng độ ngầm cung điện, tinh vân tiên sinh liền đem Bắc bộ khu vực một phân tấu cấp đệ đi lên. Giang Kỳ còn không có ngồi xuống. Liền kết quả tấu hủy đi mở ra Sau khi xem xong sắc mặt đổi đổi Đây là chuyện khi nào Tinh vân tiên sinh nói Một canh giờ phía trước sự tình Có phải hay không phía dưới Phía dưới quan viên khuyết đại sự thật Cái dạng gì thổ phỉ có thể có lợi hại như vậy năng lực Ngươi hoài nghi cái gì nói thẳng Tinh vân tiên sinh thở dài Vương ra Ngươi chẳng lẽ không phải đã quên nơi đó là ai đất phong sao Hắn sau lưng hiện tại duy trì lại là ai Giang kỳ làm xuống dưới viết một phong thư tử Thông qua đặc thủ con đường tặng đi ra ngoài Theo sau làm người kêu tới thần các đối chuyện này Chân thật tính tiến hành nghiên phán kiểm tra đối chiếu sự thật Xuất thế địa phương là đế quốc nhất phương Bắc một tòa châu phủ Danh gọi Vân Miên Châu Vân Miên Châu là trực tiếp cùng vô nhai rừng rậm láng giềng mà cư Từ thượng cổ tới nay vô nhai rừng rậm chính là yêu thú nhất tộc Cùng nhân loại thế giới đường ranh giới Cơ hộ mỗi cách ngàn năm đều sẽ lại một lần yêu thú tiến công nhân loại thế giới sự tình phát sinh Chẳng qua hơn 2.000 năm trước Lòng đang yêu thú nhất tộc vương giả xuất hiện ở nghiên mực lớn rừng rậm. Vẫn luôn ở vùng này lực lượng của chính mình áp chế trên đường lớn tam phương yêu thú, khiến bọn họ không dám đối nhân loại tùy tiện phát hạ khí tiến công. Chim tinh nhất tộc lịch sử vốn là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đương nhiên đối đại lục lịch sử càng thêm hiểu biết. Cho nên mới đem Vân Miên Châu sự tình cùng ngàn năm một lần yêu thú quay dày liên hệ lên. Chuyện này không thể không phỏng, mấu chốt là Hàn Mạc Thành lỗ ra địa lý vị trí như vậy rõ ràng Tinh Vân tiên sinh làm cũng chỉ là điểm đến thì dừng, dư lại cũng chỉ có làm Tam Vương ra chính mình đi phán đoán. Giang kỳ ninh hạ mày, trong tay ta có thể điều động binh lực cũng là có hạn độ. Muốn điều động đế quốc đại quân, trừ phi là Tiểu Phượng Nhi trong tay tử Kim lệnh tiễn mới được. Lại lần nữa nhớ tới Tiểu Phượng Nhi thời điểm, nàng đột nhiên hỏi một câu ngạch, hiện tại là giờ nào? Hiện tại đã là giờ thịnh, Thái Dương đã sinh láo cao. Vừa mới tiến vào đưa nước trà thị nữ vừa đi vừa nói chuyện, theo sau nhìn thoáng qua Tinh Vân nói. Đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, các ngươi vội vàng nôn thì không có dám quay rời. Chỉ là hiện tại vương phi hôn mê bất tỉnh bị đưa về tới, vương gia vẫn là mau trở về nhìn xem đi. Đưa nước trả tiến vào người không phải người khác, đúng là vừa mới bị điều đến công chúa phủ không bao lâu xuân cúc. Giang kỳ ừ một tiếng, đang mà một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? Tiểu phượng nhi bị thương, vì cái gì không kịp thời cho ta biết? Là thượng quan minh làm tiền bồi nói, ngươi bên này sự tình quan trọng. Vương Phi nương nương sẽ không có việc gì liền không có thông tri ngươi. Vương gia vẫn là uống miếng nước ở qua đi xem Vương Phi nương nương đi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có bất luận cái gì sự tình có thể ấn tượng đến chính mình tâm cảnh, thật sâu thở hồn hển khẩu khí nói cho chính mình bình tĩnh lúc sau. Bưng lên nước trà uống một ngụm, sau đó thong thả đi ra phòng. Giang Kỳ vẫn luôn tại tâm lý nói cho chính mình, Tiểu Phượng Nhi sẽ không xuất thế nhất định sẽ không có việc gì. Theo ở phía sau hai người hai mặt nhìn nhau, tinh vẫn hỏi, chủ nhân tâm đã rối loạn, Vì cái gì nha, Tinh Vân Đại Nhân? Tinh Vân cười cười, ngươi đi hỏi tỷ tỷ ngươi đi. Hoặc là chờ ngươi chừng nào thì tâm lý có vướng bận người thời điểm, ngươi liền minh bạch loại này vướng bận là cái gì? Tinh Vân không biết cái này tiểu nha đầu có phải hay không nghe minh bạch chính mình ý tứ, chính là muốn đổi thành tiểu hoa nói. Hắn khẳng định sẽ không màng tất cả từ nơi này chạy về trong nhà bảo hộ. Đêm qua phát sinh sự tình hôm nay sáng sớm, đế đô phủ doán lưu khôn liền đem điều tra kết quả đưa đến hoàng đế bàn phía trên Đã xảy ra chuyện lớn như vậy đã chết nhiều người như vậy, thế nhưng mục tiêu là vì giết chết đế quốc lớn nhất tân nhân. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, trách cứ lưu khôn đối với đế đô thành trị an phương diện không làm. Văn võ bá quan im như ve sầu mùa đông, hoàng thượng cũng chỉ là mắng một đoạn phát phát chính mình trong lòng hỏa liền đem chuyện vừa chuyển. Đem hình bộ thị lang gì nguyên cấp đeo lên, hỏi khoảng thời gian trước dung thành án kiện kết thúc tình huống. Hơn một canh giờ lúc sau, hoàng thượng mới thả đại ra rời đi. Chỉ là đơn độc để lại gì nguyên cùng Lưu Khôn hai người, nói là một hồi đi theo chính mình đi một chuyến Ngàn Phượng công chúa phủ nhìn xem chính mình tương lai con dâu. Đế đô thành, Lưu tiên các ở chính là các quốc gia khách quý. Còn có tộc khác tới tham kiến Tam hoàng tử đại hôn khách quý. Đêm qua Ngàn Phượng công chúa bị ám sát tin tức, sáng sớm liền chuyển tới nơi này. Nghe được tin tức Thẩm ngàn Ngọc trước tiên mang theo đại trưởng lão, liền cơm sáng cũng chưa ăn liền thẳng đến công chúa phủ. Mà Liên ở Thẩm Nàn Ngọc bước ra Lưu tuyên các đại môn thời điểm, Phong tiêu nhiên cùng sư phụ của mình vừa lúc ngồi ở chính mình tiểu viện bên trong đình hóng gió. Chuẩn bị bạn sáng sớm mát lạnh chi khí, phát ra một chút đêm qua nhà bếp. Cũng không biết là người nào thế nhưng ở chính mình đồ ăn bên trong hạ mị dược, tân mệnh sư phụ phát hiện sớm. Nếu không chính mình nếu là khống chê không được chính mình, bị thương bất luận cái gì một người lưu tuyên các trung nữ nhân. Khẳng định sẽ cho Tây Nhạc Quốc mang đến không thể vãn hồi thương tổn. Đình hóng gió trung gian trên bàn đá phóng một cổ lưu hương. Lưu hương trung tản mát ra bậc lửa dư thần hương khí. Đây là giải trừ thân thể độc tố tốt nhất dược. Phong thiêu nhiên chậm rãi mở ra đôi mắt hỏi sư phụ của mình, ngươi cảm thấy sẽ là người nào đối ta hạ tay. Chúng ta bên cạnh trụ chính là yêu tộc chi vương, người này dụng tâm hiểm ác thật là làm người mau cốt kẻ nhạt nha. Cao thâm khó đoán sư phụ lại nói, hừ, trừ bỏ vị kia đế quốc trưởng công chúa Giang Vân Yến ai còn có lớn như vậy bút tích. Ta nghe nói đầu năm lần đó đế đô thành ôn dịch chính là vị này trưởng công chúa làm ra tới không Nếu không phải nhân gian thánh nữ thời điểm mấu chốt chế phục ôn dịch, chỉ sợ chết người còn không ngừng nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi thấy đại công chúa kết quả là cái gì? Tuy rằng thân thể còn hư giả, phong tiêu nhiên biết chính mình nguy cơ đã gần đến đi qua. Vì thế nói chính mình cái nhìn nói đơn giản nàng cái này cô cô có chuyện gạt chính mình. Kìa dân gian truyền thuyết sự tình chưa chắc không phải thật sự. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cao Minh sư phụ hỏi chính mình đồ đệ. Bởi vì hắn tổng cảm thấy vị này nhị hoàng tử cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn người thủ hộ người này. Phong tiêu nhiên ha hả hai tiếng, ta có cái gì hảo tính toán, liền tính là đã biết cô cô miêu nị. Ta cũng không thể ra mặt vạch trần chuyện này, thái tử hoàng huynh đã sớm đem ta trở thành mẫu hậu nâng đỡ muốn thay thế được người của hắn. Hiện giờ càng là mang theo đệ đệ cùng mội mội cùng nhau ẩn cư ở đảo viên Sơn Trang không ra. Nhị hoàng tử ngài liền mặc kệ sao? Nếu ngài mặc kệ nói. Tùy ý Tam Điện Hạ ở làm sằng làm bậy đi xuống. Tây Nhạc Quốc khẳng định muốn từng bước một hướng đi diệt vong. Phong Tiêu Nhiên cười cười, ngươi là nói làm ta cùng đại ca, cùng Tam Vương ra hợp tác. Làm Tam Vương ra xả rõ ràng ta cái kêu biểu ca chân chính thân phận. Cao Minh Sư Phụ lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm, nếu đại công chúa này nói một hai phải diệt trừ đến lúc đó. Cũng muốn đem cái này nổi ném cấp thái tử Điện Hạ, nếu làm bậy hạ cùng Hoàng hậu Nương Nương đã biết là ngươi tử ở sau lưng phá rối. Nhị điện hạ vạn nhất kia một ngày mất đi quốc gia trung tâm quyền khống chế, làm tam hoàng tử khống chế cục diện. Đủ rồi, buồn vương nơi này còn có chừng mực. Sư phụ vẫn là làm tốt chính ngươi sự tình là được. Cao Minh sư phụ cuối cùng vẫn là ngâm miệng, chính mình ở nhị hoàng tử trong lòng địa vị ở Cao. Nhất định phải đi qua cũng không phải người nhà của hắn, cũng không có khả năng nhìn hắn đi bước một đi hướng vực sâu không đi kéo lên một phen. Gần nhất một đoạn thời gian công chúa phủ hình như là làm chuyện gì đều không thuận lợi. Một kiện tiếp theo một kiện sự tình đều cùng công chúa phủ thoát không được quan hệ. Vốn dĩ cho rằng ngàn phượng công chúa là gặp được sự tình gì đều có thể đủ thong rong đối mặt người, cũng thoáng có điểm thất vọng rồi. Chính là vẫn như cũ có nhiều hơn người đối những cái đó số ít người ta nói, công chúa điện hạ cũng không phải thần, cho dù là thần cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm sao Vì thế đại gia lại ở bắt đầu lẫn nhau cổ vũ lên, tin tưởng công chúa phủ ngày mai sẽ càng thêm hảo. Kế tiếp cái này vây quanh công chúa phủ dân chúng. Cùng nhau ở Yên lặng cầu nguyện các nàng công chúa điện hạ có thể mau một chút hảo lên. Thầm ngàn ngọc xe ngựa dừng lại thời điểm, liền lập tức nhảy bén cảm giác được quay chung quanh ở trên đường cái một loại phi thường kỳ lạ lực lượng. Ở quần quận không ngừng hướng về công chúa trong đó một cái tiểu viện dũng đi. Đại trưởng lao nói cho nàng, đây là tín ngưỡng lực lượng. Này không nghĩ tới nhân gian thánh nữ thế nhưng như thế đã chịu bá thánh kinh yêu. Vương, chúng ta còn dùng đi vào sao? thẩm ngàn ngọc lại là nói, đương nhiên muốn vào đi. Đại trưởng Lao không phải hy vọng ngươi tôn tử bệnh có thể nhanh lên hào lên sao? Nếu không đại trưởng lão gia tộc khi nào mới có tân hậu đại sinh ra đâu? Ngươi như thế nào biết nha? Có phải hay không ta cái kia đáng chết Lao bà tử có tìm ngươi? Đại trưởng Lao sắc mặt có chút không tốt, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, chờ trở về xem ta như thế nào thu thập nàng. thâm ngàn ngọc cảm thấy chính mình không nên nói chuyện này, chờ cái gì thời điểm đem đại tỷ tỷ lộng tới yêu tộc thời điểm đang nói. Cuối cùng thở dài. Đại trưởng lão không phải thím nói cho ta, là ngày đó ta gặp ngài tôn tử. Xe ngựa ngoại, lái xe xa phu hô một tiếng, hai vị công chúa phủ đã tới rồi, ta còn có khắc nhiệm vụ muốn đi chạy. Đại trưởng lão ở sinh khí, thầm ngàn ngọc tiểu thân mình nhoáng lên liền ra xe ngựa. Đại trưởng lão cuối cùng cũng không có cách nào đành phải theo đi ra ngoài, tôn tử bệnh đã là chính mình nhiều ít năm không giải được khúc mắt. Tố lan đứa bé kia cũng là khổ, thủ một cái sẽ không sinh hoạt người nọ đã có hơn 200 năm tới. Vẫn luôn cũng không có nói quá một câu câu hán hận, cũng không có nói ra bất luận cái gì rời đi ý tứ. Nếu nàng thật sự đưa ra rời đi nhà này, đại trưởng Lao nguyên ý thành toàn. Đại trưởng Lao bước chân vừa mới rơi xuống trên mặt đất, liền cảm thấy hai cái quen mắt không thể ở quen thuộc người xuất hiện ở chính mình cách đó không xa đám người bên trong. Đại trưởng Lao sắc mặt nháy mắt liền âm trầm một chút, chỉ chỉ đối diện trong đám người một đôi thanh niên tiểu phu thê. Thanh niên tiểu vợ chồng hai người thân mình chính là Jun lên Vội vàng chạy vội tới quỷ gối đại trưởng lao trước mặt. Đại trưởng lao chỉ vào quỷ trên mặt đất chính mình duy nhất tôn tử, tay có điểm phát run nhưng cuối cùng vẫn là áp chế chính mình hỏa khí. Bởi vì hắn thấy được Tố Lan chất phát ánh mắt, rốt cuộc vẫn là bại hạ trở tới. Tính, tiểu cường. Tố Lan các ngươi hai cái lên cho ta cùng nhau vào đi thôi. Đại trưởng lao chậm lại thanh âm, hôm nay thánh nữ có lẽ là không có cái này trải qua cho các ngươi xem. Nhưng là ta sẽ cầu một chút tranh thủ có thể làm tư đầu nguyệt trưởng lao cho ngươi xem xem. thẩm thiên phượng kỳ thật đã sớm tỉnh lại, càng là bởi vì vừa mới tín ngưỡng chi lực giáo hấn. Cả ngươi tinh thần sáng láng nghe nói tiểu ngọc mội mội tới, trực tiếp cự tuyệt giang kỳ thỉnh cầu. Một hai phải đi tiền viện xem chính mình muội muội mới được. Ngươi không phải chủ nhân thích nhất người sao. Vì cái gì ngươi cũng muốn nghe chủ nhân. Tiểu ấm chắn chủ giang kỳ đuổi theo con đường, muốn hỏi cái minh bạch. Giang kỳ lại là môi câu lên cho hắn một cái nhàn nhạt tươi cười, nếu là kia một ngày, ngươi thích người ở ngươi trước mặt làm nũng, hoặc là đối với ngươi nói ngươi nếu là không đồng ý nói. Buổi tối liền trực tiếp ai ở bên ngoài thời điểm, ngươi còn sẽ kiên trì sao? Đây là sủng nữ nhân. Tiểu ấm muốn muốn là bao quanh như vậy đối chính mình nói, phòng trừng chính mình cũng sẽ ta điều kiện đáp ứng rồi đi. Tâm đống nhiên nhảy nhảy, nhìn dáng vẻ chính mình cả đời này liền công đạo ở cái này nữ nhân trong tay. Bao nhiêu năm trước ký ức lại lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, không cần tự chủ nói một câu, vẫn là niên thiếu Hào nha. Bị thỉnh đến phòng khách chung bốn người, ra một đôi khẩn trương tiểu vợ chồng hai người ở ngoài. Giữ lại hai người lại là thoải mái hào phóng ngồi ở hạ đầu ghế trên. Không bao lâu tiểu nhạc liền đợi thị nữ đưa lên nước trà cùng điểm tâm, tố lan nhìn như thế tráng lệ huy hoàng trang hoàng bố cục Kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật là thật xinh đẹp cũng Phải không? Còn không có người ta nói ta phòng khách phiếu luyện qua đâu. Thầm Thiên Phượng bước vào cửa thời điểm, liếc mắt một cái liền quét tới rồi trong phòng vài người. Chứ bỏ chỉ có một người đang chôn tranh chính mình ánh mắt, người khác người đều ở nhìn thẳng chính mình. Trôn tránh chính mình ánh mắt người kia, lại là ở cực đoan thời gian nội hồi phục bình thường. Cùng hướng tới chính mình phương hướng cùng nhau hành lễ nói, tham kiến thánh nữ. thẩm Thiên Phượng điếu môi cười nói, Đại trưởng Lão, Tiểu Ngọc khi nào các ngươi yêu tộc tới ta nơi này làm khách nhưng tránh được nha. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi thiếu chút nữa xốc ta công chúa phủ được không? Chương 14 tâm lý vấn đề ta không ám hiểu. Tỷ tỷ, lời này là nói như thế nào đâu?" Thẩm Nan Ngọc có vội vàng giải thích, chính là càng giải thích không cảm thấy chính mình đối lý, đến cuối cùng trực tiếp ngậm miệng. Đại trưởng lão là ở là nhìn không được mới tiến lên cấp Thẩm Thiên Phượng hành lễ, là cái dạng này, hôm nay mạo muội tới một là ta vương tới xem nàng tỷ tỷ, chính là vì ta tôn tử cùng cháu dâu bệnh. Kế tiếp là đại trưởng lão thần thức truyền âm nội dung: Nói chính là yêu tộc đã truyền đến mới nhất tin tức, luyện chế đan dược sử dụng muốn vân lăng thảo ở nửa tháng trước đã bị người đánh cắp. Hiện tại còn không biết yêu tộc có hay không nhân xâm cùng với chung. Thầm thiên phượng đồng dạng cũng truyền âm trở về một câu, không nóng nảy, chỉ là ngài tôn tử thân thể không có bất luận vấn đề gì. Không cần bắt mạch ta là có thể xem ra tới, hắn hẳn là khi còn nhỏ nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật. Cho nên nội tình đối với phu thê chuyện phòng the có mâu thuẫn rõ ràng. Loại này cảm xúc ở hắn tâm lý đã ăn sâu bén dễ, trừ phi là hạ mánh dược, nếu không muốn dựng xào thấy bóng rất khó. Một khi lề mề kéo xuống đi, ngươi tôn tử nội tình hỏng mất liền thật sự không còn kịp rồi. Chính mình tôn tử thế nhưng là tâm bệnh, chẳng lẽ nhiều năm trước cái kia thảm kịch vẫn là ở cái này hài tử tâm lý để lại bóng ma. Liên ở đại trưởng lão suy tư thời điểm, Giang Kỳ nghe nói yêu tộc đại trưởng lão mang theo người tới. Hẳn là tới cầu người xem bệnh. Hán Tiểu Phượng Nhi còn có hai ngày liền phải cấp kê Hiện tại không phải cái gì ra tay cho người ta chữa bệnh thời điểm. Còn có ngày hôm qua phát sinh sự tình, Giang Kỳ thật sự có chút lo lắng nhà hắn tiểu phượng nhi thương thế. Đơn giản liền đem tư đồ nguyệt cấp mang theo lại đây, liền tính là cấp yêu tộc một cái mặt mũi hảo. Tư đồ nguyệt vừa mới đi vào tới liếc mắt một cái liền bay tới đứng ở đám người mặt sau cùng tiểu cường cùng tố lan hai người. Thế nhưng là ngữ không kinh người chết không thôi đem sự tình chân tướng cấp nói thẳng ra. Liền nghe nàng nói, nguyên lai là tâm lý nguyên nhân. Thật sự không biết vị cô nương này như thế nào có thể chịu đựng nhiều năm như vậy. Tiểu gì? Ngươi nói có phải hay không có điểm nhiều? thẩm thiên phượng dùng chính là tiểu gì cũng không phải tư đầu nguyệt chính là không có chính mình thân phận, đi trách cứ tư đầu nguyệt. Chỉ là bởi vì nàng mấy ngày này là, thật sự không thể tùy tiện vận dụng linh khí. Đơn giản cái này ca bệnh chỉ có thể giao cho tư đầu nguyệt tới trị liệu. Nguyên lai like ngươi không có cùng cái này tiểu xoái ca nói nha. Có biện pháp nào không? Ngươi là biết đến tâm lý phương diện bệnh tật ta là căn bản bó tay không biện pháp sự tình. Phương diện này là ngươi sở trường đặc biệt. Những việc này vẫn như cũng là kiếp trước mẫu thân cùng chính mình nói. Tuy rằng lúc ấy cô cô chỉ là sống ở mẫu thân giảng thuật bên trong, nhưng ấu tiểu thẩm thiên phượng đã sớm đem chính mình cô cô trở thành cả đời này phấn đấu mục tiêu. Tư đồ nguyện không nghĩ tới chính mình chất nữ, sẽ có như vậy xem trọng chính mình một ngày. Phất phất tay đối với tiểu cường nói, tới, tiểu xoái ca ta cho ngươi xem xem bệnh của ngươi. Tiểu cường nghe được người khác kêu hắn tiểu xoáy ca thời điểm, toàn thân lệ khí liền ra tới. Tư đồ nguyệt hô một tiếng, bao quanh, ta biết người liền ở bên ngoài còn chờ cái gì. Không có việc gì thời điểm, bao quanh cùng bạch sương ngưng ẩn thân canh giữ ở chính mình bên người bí mật. Thẩm thiên phượng đưa người môn thành nhưng tư đồ nguyệt lại như thế nào phát hiện. Bao quanh không có xuất hiện, thẩm thiên phượng lại là hỏi, tiểu gì, ngươi cần phải có người sáng tạo một cái kết giới. Sau đó làm tiểu cường làm lại trải qua năm đó sự tình đúng không. Nơi này trừ bỏ ngươi ở ngoài, chỉ có bao quanh có thể ngồi xuống. Bao quanh không xuất hiện ngươi được không?" Tư đầu Nguyệt nhìn thoáng qua khinh thường nói, "Ngươi hiện tại thần hồn không xong, nếu là ở mạnh mẽ vận dụng linh lực, tiểu tâm sẽ thương cập căn bản." Tiểu gì nói một chút cũng không tồi, hiện tại chính mình tình huống thật là rất nghiêm trọng. Hóa miệng thở dốc cuối cùng vẫn là đem bao quanh kêu lên, đầu óc có chút hôn trầm trầm có điểm đứng không vững. Thâm Nan Ngọc phát hiện tỷ tỷ thân mình ở không ngừng đấu động, lập tức đi vào Thẩm Thiên Phượng bên người đỡ tỷ tỷ. Tiểu nhạc cũng phát hiện vội vàng hô, vương phi ngài ngươi không sao chứ. thẩm thiên phượng cũng là ở là ở không nổi nữa, vì thế nói, đỡ ta trở về nghỉ ngơi. Vừa mới bị tiểu nhạc đỡ ra cửa thẩm thiên phượng mơ mơ màng màng, đã bị đối diện đều lại đây Giang Kỳ cấp ôm lên. Bất đắc dĩ cười cười sau đó lại hôn mê bất tỉnh, Giang Kỳ tâm chính là một trận năm đau. Vì cái gì hết thể nguy hiểm cùng tội đều là tiểu phượng nhi đương ở chính mình trước mặt đâu kia về sau tiểu phượng nhi không phải muốn đối mặt càng nhiều đau kiếm ám toán sao Nhớ tới ở đâu cái thời không trung hạ tương nôn đối chính mình nói qua nói, Giang Kỳ cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm nỗ lực tu luyện. Tương lai muốn một ngày muốn khiêng lên bảo hộ tức phụ nặng thì đại nhầm tới. Thầm thiên phượng ai trời đất tối sầm, tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình đầu góc thanh tỉnh rất nhiều. Chỉ là bên người không có nàng Kỳ ca, ca bên ngoài vẫn là buổi tối liền bởi vì chính mình không có ai bao lâu. Ai chẳng biết nàng đã ngủ một ngày một đêm, ở bất quá không đến mấy cái canh giờ chính là nàng 15 tuổi sinh nhật. Bên ngoài người tự hồ biết trong phòng người tỉnh, vì thế nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến. Nhìn đến đi đầu đại nhà hoàn dung mạo thời điểm, thẩm thiên phượng ngây ra một lúc, xuân dĩnh, như thế nào là ngươi? Theo sau nhìn thoáng qua phòng ngủ, đầu góc nháy mắt liền phản ánh lại đây. Nơi này không phải chính mình phòng, mà là tam vương phủ giang kỳ phòng ngủ. Bởi vì này trương dường nàng thẩm thiên phượng thật là ngủ quá, một chốc một lát không có phản ứng lại đây. Ta như thế nào ở tam vương phủ? Xuân dĩnh vội vàng tiến lên hành lễ. Sẽ vương phi nói, ngài đã hôn mê một ngày một đêm. Chờ hứng đông lúc sau, chính là vương phi cập kê nhật tử. Vốn dĩ này cập kê lễ là ở công chúa phủ cử hành, nhưng hiện tại tình huống đặc thù chỉ có thể đổi thành nơi này. Thầm thiên phượng phất phất tay, đứng lên đi. Theo sau phát hiện chính mình trên người hình như là vừa mới ra rất nhiều mồ hôi. Thực không thoải mái bộ dáng, nhìn nhìn đi theo xuân dĩnh tiến vào tiểu nha đầu trên khay đồ vật. Thật là vừa lòng nói, ta muốn tắm gội, chờ tắm gội xong lúc sau ở ăn cơm. Đúng rồi tiểu vui sướng tiểu mội chạy đi đâu. Làm cho bọn họ tới hầu hạ ta là được. Từ trên giường xuống dưới thuần thục từ dưới giường dày, mặc vào lúc sau liền hướng tới phòng một cái khắc môn mà đi. Xuân Dinh đứng lên, các người đi vào hầu hạ vương phi nương nương. Sau đó bồi thêm một câu, tiểu muội cùng tiểu nhạc bị phu nhân tìm cái qua đi, nói là có nảy nàng nhiệm vụ. Ngày mai vương phi cập kê lễ thượng sẽ nhìn đến hai người. thẩm thiên phượng không có lại đi quản hai cái nha đầu vì cái gì không có chính mình bên người. Cái này địa phương là nửa đời sau muốn sinh hoạt địa phương, nàng cũng liền rất mò bông ra. Thân phận bất đồng chính là không giống nhau, lâm thời quyết định thay đổi địa phương. Hôm nay buổi tối Tam Vương ra Giang Kỳ cùng nàng thủ hạ các binh lính, còn có từ trong Hoàng Cung Điều ra tới mấy trăm cái cung nữ thái giám. Đều ở vì ngày mai sự tình trắng đêm bận rộn. Âm u góc tường một nữ tử thân ảnh ở dạ quang chiếu dọi xuống, có vẻ có chút quỷ dị khó lường lên. Nàng nhìn cách đó không xa rất nhiều người bận rộn thân ảnh còn có này đó xa hoa lộng lây hoa viên. Đôi mắt thường thường toát ra màu đỏ con mang. Đột nhiên phát hiện có nhân thần thức hướng tới bên này mà đến, thiếu nữ trong ánh mắt màu đỏ nháy mắt biến mất. Phát hiện không có người nhìn chầm chầm chính mình mới chậm dại hướng về đại môn địa phương đi đến. Trong nháy mắt xoay người biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Có thể ở Tam Vương Phủ quay lại tự nhiên, không phải người này có ba đầu sau tay. Mà là Tam Vương Phủ ám vệ căn bản không có cản lại nàng. 15 phút lúc sau. Giang kỳ an bài cuối cùng hạng nhất sự tình. Liên hướng về chính mình trụ thính đào các mà đi, hành đến nửa đường thời điểm vừa đến hắc ảnh từ ở bên trong chạy trốn ra tới. Hắc ảnh là một cái H.I.Z che mặt ám vệ, này không phải bình thường ám vệ. Mà là thần các thần bí nhất ảnh vệ, lần này cũng là vì trước hai ngày tập kích sự kiện Giang kỳ là thật sự sợ hãi. Mới đưa những người này an bài ở vương phủ bên trong. Ảnh vệ nói, vừa mới thuộc hạ phát hiện, hàng mẫn cô nương vào được. Hơn nữa tránh ở trong bóng tối Toàn thân sức lực thực trọng. Ta còn thấy được hàng cô nương đôi mắt biến thành đỏ như máu. Giang kỳ cũng là hoảng sợ, người xác định. ảnh vệ lại lần nữa xác nhận, thuộc hạ nói những câu là thật. Đi xuống đi, chuyện này buồn vương đã biết. Giang kỳ bày một chút tay người nọ liền biến mất ở nguyên lai địa phương. Đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân, mọi người đều xem nhẹ người này tồn tại đâu. Là bao quanh nói kia khối ngọc bài, chẳng lẽ nàng cùng chúng ta hàn ra bảo hộ chính là cùng cái đồ vật. Ngày mai chính là tiểu phượng nhi cập cây lễ, nếu thật sự làm ra sự tình gì tới. Không tiến chính là đế quốc sự tình, còn có toàn bộ thiên hạ đều sẽ cộng đồng thảo phạt nhân gian thánh nữ. Giang kỳ tiếp tục đi phía trước ở, ở một cái ngã rẽ đột nhiên xoay phương hướng. Thế nhưng hướng về thính đảo cắt không xa một cái tiểu viện mà đi. Nơi này là cho thẩm thiên phượng hai cái thần thú bao quanh cùng tiểu ấm trụ. Đừng nói Giang kỳ không biết này hai cái thần thú chi gian quan hệ là cái gì. Là cá nhân đều có thể xem ra tới. Vừa mới đi vào tiểu viện, tiểu ấm áp bao quanh phòng đèn liền sáng lên. Giang kỳ nhìn thoáng qua thời gian, thật là là đã khuya. Chính là vì tiểu phượng nhi an toàn, liền tính ở chơi hắn cũng sẽ gõ khai hai người cửa phòng. Bao quanh phòng nhóm bị gõ vang lúc sau, tiểu ấm cũng đẩy ra chính mình phòng môn đi ra. Bao quanh cũng mở ra cửa phòng, lại là đã sớm biết được Giang kỳ vì cái gì mà đến. Nhàn nhạt nói một câu, tiến vào nói đi. Tiểu ấm cũng muốn theo vào tới, thật là bị bao quanh chặn. Làm gì? Ta vì cái gì không thể đi vào. Vì cái gì nàng có thể đi vào. Bao quanh hừ một tiếng, ngươi miệng không bền chắc, nếu là làm ngươi nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật. Cấp chuyển ra đi rối loạn chủ nhân kế hoạch, đến lúc đó là ngươi phụ trách vẫn là ta phụ trách. Kế hoạch. Hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, tiểu ấm vừa mới nâng lên bước chân có đẩy đi ra ngoài. Ngay sau đó đương tiểu ấm phóng xuất ra thân thức, muốn cảm ứng một chút trong phòng hai người nói chuyện nội dung thời điểm. Thế nhưng phát hiện trong phòng đã không có một bóng người. Tiểu ấm sắc mặt đổi đổi, thế nhưng là thời không chuyển tiếp không gian. Thở hát ra, loại này bày trận phương pháp hắn cũng là bất lực. Tiểu ấm chỉ có thở dài sẽ chính mình phòng ngủ đi. Giang Kỳ cảm thấy chính mình hành tẩu ở sao trời phía trên, chung quanh trừ bỏ lượng như ba ngày sao trời ở ngoài cái gì cũng không có. Dưới chân là thành thực mặt đất, chính là đương hắn túi đầu thời điểm nhìn đến phía dưới sao trời lại là như thế thật là. Đây là nơi nào, Tiểu Phượng Nhi kế hoạch có việc cái gì? Bao quanh bước chân một đốn. Ở đây trời ngân hà phía trước các một cánh cửa, môn trung có ánh sáng truyền ra tới, bên trong là một cái giường tản ra băng hàn chi khí giường băng. Giường băng thượng nằm người kia thế nhưng, Hàng Mẫn hắn vọt vào phòng nhìn đến chính là một cái đã nửa chết nửa sống nữ hài tử, nằm ở trên giường bệnh. Ở giường băng thượng huyền phù một cái bảy màu bảo châu, không ngừng tản mát ra tường hòa mà thần thánh hơi thở. Đây là 7 ngày trước tư đồ gia tộc đệ tử, ở Hàng Mẫn tu hành kia tòa sơn mạch trung tìm được một sợi tản hồn mà thôi. Nếu không phải tư đồ thiên cương phát hiện vấn đề, chỉ sợ nàng là có thể trở thành chúng ta bên người lớn nhất nguy hiểm. Đây là đoạt xá. Bao quanh gật gật đầu, đúng vậy, lại còn có cắn nuốt hàng mẫn cô nương một nửa hồn phách. Như vậy mới dễ như trở bàn tay tránh được chúng ta đôi mắt. Giang kỳ hỏi, như vậy ngươi cùng tiểu phượng nhì kế hoạch là cái gì? Chủ nhân nói, như vậy trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi. Mục đích chính là hướng về phía ngươi lại đây. Mục đích chính là muốn giết chết ngươi, kia sao không tới một cái chết giả. Làm đại công chúa mục đích hoàn toàn bại lộ ra tới Người ở nơi tối tăm chủ nhân ở chỗ sáng Nói như vậy chúng ta mới có thể bắt lấy bị người mạch máu Mới có thể hoàn toàn tan giã trưởng công chúa kế hoạch Bao quanh đem thẩm thiên phượng kế hoạch nói Chính là còn có một cái mẫu chốt tính vấn đề chính là Hôn lễ còn có không đến một tháng thời gian Tiến hành như thế đại kế hoạch như thế nào có thể sử dụng đâu Về điểm này, thẩm thiên phượng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi Chủ nhân ý tứ là Hôn lễ chỉ cần có người nhà chúc phúc là được Mà cập kê lễ trở lần này phương sóng sau khi đi qua làm chính mình mẫu thân cấp sơ một chút tóc. Chủ nhân chưa bao giờ là một cái tham mộ hư vinh người. Nghe đến đó nam nhân đôi mắt không biết vì cái gì có chút đã ướt cười cười thở dài một tiếng. Hảo đi, ta đến ngươi. Nơi này hẳn là trong cơ thể ngươi không gian đi. Ngươi có thể đem ta đưa đến trong cơ thể ngươi thế giới đi thôi. Hảo đi. Bao quanh tâm niệm vừa động, hai người trước mắt hát cám đã không có. Giang Kỳ nhìn đến chỉ là thanh sơn nước chạy cùng tiểu nhà tranh mà thôi. Tiểu nhà tranh phía trước trên đất trống, bao quanh nói cho Giang Kỳ, sở dĩ làm người giấu ở ta trong cơ thể thế giới, chỉ là sợ tư đổ phu nhân sẽ chưa từ bỏ ý định đi cha chủ nhân tùy thân không gian. Như thế hẳn là, Giang Kỳ vây vây tay, người đi trước đi. Có cái gì tin tức tùy thời tùy chỗ cho ta biết là được. Bao quanh trở lại thế giới hiện thực lúc sau, thẩm thiên phượng đã ở nàng trong phòng chờ thẩm thiên phượng liền đứng ở nơi đó. Cửa sổ mở ra có gió nhẹ thổi tiến bảo. Đánh vào nàng trên mặt có chút lạnh lạnh cảm giác. Chuyện này ta vô dụng con rối nguyên nhân, chính là vì phòng ngửa Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề tới. thẩm Thiên Phượng xoay người lại, rôi tay ở không chung một hoa. Bạch quan qua đi một cái cùng chân chính Giang Kỳ giống nhau như lúc người đứng ở trong phòng. thẩm Thiên Phượng mệnh lệnh nói, đi thôi. Nên làm cái gì sự tình liền làm cái đó sự tình đi. Giang Kỳ tất cung tất kính cấp Thầm Thiên Phượng hành lễ. Theo sau liền đẩy cửa đi rồi ra ra tới Đẩy cửa ra khỏi phòng thời điểm Tiểu ấm liền canh giữ ở cửa Ai, Giang Kỳ, ngươi cùng bao quanh đều nói gì đó lời nói Vì cái gì còn có thông qua không gian thay đổi tới thành lập không gian nha Giang Kỳ biểu môi, ta như thế nào biết Không phải, kỳ thật cũng không có gì Chỉ là vừa mới có người thấy được một người lén lút vào vương phủ Ai, bảo hộ chủ nhân an toàn mới là quan trọng nhất đâu Tiểu ấm lại truy vấn nói Muốn hay không ta đi đem người kia cấp giết. Không cần, không cần hết thể đều ở trong lòng bàn tay. chương 15 lăm cập cây lễ. Thật thật giả giả hư hư thật thật, toàn bộ tam vương phủ hôm nay buổi tối không có người ngủ. Mà trong hoàng cung lệ phi nương nương có càng là ngủ không yên. Cái loại này cảm giác sợ hãi làm nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, đứa bé kia khẳng định còn sống. Lệ phi nương nương biết lao ma mà, mà đã trở lại, chính là đã tới rồi sau nửa đêm. Nàng vẫn là không có nhìn thấy. Có phải hay không hoàng thượng cũng biết chuẩn bị đối chính mình động thủ. Đang ở sợ hãi giữa người, đột nhiên thấy được một cái hơn 50 tuổi lao bà tử đi đến, lao bà bà trên người mang theo sát khí trực tiếp đem trong phòng nặng nề chi khí xua tan không ít. Chưng ma ma người rốt cuộc đã trở lại. Lệ Phi nương nương thập phần muốn khóc, chính là khóc lóc khóc lóc giọng nói liền ếch nói không ra lời. máy hiên mặt trên cất dấu giang yến nhẹ nhàng hừ một tiếng, Lệ Phi, người hảo ngày muốn tới đầu. Theo sau thân mình nhoáng lên liền biến mất ở đêm tối bên trong. Ngay sau đó bảo hộ lệ phi tẩm cung chính là thị vệ bay đi lên. Lại lần nữa xem xét một phen lắc lắc đầu, nhảy xuống tới huy tay, không có phát hiện. Nhưng là thị vệ tưởng chính là, liền tính là lại phát hiện ta cũng là không dám nói sao. Ai đều biết hiện tại đế quốc bên trong, hoàng thượng nhất nhìn chúng hoàng tử là thái tử cùng tam vương gia. Hiện tại lệ phi nương nương lại thành cái dạng này, liền càng không có người phản ứng hắn. Vừa mới bay lên mái hiên kiểm tra thị vệ, nhất chung vẫn là không nói một lời rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm phân phó một câu, có cái gì chuyện khẩn cấp có thể pháo hoa cảnh báo, chúng ta sẽ trước tiên chạy tới. Trương ma ma tiễn đi nên tiến đi người, lúc sau nhỏ giọng cẩn thận về tới lệ phi bà Vũ Tầm Cung. Nhìn thấy lệ phi nương nương liền quỳ, nương nương thực xin lỗi, năm đó đứa bé kia thật là còn sống. Ta đi đảo sông phần bên cạnh không mổ. Lệ phi đã banh không được khóc lên, Trương ma ma lập tức bưng kín nhà nàng chủ tử tội, nương nương ngài nhất định đừng khóc, nếu là làm những người đó cấp chuyển tới hoàng thượng lộ thai chúng ta đều phải đầu người khó giữ được. Lệ phi nương nương hôm nay buổi tối hình như là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều đồ vật, chính là nghe trương ma ma khuyên bảo, cuối cùng điên cuồng đối này trương ma ma nói, ngươi cho rằng hoàng thượng không biết. Hư hừ kỳ thật ở mẫn phi nương nương vào cung kia một năm hắn sẽ biết hết thảy Nếu không phải kiêng kỵ này Tây Nhạc Quốc, sẽ không làm ngươi ta sống đến bây giờ. Trương ma ma một chút chính mình choan váng, trực tiếp làm được trên sàn nhà đã lâu không có đảo thượng một hơi. Vô luận có bao nhiêu không nghĩ nhìn đến hừng đông, thiên vẫn là sáng. Hôm nay đế đô thành phẳng phất bình tĩnh nhưng chủ, không có một tia phong. Thái Dương cũng không nghĩ mấy ngày hôm trước như vậy nướng nướng đại địa, sáng sớm phồn hoa trên đường phố vẫn như cũ chuyển ra người bán rong nhóm kêu to. Đây là phồn hoa nhân gian tức là, tố lan ngăn đón chính mình tướng công ở trên đường phố nhìn tốt đẹp nhân gian pháo hoa. Trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, ngày hôm qua cái kia thần thú cấp tướng công trị liệu, giải khai tướng công khúc mắc. Vào lúc ban đêm Tố Lan rốt cuộc chân chân chính chính làm một lần nữ nhân, hôm nay nàng tràn ngập nhiệt tình cùng buôn phóng. Đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ biết hai thanh ngâng lên oán phụ. Tiểu cương vừa mới kết quả Tố Lan đưa qua phong vị an vật liền nói, Tố Lan, thời gian đã không sai biệt lắm. Chúng ta cũng không thể chậm trễ thời gian, hôm nay chính là thánh nữ đại nhân cập cây lễ. Nếu bỏ lỡ vào không được chủ hội trường ra ra sẽ tức giận. Tố Lan mày đẹp nhìn nhìn thời gian, cấu giận thời gian thật là còn thừa không có mấy. Vì thế rầm rầm chân, tất cả đều là tiểu nữ nhi tâm thái, hảo đi, hảo đi. Chúng ta đi mò. Hai người vừa ăn biên đi, vừa mới đi qua một cái chấu ngoặt thời điểm. Đã bị một cái mang theo khăn che mặt thiếu nữ ngăn cản đường đi. Là ngươi. Thiếu nữ cười cười, theo ta đi, đi theo ta đi hoàn thành một cái quan trọng nhiệm vụ. Vợ chồng hai người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là đi theo trước mắt thiếu nữ rời đi. Chỉ là không có đi vài bước tiểu cường liền không rõ. Hôm nay không phải công chúa điện hạ cập kê lệ sao. Nàng vì cái gì muốn mang theo chúng ta hướng ngoài thành đi. Tam vương phủ cửa chính trên đường cái, sáng sớm đã bị tiến đến chúc mừng xe ngựa cấp đổ đến cái tràn đầy. Đế đô phủ doan ra xe ngựa tới có điểm chậm, trực tiếp bị chắn ở hai con phố bên ngoài. Lưu Vân Nhi đối này chính mình mẫu thân một trận mặt lạnh hầm hư nói, mẫu thân, người hôm nay vì cái gì như vậy nét mực. Làm hại chúng ta xe ngựa căn bản vào không được muốn đi bộ. Lưu Phu Nhân đến bây giờ còn không nghĩ xuống xe. Không phải bởi vì kéo nữ nhi lui về phía sau chỉ là không nghĩ nhìn đến chính mình lao chủ nhân. Năm đó nếu không phải ta như vậy sớm rời đi chủ tử, cũng sẽ không có như vậy thị thị phi phi. Nương! Lưu Vân Nhi tiến lên đem chính mình mẫu thân từ trong xe ngựa tốn xuống dưới, đối nàng nói, trước hai ngày ta đã thấy lăng gì, nàng còn làm ta thăm hỏi mẫu thân đâu. Đi mau, đi mau. Ta cũng rất tưởng nhìn xem Tam Vương Phủ là bộ ráng gì. Mẹ con hai người mang theo chính mình phía sau gã sai vặt bọn nhà hoàng đi phía trước đi, liền nhìn đến cổng lớn có người đang ở cùng thủ vệ thị vệ tranh chấp lên. Đi vào tới mới phản hiện, là thầm ngàn bích ở nơi nào kêu la. Nói chính mình cũng là ngàn phượng công chúa thân muội muội vì cái gì không thể đi vào. Thị vệ không có bị cá nhân tiểu nha đầu cấp hụ trụ, vì thế nói, công chúa xác thật chưa nói ngươi không thể tiến, chỉ là ngươi muốn nói rõ bạch. Ngươi tiến vào là đại biểu cho ai? Hiện tại chấn quốc tướng quân phủ chính là đã không có, hộ quốc phu nhân nhưng không có thừa nhận ngươi cái này nữ nhi. Lời này chính là nói, ngươi muốn đi công chúa phủ hắn ngăn không được. Nếu là tưởng tiến tam vương phủ, ngươi cần thiết phải có một cái hậu trường mới được. Hơn nữa cái này hậu trường phải có nhất định thế lực mới được. Bên người nhà hoàng thu Nguyệt Tún một chút chính mình tiểu thư tay háo, tiếng cười nói, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ nhị hoàng tử đến đây đi, chờ nhị hoàng tử tới lúc sau người kia cũng không dám ở ngăn đón chúng ta. Lưu Vân Nhi thanh âm từ phía sau đám người chuyển đến, là nha, nếu là năm đó các ngươi mẹ con hai người đối công chúa điện hạ hảo một chút. Vậy không có hôm nay xấu hổ lúc. Nói xong liền mang theo chính mình mẫu thân đi mau vài bước, đem đưa tới quả tặng giao cho cửa thu lễ vật quan viên trong tay. Theo sau đem chính mình cùng mẫu thân thiệp mời cho thủ vệ thị vệ. Thị vệ tất cung tất kính hành lễ, Lưu Phu Nhân, Lưu Tiểu Thư mời vào. Thính đảo các phòng ngủ bên trong, thầm ngàn phong vẫn như cũ có chút hề và hiểu sự bộ b Làm Xuân Dĩnh có điểm tưởng không rõ, rõ ràng ngày hôm qua đã ngủ một ngày. Vì cái gì hôm nay vẫn là có chút tinh thần vô dụng, dựa theo thanh xa đế quốc quý củ. Thiếu nữ ở cập kê lễ ngày này, chỉ có thể dùng một cái dây cột tóc đem chính mình đầu tóc cấp trải lên tới. Ở khuê phòng chung ngồi chờ đãi các trưởng bối cấp sơ phát cập kê, lúc sau mới có thể đi ra ngoài cùng bạn bè thân thích gặp mặt. Tiếp thu bạn bè thân thích chúc phúc, lúc này mới tính chân chính hoàn thành thành nhân lễ. Cách ước định thời gian còn có một canh giờ Thầm ngàn phong bụng đã bắt đầu kháng nghị. Linh động năm hắc đôi mắt liền như vậy định đứng ở một bên, cơ hồ là giám thị chính mình Xuân Dĩnh nói. Xuân Dĩnh tỷ thật sự không thể ăn trước điểm đồ vật lót một lót sao. Ta sắp đói hôn mê. Thầm ngàn phong ở khẩn cầu Xuân Dĩnh có thể hay không trước cấp lộng điểm ăn đồ vật tới, nếu là thật sự không được. Nàng trong túi chữ vật còn có một lọ tử tích cốc đan, tuy rằng kia đan dược hỏi có chút không thể ăn. Nhưng là cũng là có thể lấp đầy bụng. Thật là có điểm hâm mộ mẫu thân cùng cô cô bọn họ có thể không cần ăn cơm nha. Không có, ta vương phi nương nương. Ngài phải hảo hảo nhẫn mại một chút. Xuân Dĩnh cũng ở nhỏ giọng lầm bẩm, đây là cái gì quy củ, may mắn chính mình không phải cái gì tiểu thư khuê các. Nếu không đã sớm bị loại này quy củ cấp trà tấn đã chết. Một canh giờ nói dài cũng không giải thầm ngàn phong nhất chung vẫn là không có nhịn xuống trộm cho chính mình vì một viên tích cốc đan. Cười tủng tìm nhìn bên người Xuân Dĩnh. Thầm nghị trong lòng chính mình cũng không phải là cái gì tu sĩ, là không thể đói bụng. Rốt cuộc đã đến giờ, phòng ngủ đại muôn khai. Tiến vào người không phải hoàng hậu nương nương, mà là thẩm ngàn phong trên thế giới này duy nhất mẫu thân Tư Đồ Lan. Nhìn cùng chính mình nữ nhi một mặt giống nhau nữ hải, Tư Đồ Lan trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen. Nếu là đã sớm biết cái này nữ nhi là giả, nàng phỏng trừng cũng sẽ nhìn lầm rồi người đi. Xuân Dĩnh nhìn thấy Tư Đồ Lan trực tiếp quỳ xuống hành lễ, tham kiến Tư Đồ Tướng Quân. Ta phủ vốn dĩ chính là lấy quân công thành lập lên vương phủ, đối đều là tướng quân tư đổ lan cũng là kính nể thực. Xuân Dĩnh không có kêu tư đổ phu nhân mà là hô một tiếng tướng quân, có vẻ càng thêm tôn trọng một thân. Đứng lên đi. Tư đổ lan đi đến chính mình nữ nhi phía sau, đối phía dưới người phân phó, thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tiểu Nha hoàn đem sơ phát công cụ đặt ở trên khay, sau đó liền quỷ gối một bên. Tư đổ lan tay yếu ớt không có xương, phản phất đã sớm thoát than hoán cốt giống nhau Đã không có năm đó trên chiến trường như vậy vai phong một coi nữ tướng quân tay như vậy như vậy cảm giác. Ấm áp bàn tay, ở sợi tóc gian quân quanh. Thực mau liền một cái phi vân lưu tiên bối tóc liền hoàn thành, thầm ngàn phong kinh ngạc cổ đại đồ trang sức như thế xa hoa lộng lây thời điểm. Bên hai vang lên tới tư đồ lan thanh âm, chúng ta nên đi ra ngoài, ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết tới. Tư đồ lan trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ hải thanh âm, ngươi yên tâm. Ta cùng ngài nữ nhi duy nhất không giống nhau chính là ta không có thuyên chuyển thiên địa chi lực năng lực. Mặt khác chính là bầu trời thần tiên tới cũng là nhìn không ra tới. Ngàn phượng công chúa tiếp thu đại gia chúc phúc địa phương, là tam vương phủ lớn nhất một cái sân. Nếu không phải thời gian quá mức sốt ruột nói, Giang Kỳ cảm thấy chính mình có thể làm vừa vặn. Không thuộc về chính mình cảm xúc tại thân thể chảy xuôi, vô luận như thế nào cũng không thể đem loại này cảm xúc cấp háp xuống đi. Vì thế liền một người ngồi ở một bên uống rượu. Liền chờ hôm nay quan trọng nhất người xuất hiện. Thái tử điện hạ đứng xa xa nhìn chính mình đệ đệ, một chút cũng không có tưởng đi lên nói chuyện ý tưởng. Giữa xấu mặt sự kiện lúc sau, thái tử vẫn là đem bắt được thánh chỉ cấp công bố với chúng. Hiện giờ thẩm ngàn tuyết chính là y thái tử phi thân phận đứng ở nàng bên người. Điện hạ, hôm nay tam vương ra hình như là có điểm không giống nhau nha. Từ sơ kinh nhân sự, thẩm ngàn tuyết lòng yên tĩnh hoàn toàn như là thay đổi người bình thường đúng vậy. Hiện giờ đem nữ hải tử nhu tình như nước biến hiện linh ly tới tận cùng, toàn bộ thân mình lực lượng đã hoàn toàn giao cho bên người nam nhân. Trung quanh đại thần đã bắt đầu chỉ chỉ trò trò, nói là lúc trước thẩm gia đại tiểu thư như thế nào như thế nào cao quý thành thạo. Hiện giờ tựa như một cái kỵ nữ giống nhau, không có nam nhân chỉ sợ là một ngày cũng sống không nổi nữa. Thái tử điện hạ trong lòng hòa khí, nhưng là cũng không dám trực tiếp bác nhạc thẩm ngàn tuyết mặt mũi. Chỉ cần tận lực gáp chế này chính mình lựa giận, cùng đi lên chào hỏi quan viên bắt chuy Thầm ngàn bích nhất chung vẫn là chờ tới rồi nhị hoàng tử, hiện giờ liền ở một bên khách quý tịch ngồi. Nàng bên cạnh là tần gia cô nương tần miên, ở nhị hoàng tử lặp đi lặp lại nhiều lần cưỡng bước dưới. Tần miên nhất chung vẫn là cái này tiểu nha đầu làm tỉ muội hiện giờ thầm ngàn bích đúng là đắc ý thời điểm. Nhìn một cái đến gần rồi ngồi ở chính mình bên người tần miên nói, thật sự không nghĩ tới, thầm ngàn tuyết thế nhưng biến thành như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Người luôn là sẽ biến. Nếu về sau nhật tử không tránh được cùng người này sinh hoạt ở dưới một mái hiên, tần miên đương nhiên sẽ không cùng chính mình về sau vận mệnh không qua được đi, nghĩ đến đây cũng cho nàng một cái gương mặt tươi cười, người tốt nhất là ly người này xa một chút, hiện tại hắn chính là một đầu láo hổ. Ngươi cũng đừng quên, hắn mâu thân chết là phụ thân ngươi một tay thúc đẩy. Thẩm ngàn bích tâm lột bột một chút, chẳng lẽ cha chết, là, là thẩm ngàn tuyết làm. Nàng đến gần rồi tần miên một ít, hết sức khen tặng nói, tỷ tỷ Ngươi có phải hay không có cái gì tin tức? Nếu là phụ thân chết cùng thẩm ngàn tuyết có quan hệ, kia nhị tỷ tỷ có thể có thể tha nữ nhân này. Ngươi nhị tỷ tỷ khẳng định sẽ toàn bộ suy xét, phòng chừng là thời gian không có đến đi. Bên này hai cái thế như nước với lửa người liêu không bung keo, bên kia hoạt bắt rộng rãi tiểu công chúa đã từ trong đám người tệ ra tới. Cũng làm tới rồi nhà mình Tam ca ca bên cạnh, trực tiếp đem ràng kỳ trong tay chén rượu cấp đoạt xuống dưới. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Hôm nay không phải cái vui vẻ nhật từ sao? Giang Thúy nhìn nhìn bốn phía lẩm bầm nói, mẫu thân khi nào cũng gặp người, nói tốt người kia. Bọn họ không tới khẳng định là có nguyên nhân, chờ một lát người đi theo người un tùm tỉ tỉ. Vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần loạn đi. Nghe minh bạch không có. Giang Kỳ nói xong còn vươn ra ngón tay quát một chút mội mội đẹp mũi. Lần này tử tiểu công chúa tâm càng thêm linh hoạt lên, cười hì hì nói, tam ca, nhân ra đều sắp cặp kê. Không thể làm ca ca như vậy xuống chứ Nói xong đứng lên liền chạy đi rồi, còn không có bán ra một bước liền nghe chính mình ca ca cho chính mình truyền âm nói, nhớ kỹ ta vừa mới nói chuyện nói, vô luận phát sinh sự tình gì đều đừng rời khỏi ngươi Phượng tỷ tỷ bên người. Tư đồ gia tộc người thật là là một người đều không có xuất hiện, cũng không phải một người đều không có tiểu công chúa cùng tư đồ Lan còn không phải là trong đó một cái sao? Kia người khác đi nơi nào? Đế đô thành trên không, tầng mây dưới cất giấu một cái thật lớn tàu bay. Tàu bay ngôi cao váng kẻ thượng, Thượng quan Minh Lam đang ở bảy trận liền tiết kiệm được cuối cùng kết thúc một đạo trình tự làm việc. Tư đổ thiên cương liền đứng ở châm pháp lan đến địa phương, thường thường hướng về trên bầu trời xoay quanh thật lớn xoay tròn đồ văn đưa vào linh khí. Thực mau kia thật lớn đổ văn biến phai nhạt, mai cho đến hoàn toàn biến mất tư đổ thiên cương mới thu tay. Phu nhân, chúng ta lần này vận dụng lớn như vậy lực lượng. Có phải hay không có chút có điểm chuyện bé xé ra to? Thượng quan Minh Lam lại là nói, không, tuyệt đối không phải chuyện bé xé ra to Ngươi kia đồ đệ bị thương tình huống ngươi cũng là xem qua, còn có kia có thể cho nhân yêu hóa đang dược. Chúng ta đối thủ ở bốn một cái cục, chuẩn bị hôm nay muốn giết chết tương lai đế tinh, không có tương lai đế tinh hậu quả là cái gì. Ngươi là nói, có người muốn làm thái tử điện hạ vĩnh viễn ngồi ở hoàng đế vị trí thượng. Chương 16 đột biến. Đối thủ dụng tâm hiểm ác chính là rõ như ban ngày, tư đồ thiên cương vẫn là không có đoán ra trên đời này đến tuột cùng là người nào loại này tâm trí. Có thể đem thiên hạ các tộc đều đùa dỡn trong lòng bàn tay lâu như vậy. Nếu bất động dùng một ít siêu phàm thủ đoạn, như thế nào có thể làm đối phương tin tưởng các nàng đã tay đâu? Bố trí xong hết thảy lúc sau, Thượng quan Minh làm nói, ta muốn đi tham kiến phía dưới nghi thức, ngươi liền ở chỗ này tùy thời phối hợp Tiểu Phong Nhi hành động. Là, đế đô thành tây sườn, châm tinh trà quán bên cạnh. Tiếu lãng mang theo chính mình thị nữ, không phải hiện tại hẳn là thê tử Hồng Lăng đang ở uống trà mà trà quán đối diện làm chính là một cái che mặt dung cô nương, xem thân hình cũng chính là vừa mới 15 tuổi không đến bộ ráng. Tiếu lãng chủ động cho nàng đem trên bàn chén trà chung nước trà cấp đảo mãn, sau đó nói, lần này ta giúp ngươi hẳn là trả hết hồng lăng sống lại chi tình, còn có hai lần chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thiếu nữ lại là lắc lắc đầu, hà tất đem những việc này phân như vậy thanh trừ đâu. Nếu ngươi phân như vậy thanh trừ, ta đây cũng liền không cần khách khí. Tìm được ta ngàn tìm muội mội mẫu thân đem người kia đế đô thành tới gặp ta. Về thẩm ngàn tìm sự tình, mấy ngày hôm trước thẩm ngàn phong kỹ càng tỉ mỉ cho hắn nói qua. Hơn nữa cũng làm Tiếu Lãng gặp qua thẩm ngàn tìm bản nhân. Chuyện này thật là rất có khó khăn, bất quá đáng giá ta ra tay sự tình vốn là không nhiều lắm. Tiếu Lãng lại lần nữa hỏi một tiếng, đế đô thành sự tình thật sự không cần ta ra tay giúp trợ sao? Vẫn là ngươi có cái này tin tưởng giống được đế đô thế cục. Thiếu nữ khanh khách tiếng cười làm tiếu lãng bên người Hồng Lăng cũng làm cho tức cười, chính là cười không có bao lâu sắc mặt liền có chút không thích hợp. Người cuối cùng vẫn là không cần quá mức kích động, nếu không đối với ngươi trong bụng hài tử chỉ có thể có hại vô ích. Người nói cái gì? Hồng Lăng có hỏng mất cảm giác, nàng cái này thân thể mới thế nhưng ở thời gian mang thai có như vậy siêu cường khắc sâu trong lòng. Chẳng qua chính là ngày đó buổi tối một lần, nay còn chưa tới một tháng được không? Hồng Lăng còn ở hồi ước cái gì đúng vậy thời điểm? Trước mắt thiếu nữ đã không có bóng dáng. Tiếu lãng thở dài, đi thôi, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Thời gian mau đến giữa trưa thời điểm, tới chúc mừng ngàn phượng công chúa cập kê lễ khách quý mới toàn bộ đến đông đủ. Trong lúc này bao quanh vẫn luôn ở cái loại này nhìn chầm chầm cái kia vốn nên ở công chúa phủ hẳn mẫn. Loại này kỳ quái động tác, người khác không có nhìn xem ra tới lại thật đánh thật vào tiểu công chúa đôi mắt. Giang Thúy tâm tình quả nhiên, hôm nay khẳng định sẽ ra vấn đề. Vì thế lại nghĩ bao quanh địa phương vừa động một bước, lại không có phát hiện có người cũng đem khẩn trương ánh mắt nhìn chính mình. Cho ta đi. Phượng Thiên Thiên đem tiểu công chúa kéo đến một bên, theo sau đối nàng nói, hôm nay ngươi cách này cá nhân xa một chút. Hàng mận biết hôm nay chính là chính mình ngày chết, nhưng chính mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp nói ra. Cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh, nàng muốn thừa dịp cuối cùng có thể bảo trì thanh tỉnh thời điểm đem ý hiếp cảnh báo cấp phát ra đi. Công chúa điện hạ đến. Theo thi nghi sướng thanh danh vang lên. Ở đình viện một khắc sườn trên đường đi tới một đội nhân mã. Đi đầu chính là tả hữu cái 6 cái dáng người y thì phục rực rỡ thị nữ. Tay cầm lăng hoa không đi một bước đều sẽ từ lăng hoa chung nắm lên một phen cánh hoa sái hướng không chung. Phản phất kia cánh hoa là là dùng này không chỉ có bộ dáng. Ngồi ở Yến hội trung gian lưu vân ni di một tiếng. Á Kiểu bọn họ nho nhỏ lăng hoa sải như thế nào cánh hình như là dùng không song giống nhau. Tháng nào Kiều trừng hắn một cái. Ta nhớ rõ ngươi nương giống như cũng là tu tiên, ta một chút cũng chưa cho ngươi nói tu tiên sự tình sao. Lưu Vân Nhi vẻ mặt đau khổ, ai làm ta không có người tu tiên mới có thể có linh can đâu. Ta nha, là chú định cùng tu tiên vô duyên. Mẫu thân nói, quá đoạn thời gian liền phải cho ta nói chúng ta việc hôn nhân. Ta cũng không có gì dư thừa yêu cầu, chỉ cần rất tốt với ta là được. Tháng nào kiều, đem mâm dư lại cuối cùng một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Theo sau hướng tới chính mình hảo tỉ mội làm cái mặt quỷ. Chính là không quen nhìn người loại này thấy đủ thường nhạc tâm thái Ngươi xem nhân ra thẩm thiên phượng Hiện giờ quá đến như thế nào hô mưa gọi gió Hô mưa gọi gió Lưu Vân Ni cười khổ một tiếng Ngươi cũng không thấy được quá Phượng Nhi mội mỗi sau lưng ăn nhiều ít khổ Chịu quá nhiều ít thương Lưu Vân Nhi nói như vậy cũng không phải không có đạo lý Đế đô thành này đã hơn một năm tới phát sinh sự tình Nào một kiện không hợp thân tiền phong có quan hệ Nghĩ đến đây tháng nào kiểu Cũng không dám nữa đối vị này công chúa Điện Hạ có bất luận cái gì bất kính chỗ. Nói thật, lúc trước nghe nói Tam Vương ra muốn cưới thẩm thiên phượng thời điểm. Hắn cũng từng đi cùng chính mình phụ thân đấu tranh quá, gia tộc kỳ thật sớm tại nhiều năm phía trước liền tưởng đem chính mình đưa vào Tam Vương phủ làm chính phi. Ai, ta giống như nhớ rõ nhiều năm trước người cũng từng khóc la phải gả cho Tam Vương ra, có phải hay không? Tháng nào mặt hồng hào mặt, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nếu là nhắc lại, ta cũng thật phải cho người trở mặt. Hai tỉ mỗi con ở âm Mỹ thời điểm thẩm Thiên Vượng đã đi tới giữa sân trên đài cao đây là một cái không lớn đài cao đài cao cũng không chỉ bất quá là một mét mà thôi mà cái này cái tự lại là làm tỉ mỉ bài, bàiung quanh bị phóng thượng thật nhiều mới mẻ đoa hoa tu tiên thế ra lấy ra tới đều là một ít trên thị trường nhìn không tới hoa cỏ mới vừa điểm lên trung gian đài, phản phất phiêu phủ ở mây trắng chi gian cho người ta lấy tiên cảnh cảm giác thẩm Thiên Vượng một thân đẹp đẽ quý giá tử kim sắc váy dài Làn váy thượng theo phượng hoàng cánh chim, đi trung gian. Đi lại gian, làn váy theo gió đông đưa. Giống như bách điểu Triều phượng giống nhau quay chung quanh bên người nàng. Có vẻ trang nghiêm mà thần thánh, không thể xâm phạm. Đi theo thẩm thiên phượng đi lên ngôi cao, là nàng mẫu thân tư đồ lan. Vốn di cập kê, không có một đoạn này an bài. Thẩm thiên phượng mãnh liệt yêu cầu hơn nữa đi, chủ yếu mục đích chính là muốn đem động thủ người kia dẫn ra tới. Để tránh ở trong đám người thương cập vô tội. Không cho giang kỳ một cái đi lên Chỉ thị Thẩm Thiên Phượng còn muốn xác định một việc. Cuối cùng một tiêu hảo tưởng, không cần đem thái tử điện hạ cũng liên lụy ở bên trong. Nếu không nói hắn cũng không biết, mặt sau Giang Kỳ muốn đối mặt chính là như thế nào khốn cảnh. Tuy rằng biết thời cổ vì thiên hạ này chí cao vô thượng địa vị. Đừng nói là huynh đệ tương tàn, chính là nhi tử sát lao tử sự tình cũng là nhiều không kể xiết. Đi vào thế giới này, liền phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Thẩm Thiên Phượng đã thu được, ngôi cao ở bên trong. Nâng lên tay tới cấp đại gia làm cái ấp, Hồng sinh nói, cảm ơn đại gia, tới tham gia ta cập cây lễ. Mấy năm nay tới đế đô thành các bạn nhỏ, đã từng vô số lần trợ giúp cùng duy trì ta. Mới có ta thẩm thiên phượng hôm nay. Nói, nói thẩm thiên phượng thanh âm nghẹn ngào lên, hết thảy đều đi qua, chờ chúng ta chính là càng thêm tốt đẹp sinh hoạt cùng tương lai. Ta sẽ dùng ta tâm che chở cùng bảo hộ đại gia, cũng đồng thời bảo hộ cái này quốc gia. Dân chúng không rảnh lo giàu có sinh hoạt, Những cái đó lưu lạc nhi đồng không hề bị ốm đau trà tấn. Làm những cái đó không nhà để về người, có thể hưởng thụ đến người nhà ấm áp. Lúc đó thẩm thiên phượng nhất không am hiểu loại này diễn thuyết hình thức lên tiếng. Kiếp trước thời điểm gặp được loại tình huống này, nàng tổng hội tránh mà sa chi. Nhưng kiếp này bất đồng, hiện giờ một phen lời nói giảng xuống dưới. Đây là cho đại gia miêu tả một cái, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa. Một cái chỉ có thể tồn tại với hảo tưởng giữa thế giới. Phía dưới nghe thẩm thiên phượng nói chuyện nào đó người, không phải nào đó người, là rất nhiều người. Đều ở tinh tế phẩm vị lời này chung ý tứ, đặc biệt là tuân Nam Giang. Giờ này khắc này càng ở cân nhắc này đoạn lời nói ý tứ. Hắn đông nhiên nghĩ tới nhiều năm trước vị kia, cấp toàn bộ đế quốc hạ tiên đoán. Có thể thay đổi đế quốc vận mệnh nữ hải, cũng là tương lai đại lục phượng tinh. Chính là này phượng tinh, thế nhưng không phải cùng ai ở thái tử điện hạ bên người. Chẳng lẽ hoàng tộc đại tư tế cũng có nhìn lầm thời điểm? Một nữ hải tử có thể nói ra nói như vậy, trong lòng khẳng định là có khe dánh. Lại nhìn một cái thái tử điện hạ bên người thẩm ngàn tuyết, yếu đối nhát gan không có một chút đại gia khi thế. Muốn hắn tin tưởng thẩm ngàn tuyết là tương lai nhất quốc chi mẫu. Ông trời có thể trực tiếp đánh xuống một đạo lôi, đem hắn đánh chết được. Trong đại viện quần thần lại nhảy dài dòng nói cái không ngừng, một bên đứng tư đồ lan, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm người nào đó động tĩnh. Chính là người kia trên người một chút nguy hiểm đồ vật đều không có. Hơn nữa trên người hơi thở càng thêm nhu hòa lên, mỗi một câu. Đều như mưa thuận gió hòa giống nhau an ủi cùng nàng nói chuyện người tâm linh. thẩm thiên phượng nói chuyện rốt cuộc kết thúc, hàng mẫn không có động thủ tính toán. Vì thế cho chính mình mẫu thân đánh cái thủ thế, tư đổ lan minh bạch phải tiến hành bước tiếp theo. Vì thế chính mình đi rồi đi xuống, theo sau không xa một chỗ cửa nách cấp mở ra. Giang kỳ tay phủng hoa tươi, trên người ăn mặc chính là màu đen trường bào. Trường bào thượng sử dụng kim sắc sởi tơ tú thành ngũ Kim Long Giang Kỳ không có làm một bước, trên người theo phát ra vương giả hơi thở. Chính là Thái tử điện hạ cũng cảm giác được hái hùng kia vía, đây là giống được đối ngoại giới phát ra khiêu chiến. Trước mắt nữ hải là chính mình, nếu là ai không có mắt nói hậu quả chỉ có đường chết một cái. Thái tử điện hạ trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã không có, hắn phải làm một cái thật thật suốt hoàng đế nói. Cái này đệ đệ là cần thiết muốn chết, nếu không liền tính là chính mình lên làm hoàng đế cũng chỉ là một cái con rối mà thôi. Tốt nhất là hôm nay các ngươi hết thảy đều chết ở chỗ này, thái tử điện hạ nhìn chính mình tam đệ từng bước một đi đến tưởng cái kia đài cao. Không rời đi đài cao tiến thêm một bước, thái tử điện hạ liền nhảy mau một phân. Hôm nay trước kia một ngày, hắn thị vệ đuổi theo cái kia xé rách thẩm ngàn tuyết quần áo phi ưng. Kia phi ưng biến mất địa phương chính là tam vương phủ phụ cận, lúc ấy thái tử điện hạ liền nhận định nhà này sự tình khẳng định là hắn tam đệ làm. Hủy hoại thái tử phi thanh danh, chẳng khác nào hủy hoại hắn thanh danh Nhưng song việc phụ hoàng liền sẽ trực tiếp phế đi nàng cái này đông cung thái tử chi vị, sự thật cũng là như thế ngày hôm sau liền có rất nhiều quan viên. Trực tiếp ở trong triều đình tới nói chuyện này, cuối cùng vẫn là chính mình ở tam bảo đảm chuyện này sẽ không lại phát sinh. Hoàng thượng mới miễn cưỡng đồng ý không có thu hồi đạo thánh chỉ kia. Hàng mẫn này tuyến là gia tộc hoa thật nhiều năm mai phục một cái tuyến, vốn là muốn đưa đến tam vương ra trước mặt làm nằm vùng. Ở mấu chốt sự kiện quay giáo một kích, bên này giang kỷ muốn đi lên đại tử. Vì chính mình âu yếm cô nương tặng hoa. Bên kia hoàng cung bên trong, mẫn loan cùng mật thất trung. Cấp dưới vẫn là đem thái tử điểm hạ kế hoạch nói cho hàn phi nương nương. Hàn phi nương nương chân mềm nhũn liền làm được trên mặt đất trong miệng lầm bầm nói, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Ánh mắt của nàng ngắm tới rồi mật thất tận cùng bên trong kia đạo môn hô một tiếng, giang vân yến, thiên đều phải đạp ngươi còn có thể đủ ở phía sau ngốc được sao. Đế tinh một khi bỏ mình, hậu quả là cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao Bên trong mật thất trung truyền ra một nữ tử thanh âm, hậu quả là cái gì, đế sao băng lạc. Không có gì hậu quả, trời xanh chỉ biết làm lại lựa chọn một cái đế tinh. Đến nỗi phượng tinh sao, nếu là những người khác đương nhiên sẽ trở thành tân đế tinh phượng hậu. Chẳng qua cái này phượng tinh không phải con của ngươi có thể mơ ước. Mật thất bên trong, một mảnh tinh trần hư giống bên trong đứng không phải người khác. Đúng là bị nghe đồn đã bị giết chết trưởng công chúa Giang Vân Yến, hiện giờ nàng trên người tản ra quỷ dị màu lam quan mang. Bên người nam nhân không phải Hàn Cường lại là người nào? Ngươi đang làm cái gì? Hàn cương vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn tinh trên bản vẽ Phượng Tinh dần dần bị giam cầm chậm giải thoát ly đế tinh phạm vi. Đây là chiêm tinh nhất tộc dẫn tinh thiên tính cử chỉ, ngươi là muốn lại lần nữa cấp thẩm ngàn phong sửa mệnh. Hàn Cương lập tức tiến lên tổ chức, ngươi không muốn sống nữa, thẩm ngàn phong trừ bỏ là Phượng Tinh ở ngoài. Vẫn là nhân gian thánh nữ, ở nhân gian nàng chính là vô địch tồn tại. Hàn cương nhìn đến Phượng Tinh rốt cuộc bắt đầu động lên Liền không có đang nói chuyện. Chỉ cần là có thể chia rẽ kia hai người, tương lai chủ nhân xuất quan lúc sau mới có thể sẽ không đã chịu sinh mệnh nguy hiếp. Tam vương phủ, cử hành yến hội sân liền làm lạc lân viện. Sân rất hào phóng viên ít nhất có hai ba trăm bình phương lớn nhỏ. Hiện giờ Tam vương già ràng kỳ đã muốn chạy tới trên này đem một bó hoa tươi đưa đến chính mình vị hôn thê trong tay. Không tốt. Ta như thế nào không động đậy. Thầm ngàn gió lớn kinh, nếu là chính mình không động đậy chính là mặc người sâu xé mệnh. Ngay sau đó, trong đám người Hàng Mẫn rốt cuộc động thủ, liền thấy nàng tay phải ta này một cái hạt trâu, hạt Châu thế nhưng ở lấp lánh sáng lên. Bao quanh cùng tiểu ấm cũng phát hiện cái kia đồ vật, bao quanh hừ một tiếng, nho nhỏ định hồn Châu liền nhìn xem ngươi có thể định trụ bổn tọa nhiều chàng thời gian. Hàng Mẫn không có giống thứ này định trụ thần thú bao lâu thời gian, cho dù là một khê như vậy đủ rồi. Giây tiếp theo, Hàng Mẫn liền tới nói giang kỳ bên người. Trực tiếp ôm nam nhân liền hướng bầu trời bay đi. Bao quanh quả nhiên ở liền cái hô hấp liền thoát ly định hồn châu tử khống chế. Chính là hết thể đều đã chậm, liền ở hắn đuổi theo đi ngay sau đó. Hai người thân thể thế nhưng ở trên bầu trời nổ mạnh, thân thể hóa thành huyết vụ liền như vậy bay là tả hạ xuống. Chính là kia đoàn huyết vụ càng buồn không có hoàn toàn tiêu tán, chỉ là hóa thành từng đoàn nhàn nhạt khí thể thực mau hình thành một cái đỏ như máu kết giới. Kết rối mặt trên không chừng khi liền sẽ đánh xuống kia chớp, này kia chớp giống nhau người trọng giả liền sẽ chết đi Xuân Dĩnh cũng bị vây ở nơi này, mọi người xem đến nhà mình chủ tử cứ như vậy đã chết. Sở hữu hạ nhân đều lên tiếng khóc lớn lên, những cái đó các đại thần đều sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Chỉ có một ít lá gan đại điểm các đại thần còn ở thức tỉnh, thầm ngàn phong cảm giác chính mình năng động. Nhưng là cũng không có khóc thúc thích, mà là từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược cấp bóp nát. Đem bị nàng bóp nát đan dược phấn xảo không trung dương lên, những cái đó không có tu vi phạm nhân hôn mê qua đi. Giang thủy hử một tiếng cũng cảm giác nói không thích hợp, lập tức tiến lên nói, Tam ca đã chết, biểu tỉ vì cái gì một chút cũng không có khóc thốt thít. Thầm ngàn phong nói, một, ta không phải chân chính thẩm ngàn phong. Nhị, ngươi Tam ca cũng chưa chết. Bao quanh hử một tiếng, làm việc đi. Trong dâu lần này chúng ta thật là gặp gỡ đại phiền thoái. chương 17 Tam vương ra đã chết. Tư đồ lan hừ một thần, lấy chính mình thân thể vì trận, đây là hoàn toàn muốn đem mọi người đều cấp treo cổ sao. Nàng nhìn thoáng qua hôn mê trên mặt đất thái tử điện hạ, theo sau hỏi vừa mới giấu ở mặt sau xuất hiện thượng quan Minh Lam. Thượng quan Minh Lam lắc đầu, loại này trận pháp theo ta được biết là không có cách nào bài trừ, không biết bao quanh cùng tiểu ấm hay không có biện pháp. Bao quanh nhìn thoáng qua tiểu ấm, loại này làm nổi bật sự tình ở thần giới thời điểm. Hắn là vẫn luôn sau này dựa vào, có thể dùng tam hảo nam nhân tới đánh giá. Nếu là chủ nhân ở chỗ này, kia thật đúng là muốn phí một phen công phu. Chính là hiện tại chủ nhân liền ở bên ngoài. Đây là thực tiện sự tình. Bao quanh đã cảm ứng được chính mình chủ nhân cách nơi này đã rất gần. Vì thế ở thần thức bên trong kêu gọi chính mình chủ nhân. Thực mau nàng liền nghe được chủ nhân thanh âm, tiếp thu xong tin tức lúc sau. Bao quanh liền chừng mắt nhìn còn ở chính mình trước mặt không xa giả thẩm thiên vụ nói, Ngươi trang hôn mê, chúng ta phải đợi thượng nửa canh giờ lúc sau mới có thể phá trận. Tiểu ấm lúc này không bình tĩnh, vội vàng nói ra chính mình lo lắng, cái này trận pháp đang ở trầm dại sát nhập. Nhiều lắm bốn cái canh giờ lúc sau liền sẽ hoàn toàn bao vây tiêu trừ lại đây Chủ nhân đến tuột cùng suy nghĩ cái gì Việc này ở bên ngoài che khuất khăn che mặt thẩm thiên phượng đương thấy được trận pháp thời điểm Liền có một cái lớn mật suy đoán Chính là lần này công kích hành vi không phải hàn phi nương nương khởi sướng công kích Nhưng hôm nay đã tới rồi tên đã trên dây không thể không phát nóng nỗi Nàng đang đợi khả năng nói lợi dụng cơ hội này làm hàn phi nương nương cùng trưởng công chúa phản bội Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội Quả nhiên tựa như Thẩm Thiên Phượng nói như vậy, chờ mật thất trung phát ra cùng thiếu. trưởng công chúa nói Giang Kỳ đã chết thời điểm, muốn đem Thẩm Thiên Phượng mệnh tinh mạnh mẽ đánh đổ Giang hàng mệnh tinh thời điểm. Lại bị lực lượng cấp phản vệ, trong phòng hư không tinh đổ thế nhưng ở hấp thu Giang Vân Yến sinh mệnh tinh nguyên. Hàn Cương đã sớm biết hồi sự kết quả này, Thẩm Thiên Phượng là người nào. Chủ nhân đã sớm báo cho chính mình, chính là tới rồi vạn bất đắc di thời điểm. Cũng tuyệt đối không thể thấy chú ý đánh tới nhân gian thánh nữ trên đầu Nếu không một khi ngươi mạnh mẽ nghịch sửa thiên mệnh, ai đều cứu không được ngươi, chính là ở phong ấn nơi chủ nhân cũng sẽ vinh viễn bị chấn áp Chờ đợi tiếp theo cái có thể đột phá phong ấn cơ hội. Hàng cường trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen đen như mực sắc trường kiếm, trường kiếm trôi kiếm phía trên có màu tím đầu lâu. Trường kiếm vừa ra chung quanh hư giống hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nam nhân phun ra khẩu huyết, hô lớn, náo đủ rồi không có, ở như vậy đi xuống. Chúng ta sự tình gì đều làm không thành trực tiếp sẽ bị chủ nhân cấp diệt sát. Không đúng, vừa mới ta thấy được Giang Hằng mệnh tinh cũng ở lập lòe. Nàng sông ra ngoài, liền nhìn đến ngoài phòng trên bầu trời lam quang tận trời. Tuy rằng là ban ngày, nhưng là trên bầu trời Thái Dương đã nhìn không thấy. Lấy thân là trận. Giang Vân Yến hừ một tiếng, nếu là Giang Hằng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta muốn ngươi mệnh. Ngươi muốn ai mệnh? nay giả Hằng mẫn không phải các ngươi chế tạo ra tới sao? Hàng cương từ mật thất trung ra tới, quát lớn, đường xảo. Hiện tại là muốn giải quyết vấn đề. Đế tinh đã không có không có gì quan hệ, nếu là nhân gian thánh nữ chết ở đại trận bên trong. Cả nhân gian đều phải vì nàng trôn cùng, đây là chủ nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Dứt lời, người liền phải ra bên ngoài phóng đi. Chỉ là thân mình còn không có ra cửa khẩu thời điểm, một trận đất rung núi chuyển. Nơi xa màu lam cái lồng, ở lóa mắt cường quang lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Phá, cứ như vậy phá trận. Hàn Cương xoay người lôi kéo Giang Vân Yến liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Đã chết như vậy quan trọng người, mà người gây họa hơi thở cùng bọn họ hai người như thế tương đồng. Không lập tức rời đi hoàng cùng, chờ đến Thiên Kiếp Chi lôi điện đuổi theo. Hắn cùng Giang Vân Yến còn có cái gì mạng sống cơ hội? Chỉ là hai người một đường chạy như điên ra đế đô trăm rặm ở ngoài, không chung một người là tinh không vạn lý không có bất luận cái gì biến hóa. Hai người rơi xuống trên mặt đất lúc sau, tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới, người rốt cuộc phát hiện không thích hợp lại bắt đầu thuyên chuyển chính mình trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, lại lần nữa bấm đốt ngón tay tinh tựa Kết quả vẫn là giống nhau, Giang Kỳ đã chết. Chẳng lẽ là năm đó chiêm tinh trưởng lão xảy ra vấn đề? Đế tinh căn bản không phải Giang Kỳ, này cũng không có khả năng. Trăm ngàn vạn năm tới chiêm tinh nhất tộc khi nào sai lầm, nhưng nếu không sai này thiên lôi vì cái gì không có ráng xuống. Giang Vân Yến khôi phục trong đầu thanh minh, nhìn đến thế nhưng là mênh mông vô bờ rừng rậm. Còn có không bờ bến cao ca Cuối cùng vẫn là thật sâu thở hát ra không có thiên lôi vừa lúc là ta vừa mới hồ nháo chúng ta trở về ta nhưng thật ra nhìn xem đã không có nam nhân nhân gian thánh nữ như thế nào hoàn thành nảng sứ mệnh tới đồng ý lại lục không thể liền tính là bọn họ không có chứng cứ chứng minh minhang kỳ sự tình là chúng ta làm mất đi nam nhân nữ nhân chính là sự tình gì đều có thể làm được tục ngữ nói hiểu biết nữ nhân người là nam nhân những lời này một chút cũng không có sai Tam Vương raang gia kỳ ở ngàn phong công chúa cập kê lễ phía trên Bị người công kích bỏ mình tin tức bị Hoàng gia phong ra. Mọi người đều ở truyền thuyết, ngàn phượng công chúa là một cái điểm xấu mỗi người. Từ yên lặng vô vi bị chịu khi dễ chấn quốc tướng quân phủ đích tiểu thư. Trở thành làm người ca tụng ngàn phượng công chúa, tuy rằng mặt ngoài tỏa ánh sáng. Nhưng là chết tha hương chính mình phụ thân, hiện tại có chết tha hương chính mình tương lai tướng công lời đồn chỉ là ở một buổi tối liền xuân sao. Hoàng cung thanh minh điện. Nhắc tới cái này cung điện chính là có hoàng thất người qua đời thời điểm di thể lại ở chỗ này làm cuối cùng dừng lại. Theo sau liền sẽ bị vận nhập hoàng lang an táng, bởi vì tránh cho lần này kế hoạch thất bại, sở hữu không có tu vi người thẩm thiên phượng đều bị chẳng hay biết gì. Cho nên hoàng thượng bi phẫn muốn chết, rốt cuộc hạ nhẫn tâm lấy rất thẩm thiên phượng công chúa danh hiệu. Thu hồi công chúa phủ, đem này giao cho hộ quốc phu nhân mang về phủ đệ đóng cửa ăn ăn. Ba ngày lúc sau, Tam Vương ra đưa tang sự tình đều không có thông tri thẩm thiên phượng Mọi người sôi nổi truyền thuyết, Thẩm Thiên Vương là mất đi hoàng thượng tín nhiệm. Nếu không phải bận tâm tư đồ gia tộc cùng ban đầu công tích, hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Thẩm Thiên Vương. Tam hoàng tử vừa chết tin tức vừa ra, vẫn luôn trầm mặc nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử mỗi ngày ở trên triều đỉnh ngươi tới ta đi. Chính là vì một cái mục đích, ngự thần quân cùng thần các quy túc vấn đề. Hai người xảo một ngày cũng không có bạch xạ minh bạch, hoàng thượng dưới sự giận dữ đem người cấp đuổi ra cần chính đại điện theo sau trực tiếp tuyên bố lui triều âm chiều ăn không thư thái, tao công công nào hậu cung các nương nương thải bài. Hoàng thượng đã sớm đã không có tâm tư cùng các phi tần làm này đó, chỉ có vui vẻ thời điểm có thể làm sự tình. Cuối cùng cuối cùng, hoàng thượng vẫn là đem tao công công cấp đuổi đi ra ngoài. Vừa mới tiến vào tẩm điện còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến một thân đen như mực sắc váy áo tiểu cô nương xuất hiện ở phòng bên trong. "Là ngươi?" Hoàng thượng hừ một tiếng, "Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta?" Xuất hiện ở hoàng thượng cung người không phải người khác. Đúng là gần nhất hơn một tháng làm hắn mỗi ngày đều tưởng chịu chịu gân lột ra thẩm thiên phượng. Thẩm thiên phượng đối với hoàng thượng khí thế đã sớm đã không có bất luận cái gì tác dụng. Thanh lanh thanh âm rốt vào hoàng thượng lô thai, làm nàng bạo nộ hơi thở thực mau liền tan thành mây khói. Hoàng thượng nghe được chính là, kỳ ca ca không có chết, ngươi cùng ta tới. Tin tức này chấn hoàng thượng có điểm không rõ, đầu góc thanh tỉnh thời điểm. Hắn đã cùng thẩm thiên phượng đứng ở một cái vào núi giao lộ. Không biết vì cái gì, hoàng thượng chính là tin thẩm thiên Phượng nói Vẫn luôn đi theo trước mặt nữ Hải đi phía trước đi, vừa đi còn một bên nói, Phượng Nhi chẳng lẽ không giải thích một chút sao? Nơi này là chỗ nào? Nơi này là ta tùy thân không gian, kỳ ca ca chỉ có ở chỗ này mới có thể không bị bên ngoài phát hiện. Nơi này cùng bên ngoài thế giới là hoàn toàn ngăn cách. Chỉ cần kỳ ca ca không ra cái này không gian, bọn họ liền vô pháp biết được hắn còn sống. Hoàng thượng cao mày, vì cái gì? thẩm thiên Phượng vừa đi vừa nói chuyện, chuyện này muốn nói lên thực phức tạp. Ta liền nhặt phụ hoàng có thể nghe hiểu được nói. Hàn gia cũng chính là kỳ ca ca nhà ngoại trung chấn thủ này một kiện đồ vật. Thứ này liên quan đến thiên hạ thương thượng hạnh phúc. Mười mấy năm trước, trưởng công chúa cấu kết yêu ma muốn từ hoàng hậu nương nương trên người tìm được, cái kia cực kỳ quan trọng đồ vật. Cuối cùng vô tội vì thế bọn họ thu mua hoàng hậu nương nương tỷ tỷ hàn phi nương nương cấp hoàng hậu hạ độc. Hoàng thượng nghe được nơi này cũng là hoàng sợ, vội vàng nói, sao lại đâu? sau lại sự tình, liền không cần ta nhiều lời Thẩm Thiên Vương hoán một hơi, sau lại, ở chúng độc phía trước hoàng hậu nương nương phải biết, có người yếu hại chính mình. Nói nếu là có một ngày chính mình gặp vì nguy nan thời điểm, là mẫu thân của ta hiện đem chính mình hồn phách rút ra thân thể. Mẫu thân quả nhiên ở hoàng hậu nương nương độc phát phía trước liền động tay chân, năm đó mới bảo vệ nàng một cái tánh mạng. Cũng đem hàn ra thủ đồ vật rơi xuống cấp hoàn toàn ẩn tàng rồi xuống dưới. Hoàng thượng càng nghe càng không thích hợp, lập tức ý thức được cái gì, người mẫu thân ngộ hại sự tình cũng cùng thứ này có quan hệ. Hai người đi thật mau, đương nhìn đến trước mặt nông gia tiểu viện thời điểm. Thẩm Thiên Phượng ngậm miệng, cười tủm tỉm nhìn trong tiểu viện một người bận rộn Giang Kỳ. Cấp đi rồi vài bước tiến vào vườn rau, giúp đỡ nàng Kỳ ca ca cùng nhau rõ ràng vườn rau cỏ dại. Một bên rút thảo một bên nói, này đó sống, ngươi giao cho ngàn tìm tới làm là được. Kỳ ca ca, ngươi về sau chính là toàn bộ thanh sa đế quốc hoàng đế bệ hạ. Giang Kỳ đem trước mặt cuối cùng mấy cây thảo rửa sạch xong lúc sau, duỗi tay đem Thẩm Thiên Phượng kéo lên. Đi đến chính mình phụ hoàng trước mặt hành lệ nói, hài nhi tham kiến phụ hoàng. Làm phụ hoàng thương tâm, hài nhi bất hiếu. Nói liền quy xuống, thẩm thiên phượng cung cấp hoàng thượng quỷ. Đứng lên đi. Ta phải biết rằng nguyên nhân. Hoàng thượng thanh âm càng thêm túc mục, trừ bỏ thẩm ngàn tuyết cấp đi phượng nhi 5 năm, năm phượng mệnh bắt đầu nói đi. Giang kỷ cùng thẩm thiên phượng đứng lên, đem hoàng thượng mời vào phòng chính đường phía trên. Chính đường quả nhiên có một cái áo xanh thiếu nữ ở nơi nào đang ở chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm Phang Thượng vừa thấy chính là chính mình yêu nhất An, trong lòng hu khí lập tức liền trực tiếp tiêu tán. Ngay từ đầu biết chính mình mệnh số bị người mạnh mẽ sửa chữa lúc sau, Thẩm Thiên vượng cũng chỉ là tưởng thông qua tự nhận lực lượng quốc gia. Tự do thiên đạo an bài là được. Hiện giờ đối phương thế nhưng đối thương tổn chính mình yêu nhất người, ý đồ cùng trời xanh đấu tranh kia nàng cũng sẽ không khách khí. Cho nên, nguyên bản tinh mặc dùng chính mình không có kiếp sau đại giới, cho chính mình nữ nhi đổi lấy 5 năm vượng mệnh. Ta muốn trước tiên kết thúc nàng Nói như vậy thái tử điện hạ vận mệnh liền rất có khả năng sẽ. Đây là đang hỏi chính mình có đồng ý hay không, hắn có chuyện tốt đồng ý nói chính là từ bỏ chính mình trưởng tử. Có thể tưởng tượng đến đứa con trai này là như thế nào đối chính mình huynh đệ, như thế nào trở nên như vậy bụng dạ hẹp hỏi thời điểm. Hoàng thượng chỉ có yên lặng gật gật đầu, các ngươi buông tay làm đi. Yêu cầu cái gì tiểu phượng nhi ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta là được. Tạm thời không cần. Giang kỳ thế thẩm thiên phượng đáp lời. Chỉ là mẫu thân một người ở tại Phượng Tê Cung, ta thật sự có điểm không yên tâm. Hy vọng ở chúng ta tiến hành kế hoạch đồng thời, sẽ không liên lụy đến mẫu hậu là được. Hoàng thượng là không có khả năng ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, bất quá một ngày hai ngày vẫn là không có vấn đề. Giữa trưa thời điểm Thẩm Thiên Phượng tự mình xuống bếp làm một bàn giả dược. Phụ tử hai người ở bên nhau uống lên một đốn rượu lúc sau, Thẩm Thiên Phượng liền đem Hoàng thượng đưa ra không gian. Rời đi Hoàng cung thời điểm, Thẩm Thiên Phượng tán tam dặn dò, Hoàng Ba ngày lúc sau, ta sẽ đã tam vương ra người ở góa thân phận, rời đi đế đô thành. Cho rằng kỳ ca ca chiêu hồn cớ đi trước, Vân Châu. nay mục đích chính là muốn đem hàng nương nương cùng thái tử điện hạ tất cả mọi người cấp dẫn ra đế đô thành. Hoàn toàn đem thái tử cánh chim rửa sạch sạch sẽ. Hoàng thượng ngừ một tiếng, bọn họ sẽ mắc nhu. Thầm thiên phượng một chữ đều không có nói, liền như vậy hư không tiêu thất ở hoàng thượng trước mặt. Song thượng nằm ở chính mình trên long ủy. Là ở lá ngủ không yên tựa như tìm cá nhân tới nói chuyện thiếm. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đem ngũ hoàng tử mâu thân Lương Phi nương nương cấp chiêu tới. Lương Phi cũng cũng đã không phải cái gì 15-16 tuổi tiểu cô nương tới, bao lâu không có nam nhân an ủi Vừa tiến đến liền chui vào hoàng thượng trong lòng ngực, trên dưới khởi tay nương tới. Chính là hoàng thượng giống như căn bản không có phương diện kia ý tứ, Lương Phi nương nương đành phải xua tay. Không có năng lực thu phục chính mình nam nhân, lại đem chính mình làm đến thở hồn hển mặt liền có điểm không nhịn được. Lương Phi nhìn thấy chấm, chỉ là tưởng cùng chấm ở trên giường làm này đó sự tình sao. Một trận kỳ thật đột nhiên từ Hoàng thượng trên người phát ra, có đem chính mình ái phi ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng nói, hôm nay cái gì đều không cần làm, chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Nói chuyện thiếm, Hoàng thượng có phải hay không đầu góc không dùng tốt? Nhớ tới mấy năm trước Hoàng thượng chính mình hảo Lương Phi nương nương tâm lý ngọt ngào. Hoàng thượng, ta không trông cậy vào ta nhi tử có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Chỉ cần có thể làm ta nhi tử tránh đi huynh đệ đoạt đích chiến hỏa là được. Hoàng thượng ừ một tiếng, ngươi không tội quá hai ngày nản phượng công chúa sẽ đi Vân Châu tìm kiếm một kiện thượng cổ thần khí vì Lao Tam chiêu hồn. Chỉ cần là có thể tìm được hôn phách. Tư đồ gia tộc liền đồng ý cấp Lao Tam luyện chế một cái tân thân thể. Lương Phi đột nhiên cả kinh, đây là thật sự. Vô luận có phải hay không thật sự, chấm hy vọng này mởi chuyện có thể thành, nếu chuyện này có thể thành. Về sau Vân Châu chính là Lao Ngũ. Chỉ cần thanh xa đế quốc không ngã đài, Vân Châu vĩnh viễn là lao ngũ hậu đại đất phong. Lương Phi nương nương lập tức mở hoàng thượng trói buộc, trực tiếp cấp quỷ xuống dập đầu tạ ơn. Ngay hôm sau, Lương Phi nương nương cố kiệu từ cần chính điện nâng ra tới thời điểm. Ở thành cùng môn trải qua thời điểm, các cung điện ở chỗ này bảo hộ một đêm các cung nữ. Nhìn đến như vậy quỷ dị cảnh tượng, sôi nổi hướng tới chính mình cung điện phương hướng mà đi. Ngồi ở loan trong kiệu Lương Phi nương nương hừ một tiếng ngạch, đối bên ngoài người ta nói là thời điểm nên sẽ một chút vị này Hàn Phi nương nương. Chương 18 Hoàng thượng cơ chí. Đế đô thành năm nay thật là một cái thời buổi rối loạn, Thanh xa đế quốc đã chịu vạn dân kính ngưỡng hai người. Chiến thần vương gia Giang Kỳ đã chết, Ngàn Phượng công chúa bị hoàng thượng đoạt công chúa Phong hào trực tiếp tới cái đóng cửa ăn năn. Đối với vừa mới đã bái sư phụ hai cái tiểu cô nương, chỉ có thể bị Diêu Nhạc nôn trước tiếp trở về Diêu ra. Có chính mình sư tỷ tới truyền thụ tu tiên công pháp. Lâm Dung cùng Lâm Hoan hai tỷ muội là thông minh hài tử, đã sớm từ giương ra người trong miệng biết được tình huống. Đại nhân sự tỷ, các nàng tiểu hài tử một chút cũng bất động. Mỗi lần hỏi sư tỷ, sư tỷ luôn là nói các ngươi phải tin tưởng các ngươi sư phó. Hết thảy không thoải mái rốt cuộc sẽ từng có đi một ngày. Lâm Hoan tử rời đi cha mẹ thật là có chút nhớ nhà, tu luyện có chút buồn thể. Liên chuẩn bị bỏ qua một bên chính mình tỷ tỷ, đi tìm đại sư tỷ cho nàng nói nói có thể hay không mang chính mình về nhà một chuyến. Chỉ là ở ngoài cửa khai một chút cha cùng mẫu thân là được. Chỉ là đương nàng đi vào sư tỷ phòng ngoài cửa thời điểm, liền nghe thấy được sư tỷ cùng một người khác đối thoại. Ở sư tỷ trong nhà ở hơn một tháng đương nhiên có thể nghe được ra tới người kia là đúng rồi. Lâm Hoan đem lỗ thai dán ở cái cửa, liền nghe nói sư tỷ đối người kia tàn nhẫn một tiếng. Nương, ta tổng cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều. Vô luận nơi này có cái gì điểm đáng ngờ, nếu sư phụ ngươi làm ngươi hảo hảo chiếu cố hai cái tiểu sư mội chắc chắn có dụng ý chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến đi lần này Vân Châu hành trình nhất định là giữ nhiều lành ít. Đây là sư tỷ thanh âm, theo sau là diêu ra tiểu gì thanh âm, hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, ngàn Vượng công chuyến này thế ở phải làm. Nôn nhi ngươi không chuẩn làm vậy chúng ta diêu ra còn không có thực lực này tham dự đến chuyện này đi lên. Ai? Phòng ngủ chung riêu nhạc ngôn sắc mặt đổi đổi, trận buông căng chặt thần kinh nội. nay hơn một tháng tới, công chúa phủ chính là toàn bộ đế đô thành mọi người trong lòng một cái bi thương. Không có người dám ở đề một chữ Mỗi khi đêm khuya ngộng hồi thời điểm, nàng vẫn là quên không được cái kia cao cao tại thượng, xỉu lánh xuất trần sư phó đại nhân. Diêu nhạc ngôn bíu môi, hướng tới bên ngoài hô một tiếng, tiểu hoan, về sau không cần ở bên ngoài trôn trôn tranh tranh, có chuyện gì có thể trực tiếp gõ cửa tiến vào nói. Lâm hoan cũng là đừng sợ hãi, đẩy cửa đi vào thời điểm. cuốn lên túi sách búi tóc thượng cắm châm hoa đều cấp chạm vào rớt. Nay cây châm là sư phó đưa cho diêu nhạc ngôn hộ thân pháp khí, bản lĩnh một đôi. Nàng xem này hai cái tiểu sư muội là ở là thực đang yêu, liền đem cái này hai cái cây châm đưa cho hai cái tiểu sư muội mang lên. Cây châm rơi xuống đất thời điểm, phát ra một tiếng thanh minh. Thế nhưng không có bị quăng ngã thành hai nửa, lâm hoan vội vàng đem cái kia cây châm nhặt lên tới cuống quýt cắm ở trên đầu. Vội chung làm lỗi tiểu nha đầu, thế nhưng trực tiếp chát tới rồi chính mình ra đầu, đau tiểu nha đầu nhẹ răng trận mắt. Riêu mùi thơm tiến lên đoạt quá tiểu nha đầu trong tay châm cải, theo sau đem châm cải cấp lâm hoan nghỉ ngơi. Lên án mạnh mẽ chính mình nữ nhi, ngươi muốn, hai đứa nhỏ đều sẽ không mang. Ta liền tưởng không rõ ngươi sư phó, như thế nào có thể đem giáo dục tiểu hài tử sự tình giao cho ngươi đâu. Ngươi năm nay đã 16 nếu không phải xem ở ngươi cùng ngàn phượng công chúa tu hành thượng. Gia tộc đã sớm đem ngươi cái đính hôn gả đi ra ngoài. Diêu nhạc giảng hòa chính mình mẫu thân nói lễ, muốn làm ta nam nhân, qua ta này một quan lúc sau còn muốn quá sư phó kia một quan. Diêu mùi thơm hừ một tiếng. Bị một vị có sư phó che chở ngươi, ta cũng không dám đem ngươi cấp gả đi ra ngoài." Nàng rốt cuộc đỉnh không được nữ nhi khí thế bại hạ trận tới. Nổi giận đùng đùng đẩy cửa mà đi, vừa mới đi ra tiểu viện không bao xa. Ở thật dài lối đi nhỏ trên hành lang, một người đem nàng cấp ngăn chặn. Nguyên lai là Diêu ra trưởng tử Diêu Quân, nhìn tỷ tỷ khí thế vội vàng từ chính mình chất nữ trong viện đi ra. Liền trực tiếp thắng đi lên, nôn nóng nói, "Không hảo, đại tỷ có người đang âm thầm đối chúng ta Diêu ra ra tay." Riêu mùi thơm rốt cuộc hoãn qua một hơi nói, chuyện này ngày hôm qua ta sẽ biết, một hồi tư đổ Nguyệt trưởng lao trở về. Chính là vì giải quyết chuyện này mà đến, nhìn dáng vẻ lần này chúng ta diêu ra không tham chiến cũng sẽ bị tốn nhập lốc xoáy bên trong. Sự tình kỳ thật so riêu mùi thơm ngẫm lại càng thêm nghiêm trọng, nửa tháng trước có một cổ cường đại tập đoàn tài chính. Tiến vào đế đô thành du tẩu với các đại thương mậu thế gia, khuyên bảo những người đó cùng bọn họ cùng nhau làm buôn bán. Theo sau lãi nặng nhuận hồi báo. Cái gọi là tuyến thượng rất bánh có nhân sự tình không có khả năng. Chính là có, kia khối bánh có nhân cũng đủ khả năng đem ngươi trực tiếp tạp chết. Đáng tiếc sự, đáng tiếc chính là những người này căn bản không động đậy rêu ra cùng ban đầu lâm ra sáng nghiệp. Bọn họ mặt sau là tư đồ gia tộc, hung chi còn có một cái thương nghiệp đầu vóc bạo lều tư đồ nguyệt ở phía sau gian lận. Đối với kiếm tiền sự tình, thẩm thiên phượng trước nay liền sẽ không đi hỏi đến. Kiếp trước thời điểm cô cô vì cái gì bị mẫu thân đuổi ra thầm ra, Nguyên nhân rất đơn giản cái này cô cô lên tiếng âm đem một cái xa xôi tinh hệ đại thế gia. Tư đỉnh vẫn luôn đánh vào bùi bằng bên trong, bởi vậy đắc tội cái này thế ra phía sau màn lực lượng. Thẩm ra vì bảo toàn chính mình, thế nhưng đem cô cô trực tiếp đuổi ra thẩm ra làm nàng tự sinh tự diệt đi. Thẩm thiên phượng tùy thân không gian bên trong, vẫn như cũ là trong núi nông gia tiểu viện. Vẫn như cũ là bình bình đạm đạm sinh hoạt cảnh tượng, chẳng qua nhiều hai ba cái từ nơi không xa đường nhỏ đi tới. Phượng thiên thiên một lần nhìn chung quanh biến hóa Một bên nói, cái này không gian còn có thể biến hóa. Nhớ rõ dung gì còn ở thời điểm ta đã từng tiến vào. Lúc ấy không gian cũng không có lớn như vậy, vì cái gì chuyển tới sư tỷ trong tay thế nhưng có như vậy biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Dư lại vài người một cái là dẫn bọn hắn tiến vào thẩm thiên phượng, dư lại hai người đó là bao quanh cùng tư độ chính. Bọn họ lần này bị quyết đoán mang tiến vào chính là thương lượng quá hai ngày rời đi đế đô thành sự tình. Mấy người đi vào tiểu viện thời điểm. Cũng thấy được vừa mới từ trong phòng bếp ra tới Giang Kỳ Cùng gần đi theo Giang Kỳ bên người thẩm ngàn tịm Trước nay đều không có nghĩ đến uy vũ khí phách tam vương ra Biến thành một cái chỉ biết vây quanh gia đình việc vặt chuyển phụ nam hồi sự cái này bộ ráng gì Phượng Thiên Thiên Sì một tiếng cười nói Này vẫn là ta nhận thức Giang Kỳ sao Ngày thường ít khi nói cười tư đồ chính cũng là hai vai run lên run lên Thẩm Thiên Phượng nhìn thoáng qua kỳ ca ca liền minh bạch sao lại thế này Từ tay háo chung lấy ra khăn tay đi ra phía trước Đem răng kỳ trên mặt vài đạo hôi ấn tự cấp lau cái sạch sẽ. Tức giận hứ một tiếng, ngàn tìm, nói bao nhiêu lần. Về sau phòng bếp không chuẩn làm kỳ ca ca vào. Trong phòng bếp đang ở xào đồ ăn, thầm ngàn tìm không có thời gian ra tới đáp lời. Nay có thể lớn tiếng nói, tỉ phu khẩu vị quá rất chui. Ngươi nếu không phải mỗi ngày tiến vào, ta đồ ăn tỉ phu cũng ăn không vô đi nha. Bào quanh di một tiếng, chủ nhân, nơi này tốc độ dòng chạy thời gian như thế nào là người đi. Hơn nữa tốc độ chậm kinh người nha Sự tinh gì đều giấu không được chính mình bên người cái này thần thú Về điểm này thẩm thiên phượng cũng không có làm bất luận cái gì giải thích Tiếp tục cho chính mình mội mội đối với kêu gọi Hôm nay là cuối cùng một bữa cơm Từ hôm nay trở đi liền không cần ngươi làm Nói xong thẩm thiên phượng đem hoàng thượng thánh chỉ từ trong túi chữ vật nào ra tới Đưa cho Giang Kỳ Ai biết Giang Kỳ xem qua lúc sau một câu cũng không có nói Xoay người liền tiến vào nhà tranh chính sảnh bên trong Tùy tiện tìm một cái vẫn luôn ngồi xuống lúc sau, vẫn luôn ở bất đắc gì lắp đầu. Trong miệng lầm bẩm, phù hoàng ngươi vẫn là lòng mềm yếu. Hoàng thượng lòng mềm yếu. Cái thứ nhất truy tiến vào hỏi giang kỳ người là phượng thiên thiên, nàng người này tu hành là rất lợi hại. Nhưng là đối nhân thế gian đạo lý đối nhân xử thế xem quá mức đơn giản, cho nên căn bản vô pháp lý giải nơi này ý tứ. thẩm thiên phượng đi đến cho nàng giải thích, phù hoàng hạ cái này ý chỉ ý tứ rất đơn giản, một là muốn nói cho toàn bộ thiên hạ ta muốn sống lại tam vương gia, đệ nhị chính là nói cho những cái đó đối tương lai đế quốc có cho chi tâm người. Không cần tự tiện can thiệp chuyện này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng một chút, Hoàng thượng chỉ cho phép chúng ta đối phụ tá thái tử điện hạ dựa theo thế lực động thủ. Nhưng tuyệt đối không thể đối thái tử trực tiếp ra tay. Giang kỳ hung hăng nắm một chút tay, Hoàng huynh có chết hay không cái này để tài vẫn là trước phóng một phóng, cũng không biết này dọc theo đường đi đến tuột cùng còn muốn lại chết bao nhiêu người. Quá độ tâm địa thương lượng chính là đối người một nhà tàn nhẫn, đây là thẩm thiên phượng đi vào trên thế giới này duy nhất nói giáo hấn. Người chuẩn bị liền mang theo vài người đi trước Vân Châu, liền tính là toàn bộ hành trình ở trên trời phi một đến một đi ít nhất mau cũng muốn một tháng thời gian. Giang ký hỏi, không thể phi, nếu toàn bộ hành trình sử dụng tàu bay nói, những cái đó cất giấu người sao có thể có cơ hội đối chúng ta động thủ đâu. Thẩm thiên phượng giải thích nói, mặt ngoài, ta chỉ mang cứu cứu, phượng thiên thiên, tiểu gì cùng bao quanh. Hai cái nhà hoàng tiểu nhạc có khác nhiệm vụ đã biết biển mây tiên cảnh, lần này cũng chỉ có mang tiểu mỡ đi. Bất quá ta tin tưởng, còn có một người sẽ đuổi theo chúng ta cùng đi Vân Châu. Chính là đại gia lại tâm sinh nghi hoặc, nhất không thể lý giải chính là tư đồ chính. Hán chính là có chút lo lắng Vân Châu kêu kiện đồ vật, hay không thật sự đem đế đô thành những cái đó lòng mang ý xấu người cấp ấn ra tới. Bao quanh nhìn thấy chủ nhân ý tứ, vì thế cho đại gia chỉ nói ra một cái tên. Mọi người lại một lần đối thẩm thiên phượng càng thêm bội phục ngũ thể đầu địa Bao quanh nói cái tên kia gọi là thương sinh thạch. Về thương sinh thạch truyền thuyết, vô luận là hiểu chuyện hài tử, vẫn là tu vi dầu cao tú hiền các trưởng lao đều biết. Truyền thuyết đó là một khối thần thạch, chính là kinh sợ thiên hạ yêu tà. Cũng có thể tụ tập đã chết đi hồn phách, làm bị tụ tập hồn phách hơn nữa trọng sinh lực lượng. Người tin tưởng có thứ này. Tiếu họa đứng ở một tòa hai tầng lầu chính phía trên vẫn luôn nghĩ đến ngày nào đó hôn mê phía trước lưu tại chính mình trong đầu hình ảnh. Cũng không biết vì cái gì, đối chính mình bên người ca ca lời nói một chữ cũng không tin. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bao lâu không có nhìn đến xanh lam không trùng, đã lâu không có gặp qua ngôi sao cốc trời xanh. Bên người ca ca tiếu sơn lại nói, không phải ta không tin, bởi vì ở tộc của ta nguyên quán thượng cũng từng ghi lại quá thứ này. truyền thuyết, năm đó chúng ta ma tộc một cái tiền bối liền đã từng gặp qua cái kia thương sinh thạch. Vốn là muốn hàng phục mang về ma tộc. Chỉ là cái kia cục đá bên trong ẩn chứa đều là thần giới lực lượng, tuy rằng nhân gian ma tộc thoát ly tam giới lục đạo. Nhưng là vô pháp khống chế thiên địa chi lực, là căn bản không động đậy kia tảng đá một phân một hào vị trí. Cuối cùng vẫn là chính mình về tới ma tộc. Đem chuyện này triệt triệt để để ký lục xuống dưới truyền cho hậu nhân. Chính là thẩm thiên phượng như thế nào biết thương sinh thạch tồn tại đâu. Còn có nàng như thế nào có thể xác định chính mình có thể điều khiển thương sinh thạch. Tiếu Sơn hung hăng gõ chính mình muội muội một chút, ngươi ngâm lại, thân phận của hắn. Nàng chính là nhân gian thánh nữ nha. Nói ra nhân gian thánh nữ đến bốn triệu thời điểm, Tiếu Sơn liền cảm giác nơi đó không thích hợp. Không ngừng ở lẩm bẩm nhân gian thánh nữ, theo sau lại nhìn nhìn trời xanh mây trắng sau lưng bí mật. Càng phát hiện có có vấn đề, nơi này là ma tộc thánh điệu thảo nguyên tuy rằng có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Chính là một năm bên trong cũng không có mấy ngày. Nhưng là gần nhất hơn một tháng giống như đã có 10 ngày có thể như thế rõ ràng thấy được. Đông nhiên một loại đáng sợ cảm giác bao phủ toàn thân, chẳng lẽ là có người thi triển cái gì có thể bao trùm thiên hạ đại trận. Đem chân chính sao trời cấp thẩn tàng rồi lên. Nhưng vì cái gì đâu. Này hơn một tháng đã xảy ra sự tình gì. Đế sao băng lạc. Bên người mội mội tiếu họa phát hiện ca, ca không thích hợp thời điểm, đã vì khi đã muộn. Kaka đều ở bắt đầu nói mê sảng, câu đầu tiên nói thế nhưng nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta nhưng thật ra sao lại thế này? Nhưng ngươi lại lớn như vậy lực lượng, vì cái gì còn có vất vả như vậy đâu. Tiếu họa lôi kéo ca ca quần áo, trong mắt nước mắt đã muốn ra bên ngoài bưu. Lúc này vội vã tiếng bước chân nhớ tới, có ba cái ma tộc binh lính đi theo một cái áo tím tóc bạc trung niên nam tử đã đi tới. Tóc bạc nam tử nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi bộ ráng, kỳ thật ít nhất cũng có mấy ngàn tuổi bộ ráng. Tiếu Sơn nhìn đến vị này trưởng lão tự mình tới. Liền vội vàng tiến lên vi vì không mình hành lễ, càng nguyên trưởng lão, ngại như thế nào từ bế quan trung ra tới. Chẳng lẽ là tu luyện thành công xuất quan. Càng nguyên không có cấp tiếu sơn sắc mặt tốt xem, mở miệng liền nói, Ừ, ngươi tiểu tử này thấy không rõ lắm đạo lý liền đem ngươi huynh trưởng trục xuất ma tộc. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, có phải hay không nên phạt. Nếu không phải ánh nguyệt trưởng lão dùng bí thuật đem ta đánh thức, ngươi còn muốn sai tới khi nào. Không minh bạch bị chính mình tiền bối rỗi một đốn, hắn trong lòng cũng nén giận Tưởng phản kháng vài câu cũng không có cái này là gan, vì thế xin giúp đỡ chính mình muội muội Càn nguyên trưởng lão là muội muội sư phó, luôn luôn là đau nhất chính mình đồ đệ. Tiếu họa tiếp thu đến ca ca mệnh lệnh lúc sau, ôn Nhu hỏi nói, sư phó, ngài vì cái gì như vậy sinh khí, là ca ca làm sai sự tình gì? Ánh nguyệt trưởng lão, đem nhân gian thánh nữ phái người đưa tới ngọc giản cho bọn hắn huynh đệ hai người xem một chút. Đại gia đừng hiểu lầm, ánh nguyệt trưởng lão không phải nữ hài tử mà là một cái béo tốt mập mạp tiểu lão đầu, tuy rằng thân hình có chút phúc hậu, nhưng hành động lên xác thật thị phi nhanh nhẹn. Càng Nguyên trưởng lão vừa mới dứt lời, vị này phúc hậu ma tộc trưởng lão liền xuất hiện ở hai tầng trên các mái. Đây là nhân gian thánh nữ phái tiểu ấm đưa tới. Tiểu ấm là ai? Ánh Nguyệt trưởng lão mắt nhỏ nhíu lại, cười cười nói, tiểu ấm đâu, chính là Nghiên Mực lớn rừng rậm thú vương đại nhân. Đồng thời cũng là nhân gian thánh nữ ngồi xuống một khắc chỉ thần thú Kỳ Lân. Tiếu Họa vừa nghe nói là Kỳ Lân liền nghĩ tới Ngày đó nghe đồn, nói là nhân gian thánh nữ liên hợp kỳ lân cùng phượng hoàng thân lực, mới đưa cái kia thượng cổ trận pháp cấp dễ dàng hứng nát. Kia một hồi nổ mạnh toàn bộ tam vương phủ cơ hồ phiến ngói không dư thừa. Ánh nguyệt trưởng lão nhìn thấy nhà mình tiểu công chúa si mê bộ dáng, lập tức cho nàng rót một chấu nước lạnh. Ngấm lại đi. Ta đại tiểu thư. Kỳ lân đại nhân đã gần đến bị người dự định, ngài lao nhân ra vẫn là từ bỏ đi. Tiếu họa cái mũi nhỏ một dầu, dựa vào cái gì? Người nói cho ta Ai như vậy không biết xấu hổ dám cùng bản công chúa đoạt nam nhân. Chương 19 tiểu ấm đào hoa kiếp. Can Nguyên trưởng lão cười hắc hắc, đương nhiên là lẫnh một đầu thần thú, cũng chính là phượng hoàng. Chính là cái kia vĩnh viễn cũng trưởng không lớn thần thú phượng hoàng. Một đạo huyến quang từ phương xa mà đến rơi xuống hai tầng gác mái bên trong, ở mọi người trước mặt xuất hiện một cái ôn nhuận nam tử. Tinh mi kiếm mục sinh nhưng thật ra thanh tú phi phạm, không phải chúng ta kỳ lân thần thú tiểu ấm lại là người nào? Tiểu ấm hừ một tiếng, không phải trường không lớn Chỉ là thời cơ chưa tới nhị khí. Hán tay ở chính mình cầm phía dưới sờ soạn một chút sau đó nói, các người thượng thương lượng sự tình yêu cầu như vậy lớn lên thời gian sau. Đến tột cùng ai cho ta đi Vân Châu? Không biết đi Vân Châu đến tột cùng yêu cầu điều kiện gì? Nhân gian thánh nữ nếu làm chính mình linh thú tới tìm yêu tộc hỗ trợ nhất định thị phi muốn yêu tộc ra tay nguyên nhân, cho nên Tiếu Sơn mới có như vậy vừa hỏi. Không tồi, còn xem như có một cái có đầu góc. Tiểu ấm gật đầu tiếp theo đem chủ nhân điều kiện cấp nói. Nói xong lúc sau còn hướng tới người chung quanh nhìn một vòng Theo sau ngón tay hướng về phía nhìn chầm chầm vào chính mình xem tiếu hoạn Hoa nghiệt nha, vì chuyện gì xảy ra cái này tiểu cô nương Tiếu sơn di một tiếng, không có cách nào thay đổi người sao Không có, trên người nàng có thương sinh thạch thí vị Người cái này mội mội tương lai khẳng định sẽ có rất lớn phát triển Kỳ thật tiểu ấm đã sớm cảm ứng được trước mặt cái này bao che cho con ca ca Là cái gì ý tưởng Vì lần này hành động Hắn vẫn là ở cái này nha đầu người nhà trước mặt hảo hảo giải thích rõ ràng mới được. Ma tộc tộc trưởng, ngươi yên tâm. Này nếu không phải cái này nha đầu chủ động trêu trọc. Ta sẽ không động tiểu cô nương một cái tóc. Hoan khẩu khí tiểu ấm tiếp theo nói, chúng ta kỳ lân nhất tộc tuy rằng tốt chính là phản yên màu tím, nhưng là cũng có nhất định nguyên tắc. Nàng còn không đạt được cái này tiêu chuẩn. Giữa bị người và mặt người nam nhân này, thật sự thích cái nào vĩnh viễn cũng trưởng không lớn tiểu nha đầu sao. Thân mình có chút đông đưa. Ngay sau đó nàng có kiên định khởi chính mình ý niệm tới. Bởi vì trời xanh cho nàng một cái hoàn toàn nắm giữ trước mắt nam nhân một cái hảo hảo cơ hội. Giải quyết phiền lòng sự tình, Tiếu Sơn cũng cảm thấy không có thi cái gì. Liên tính là xảy ra chuyện gì cũng là cái này mội mội tự tìm. Tiếu Sơn ôm ôm quyền, vậy làm ơn thần thú đại nhân bảo hộ ta mội mội an toàn. Tiểu ấm gật gật đầu, chính mình phi kia nhiều năm đơn. Mang một cái tu vi chỉ là nguyên anh kỳ Tiểu Thái điều chỉ có thể vận dụng, chỉ có phàm nhân tu sĩ dùng tàu bay Này vẫn là chính mình chủ nhân từ tư đồ thiên cương nơi nào đoạt lấy lại đây, dựa theo nhân gian phẩm chất tới nói hẳn là thượng thượng đẳng. Tàu bay lượng ra tới thời điểm, toàn bộ thân tàu trên giới đều tản ra đạm kim sắc quan huy. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hoàng đến có chút không mở được mắt tình. Này có phải hay không có điểm quá mức rêu rao? Tiếu sơn nhỏ giọng lầm bẩm, đây chính là cực phẩm linh thuyền, toàn bộ tu tiên giới tìm không ra 10 cái tới. Tiểu ấm cũng là cảm thấy quá chói mắt. Bay đến không chung lúc sau khẳng định là một cái sống điêng ấm. Nhưng trụ người không chuẩn chính mình động thủ thay đổi linh thuyền vẻ ngoài nhan sắc. Hắn cũng là thực không có cách nào được không. Vì thế hai người hướng về kia một mảnh kim quang lấp lánh bên trong bay lên đi. Từ ngày đó ma tộc tộc địa xuất hiện dị thường hiện tượng thiên văn lúc sau. Ma tộc chung liền có người chuyển ra ma tộc cũng ra một cái ghê gớm đại nhân vật. Có thể dẫn dắt ma tộc lại lần nữa đi hướng huy hoàng vân vân. Tiếu Sơn ngồi ở chính mình nhật trình xử lý ma tộc sự vụ đại điện thượng Nghe phía dưới đệ tử khắp nơi hồi báo chuyện này sự tình. Đôi mắt đã phiếm hồng, tuy thời đều phải xử lý bạo nộ bên cạnh. Thậm chí đem trên bàn công văn đều cấp quét tới rồi trên mặt đất, đối với chính mình thủ hạ nói, cho ta trà, đây là từ ai trong miệng truyền ra tới. Hạ nhân run run rảy rảy nói, hồng ra, là hồng ra người truyền ra tới. Hồng ra, thật to gan. Thiếu Sơn vừa mới muốn tức giận thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đôi mắt đột nhiên mị thành một cái tuyến. Thâm nghĩ hồng gia các ngươi nhật tử cũng sắp đến cùng. Ta kỳ vọng các ngươi hảo hảo tàng hảo nữ nhân kia, nếu không đám người gian thánh nữ giết qua đi thời điểm. Bùn tộc trường là thương mà không giúp gì được, chỉ là tin tức này từ yêu tộc truyền ra. Có thể hay không ảnh hưởng đến thánh nữ cơ hội đâu. Đây là tang thành còn có một ngày lộ trình một cái đại hẻm núi, trời đã tối rồi xuống dưới. Trên bầu trời sấm sét ấm ầm, không khí nước mưa theo gương mặt đi xuống lưu thực mau liền mơ hổ tầm mắt. Cưới ngựa đi tuốt đàng trước mặt làm tướng quân trang điểm người. Đã kêu ngừng tiếp tục đi trước đội ngũ. Nhảy xuống ngựa tới vội vàng chạy đến mặt sau xe ngựa phía trước. Hành lễ lúc sau nói, chủ tử, vũ quá lớn chúng ta căn bản không có biện pháp ở đi phía trước đi rồi. Hơn nữa con đường này thuộc hạ nhiều năm trước đã từng đi qua, không có khả năng đi thời gian dài như vậy nha. Tuổi trẻ tướng quân nói còn không có nói xong, trước mặt trong xe ngựa vươn tới một cái đầu nhỏ. Nhìn qua là một cái 13-14 tiểu cô nương bộ dáng, tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú. Trên đầu châu hoa ở nước mưa thấm vào dưới thế nhưng phát ra nhàn nhạt, nhạt màu đỏ sương ngủ Tướng quân sắc mặt biến đổi, công chúa điện hạ, ngài trên đầu như thế nào xuất hiện màu đỏ vòng sáng. Giang Thúy hình như là phát hiện cái gì. Lập tức có chui đi vào, giờ này khắc này thùng xe trung ấm áp dị thường. Hơn nữa bên ngoài nước mưa căn bản vào không được, nhìn đến một con bế mạc dưỡng sinh tẩu tử thẩm thiên phượng. Nhớ tới từ 10 ngày trước từ đế đô thành đến bây giờ dọc theo đường đi không ngừng đổi giết, liền biết chính mình ý tẩu tử có bao nhiêu mệt. Nếu không phải tiểu mội vừa ra đế đô thành liền bị trọng thương, hiện giờ này đội nhân mã cũng sẽ không như vậy gian nan. Bao quanh vẫn luôn ở dùng chính mình linh khí vì chính mình chủ nhân chữa thương, sao có thể chú ý đến bên ngoài sự tình. Nghe được bên ngoài thị vệ sự tình, bao quanh phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Trong nháy mắt liền minh bạch cái gì, vì thế chuyển âm cấp mặt sau trong xe ngựa tư đổ đang cùng phượng tiên thiên. Theo sau từ chính mình trên người chữ vật không gian chung lấy ra một viên đăng hăng dược, ném cho tiểu công chúa nói. Bên ngoài nước mưa bị người làm chú pháp, hôm nay buổi tối chúng ta là không có cách nào đi ra ngoài người. Bao quanh triệt cấp thẩm thiên phượng đưa vào linh khí tay, tay vừa lật một trường trận bản xuất hiện ở trong tay chính mình. Bao quanh niệm động chú ngữ, hướng về cửa xe phương hướng bước đi. kia ngoài xe ra mang đội tướng quân ở ngoài, dư lại binh lính đều có chút bước chân phủ phím lên. Đúng lúc này, tướng quân trước mắt sáng ngời theo sau liền đầu góc liền bắt đầu thanh minh lên. Tiểu công chúa Giang Thúy Tử trong xe ngựa nhảy xuống tới. Đối với tướng quân là bọn lính nói, đại gia nhanh lên vận công đem trên người nước mưa cấp chứng làm, lúc sau chuẩn bị hôm nay liền ở chỗ này qua đêm. Tư đồ đang cùng phượng thiên thiên xuống xe ngựa, liền tới hỏi tiểu công chúa thẩm thiên phượng tình huống. Tiểu công chúa thở dài, cuối cùng vẫn là đem vừa mới ở trong xe ngựa nhìn đến sự tình cấp nói. Thật sự không nghĩ tới, những người đó thế nhưng tồn như vậy tâm tư. Dung tiểu mội an nguy trọng thương sư tỷ Phượng thiên thiên nghiến răng nghiến lợi, theo sau nhìn nhìn chung quanh tình huống đột nhiên hô một tiếng Huyết vụ. Đây là nguyệt thị nhất tộc cấm kỵ trận pháp, nhìn dáng vẻ chúng ta lần này thật là bị người cấp cất vào đi. Bao quanh nhưng thật ra không cho là đúng, từ thẩm thiên phượng nghỉ ngơi trên xe ngựa nhảy xuống tới, đừng đem nhân gian tưởng quá mức cường đại, nếu không phải năm đó chủ nhân ngăn đón ta liền đem cái kia nguyệt vô ngân cấp diệt cặn bát đều không còn. Bao quanh nhìn nhìn bị trận pháp tạm thời cách ra tới tiểu thiên địa, vừa lòng gật gật đầu, chờ chủ nhân minh tưởng thức tỉnh lại đây, này huyết vụ mê chướng thực dễ dàng đã bị rửa sạch Chỉ là trong lòng ta có một cái dự cảm bất hảo, này huyết vụ ở ngoài khẳng định còn có cái gì đồ vật thật đối chúng ta. Tư đồ chính thấp nhất tiếng cười lầm bẩm, phụ thân nói sẽ phái một cái hóa thần tu sĩ dẫn dắt ra tộc đệ tử âm thầm tuy hố, nhưng bây giờ còn có nhìn thấy vị này trường lão. Không thể trông cậy vào đường đùa, hết thể đều phải chờ đến ngày mai lại nói. Hoàng Minh, phân phó đi xuống đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Chủ nhân cái này trận bản sẽ trừ phi là ba cái trở lên hóa thần tu sĩ bạo lực phá trận. Nếu không mơ tưởng ở trong thời gian ngắn ở phá giải khai, làm ngươi người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai khả năng có một hồi ác chiến. Tư đồ đối diện Hoàng nói rõ. Lần này Hoàng thượng vì làm Hoàng hậu nương nương an tâm, cố ý đem Giang Kỳ nhất đắc lực tâm phúc tướng quân cấp đánh ra tới. Làm lần này ngàn phượng công chúa đi trước Vân Châu dọc theo đường đi hộ vệ. Đối với Hoàng Minh người này Giang Kỳ là thập phần nhìn chúng, lần đầu tiên ra không gian thời điểm là đơn độc thấy Hoàng Minh một lần. Đem lần này hành động sở hữu chi tiết miêu tả một phen Hơn nữa mệnh lệnh ở chính mình tồn tại sự tình còn có công khai phía trước. Chính mình sở hữu lực lượng toàn bộ về thẩm thiên phượng thống lĩnh. Đến nỗi tiểu công chúa vì cái gì sẽ đi theo theo đuôi mà đến, chỉ là bởi vì Mẫn Phi nương nương muốn đem chính mình nữ nhi cấp gả đi ra ngoài. Đang ở ngũ tộc liên minh vừa độ tuổi thanh niên chọn lựa bên trong. Tiểu công chúa cũng từng cùng mẫu thân ý đang nói Minh chính mình không muốn sớm như vậy liền đính hôn. Chờ cái gì thời điểm chính mình tu vi cùng mẫu thân giống nhau cao. Lại đi tìm kiếm chính mình sở ái là được. Mẫn phi nương nương cùng nhau dưới liền ở nàng tẩm điện thiết cái trận pháp, tiểu công chúa ra không được chỉ cần xin giúp đỡ chính mình biểu tỷ. Cuối cùng vẫn là biểu tỷ vào cung không biết cùng chính mình mẫu phi đặt thành cái gì hiệp nghị, lúc này mới đồng ý chính mình nữ nhi ra hoàng cung. Cũng đã rất sâu, đối diện sơn cốc tối cao phong phía trên ẩn tàng rồi rất nhiều mang theo quỷ mặt nạ người. Những người này toàn bộ đều là tu sĩ, trong đó một cái tu vi tối cao thế nhưng ly hóa thân chỉ là một bước xa. Người nọ trong ánh mắt phóng một tia màu lam ngọt lửa, nói chuyện thời điểm thanh âm khủng bố vào địa ngục. Lam người chỉ cần nghe thượng một câu liền cảm giác cả người rét run. Sao có thể? Chẳng lẽ các nàng đã biết chúng ta thân phận? Bên người gã sai vật lập tức không người tiến lên, không có khả năng. Đại nhân, hiện tại vấn đề là chỉ cần bọn họ tránh ở chiến pháp bên trong, chúng ta căn bản không có biện pháp đối này tiến hành công kích. Một khi hừng đông lúc sau, chúng ta thân phận liền che lấp không được. Hắn biết không có thể lại chờ đến trời đã sáng, chính là bằng hắn một người lực lượng, căn bản phá không được này siêu cấp cường hắn trận pháp. Hắn cũng không phải thật sự tưởng, tiêu diệt nhân gian thánh nữ. Thế gian này không có người, có thể giết chết nhân gian thánh nữ. Hắn chỉ là muốn nhìn xem. Đế tinh đến tột cùng là Nga xuống, vẫn là thời cho gia tộc đạo diễn một hồi tuồng. Nếu không có ngã xuống nói, hắn có thể tự mình ra tay. Bởi vì rốt cuộc năm đó hắn thiếu hạ một người nhân tình. Kiếp này cần thiết muốn bắt chính mình mệnh đi báo đáp hắn. Liên tính là sẽ họa cập đến chính mình thê nhi, cũng không có khả năng bởi vì câu này hứa hẹn, từ bỏ thực hiện chính mình lời hứa. Hắn lại lần nữa nhìn nhìn thiên, chỉ sợ lúc này đây lại đem bổng phí tâm cơ. Có thể hay không thiếu đối với chính mình đồng bạn nói một tiếng, chúng ta đi. Vừa muốn vận khí linh lực hư không mà đi thời điểm, liền cảm thấy bầu trời có một cổ thật lớn uy năng đè ép xuống dưới. Mọi người đều ghé vào trên mặt đất, không thể nhúc nhích mảy may. Hắn ngửa đầu hướng tới bầu trời quát to một tiếng. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Chúng ta đã quyết định phải đi. Nếu không phóng văn bối một con đường sống sao. Trên bầu trời thanh âm thanh nhãm mà thoát trần, vừa nghe chính là một cái mỹ nhân thanh âm. Yêu tộc người, khi nào dám đối với nhân gian thánh nữ xuống tay. Chẳng lẽ không biết dân tộc giao, tân vương chính là nhân gian thánh nữ mội mội sao. Hắn đương nhiên biết này quan hệ, hắn hiện tại muốn thi triển bí pháp đào tẩu. Nếu muốn tại đây bị bắt ở, sau đó lại đem chính mình đưa về yêu tộc. Chính mình chết đảo không sao cả, nếu là người nhà đi theo cùng nhau xui xẻo, vậy tổn thất lớn. Cảm ứng một chút mặt trên vị kia tu vi cùng chính mình, chỉ là ở một cái đoạn ngắn vị chi gian. Ra sức chém giết, có lẽ còn có chạy trốn cơ hội, vì thế tay nhẹ nhàng nắm chặt. Trong tay thứ gì trực tiếp rách nát, hắn rơi lên tay hướng trong miệng ném một viên đan dược. Ngươi cũng dám sử dụng yêu tộc cấm kỵ đan dược. Ta không sợ dược hiệu qua đi, ngươi ít nhất sẽ mất đi 500 năm tu vi. Thân mây chung cái kia tu sĩ. Lại lần nữa gây áp lực. Lại là đã tới rồi cực hạ, trên ngọn núi đã bị uy áp làm cho phun ra huyết, nhưng là hắn vẫn là như vậy kiên quyết. Rốt cuộc nuốt vào đan dược đã xảy ra hiệu dụng, vân thượng tu sĩ đã không chế không được phía dưới người. Nếu cùng như vậy một cái kẻ điên liều mạng, nhất định hội nguyên thần đại thương. Chỉ là phía dưới người kia là thẩm thiên phượng, nàng nhất chính mình có ân. Nếu không có thẩm thiên phượng nàng liền sẽ nhất sinh nhất thế cô độc vượt qua. Vân trung tu sĩ rốt cuộc lộ ra chân thật thân phận Phía dưới yêu tộc tu sĩ đã hoàn toàn ma hóa. Trên người tản ra phân thần tu sĩ cường đại uy áp. Chính là ở dưới trận pháp chung người cũng đều bị loại này cường đại lực lượng cấp, chấn động phun ra vài khẩu huyết. Bao quanh lập tức bỏ thêm phong ấn, trận pháp chung nhân tài cảm giác loại này áp lực giảm bớt rất nhiều. Có người ở dùng cấm kỵ đan dược, cung năng đối chiến hẳn là dùng chính là vân gia công pháp. Bao quanh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, vì thế lập tức mệnh lệnh nói, tư đồ chính bảo vệ tốt thánh đ Phượng thiên thiên ngươi cùng ta đi ra ngoài nhìn xem, nếu là làm cái kêu kẻ điền đem chính mình kiếp nổ. Chúng ta cũng sẽ đã chịu vật lộn. Hảo. Dứt lời, hai đến thần quang trực tiếp chạy ra khỏi phòng hộ trận pháp. Hoa, thật là lợi hại. Ta khi nào có thể có như vậy tu vi thì tốt rồi. Tiểu công chúa xem là lần đầu tiên nhìn đến như thế xuất sắc đối chiến. Thường một lần ở đảo viên sơn trang thời điểm, vừa mới đấu võ chính mình đã bị bị người trang nhập không gian pháp khí bên trong. Trận pháp ở ngoài. Yêu tộc tu sĩ năng lượng lại một lần tiêu thăng. Vân giao tiên tử tuy rằng biết đối phương tu vi là bị đan dược chi lực thanh tỉnh để cao đi lên. Tuy rằng lực lượng hư tàn nhẫn, nhưng cũng không phải chính mình có thể mạnh mẽ chống đỡ được. Trong tay một phen tháng riêng luân ở nàng chú thuật qua đời phía dưới vô cùng vô tận đại, cơ hồ có thể đem cái này thiên địa cấp gấp lại. Mà yêu tộc tu sĩ trong tay kim sắc đại hoàn đao đao mang thế nhưng cũng có thể thẳng tận trời cao. Mắt thấy hai cái hồn diệt thiên địa lực lượng liền phải trang đi lên thời điểm Bao quanh cùng phượng thiên thiên rốt cuộc gia đại trận, tựa hồ yêu tộc tu sĩ còn có một tia nhàn nhạt ký ức, tay vừa chuyển thông thiên đao mang thế nhưng hướng tới hai người bọn nàng bổ xuống dưới. Bao quanh giận dữ, chỉ bằng một phen nho nhỏ phá đao, dám tới thương buồn toạn. chương 23 bao quanh lần đầu tiên ra tay. Bao quanh bấm tay bắn ra, một đạo mỏng manh màu đỏ kiếm khí ngưng kết thành một phen chỉ có tấc hứa lớn lên đoàn kiếm. Bao quanh chỗ sâu trong ngón tay nhỏ bắn một chút, na đem tiểu nhân không thể lại tiểu nhân đoàn kiếm Đón trên bầu trời kia đem kinh thiên cự kiếm mà đi. Hai kiếm tương ngộ là lúc, quang mang hiện ra một trận kinh thiên động địa tiếng gầm rú lúc sau. Thiên địa chi gian lại một lần khôi phục bình tĩnh, ban đầu còn may mắn chính mình tránh được một kiếp vân giao. Hiện giờ quỳ rạp trên mặt đất, muốn tử trên mặt đất bỏ dậy. Nhìn thoáng qua đang ở chờ chính mình bao quanh cùng phượng thiên thiên, bao quanh nàng tự nhận là bất luận cái gì. Chính là có thể cùng bao quanh cùng nhau chống cự lớn như vậy thiên địa chi lực người trừ bỏ cùng thánh nữ có tương đồng linh căn phượng thiên thiên còn có cái gì người, chỉ là hy vọng cái kia điên cùng ma tộc người sẽ không thật sự bị tiểu phượng hoàng nhất kiếm cấp triển khai nát mới hảo. Phượng Thiên Thiên vội vàng tiến lên cấp Vân Dao một khắc ăn dược, an ủi nói, yên tâm, thủ hạ đã lưu tình. Nếu không cái kia yêu đã sớm hồi phi yên diệt. Nhìn thấy đan dược đã bị ăn xong lúc sau, Phượng Thiên Thiên đem Vân Dao đỡ lên. Đi tới cùng chính mình đối chiến cái kia ma tộc kẻ điên trước mặt. Bao quanh đã sớm nghĩ biết cái này kẻ điên Tại sao lại như vậy liều mạng nguyên nhân? Đây là vừa mới nàng đã tra xét quá thi thể này, thế nhưng phát hiện linh hồn đã sớm bị người cấp ép khô. Liên tính là không giết người này, cũng nhiều nhất chỉ có một năm thọ nguyên. Gì, người này ta nhận thức. Bao quanh lại lần nữa xác nhận, người này là yêu tộc ngũ trưởng lão Khoảng thời gian trước, người này đã từng đi theo đại trưởng Lao đã tới chủ nhân cập cây lễ. Vân giao vẫn là có chút không rõ, bởi vì này yêu tộc ngũ trưởng Lao hắn vẫn là có chút quen thuộc. Không đến mức cùng giang ra cùng ngũ tộc liên minh có cái gì liền sấn không rõ liên quan nha. Tư đổ chính lúc này mới chạy tới, hô một tiếng vân gì liền nâng khởi bên kia cánh tay. Liền hướng đã bị vừa mới doanh kích hư rớt trận pháp trung tâm đi đến. Lúc này không có bị lan đến gần bọn thị vệ đã bắt đầu đáp liều trại. Tiểu công chúa lần này mang đều là siêu đại cái túi chữ vật, bên trong ngốc rất nhiều sinh hoạt vật tư toàn bộ đều cấp thả ra. Cái thứ nhất liều trại thu thập hào lúc sau, tư đồ đang lúc nhiên là mang theo vân giao tiên tử đi đến An trí hảo bị thương vân giao tiên tử, tư đổ chính liền mang theo Phượng Thiên Thiên đi ra. Hai người tìm được rồi bao quanh thương lượng cái này thi thể nên làm cái gì bây giờ? Bao quanh đương nhiên là kiến nghị đem cái này thi thể cấp đưa về yêu tộc, làm yêu tộc cấp một cái cách nói. Phượng Thiên Thiên kiên quyết phản đối, nguyên nhân rất đơn giản. Yêu tộc thế nhưng có thể điều động lớn như vậy lực lượng, tới bao vây tiếu trừ chính mình chủ nhân. Nàng trước nay đều không tin đây là chủ nhân mội mội tự mình hạ mệnh. Nếu không phải kia cái này thì thể đưa trở về. Chỉ có một loại kết quả, chính là làm yêu tộc kẻ phản loạn làm trầm trọng thêm cấp đối phó thẩm ngàn ngọc. Nếu là làm chủ nhân đã biết, chỉ sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cách đó không xa trong xe ngựa, chuyến ra một cái hơi thở mỏng manh thanh âm, chỉ là thẩm thiên phượng được rồi. liền nghe nàng nói, phái người thông tri đại trưởng lão, làm hắn tốc cha mau chóng điều tra rõ ràng yêu tộc xảy ra chuyện gì. Bao quanh nhìn thoáng qua phượng thiên thiên ý tứ là... Ta không rời đi vẫn là từ ngươi tới đi một chuyến. Phượng Thiên Thiên không phục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vì cái gì là ta? Ngươi vì cái gì không đi? Tốc độ của ngươi chính là so với ta mau nhiều. Bao quanh bụ bấm khuôn mặt nhỏ dán nàng lỗ thai, nhón mũi chân nói, đừng cho là ta không biết ngươi bản thể cái gì. Ngươi nếu là đi nơi nào, chỉ cần tâm nghiệm vừa động bất luận cái gì thời gian không gian, đều có thể tùy ý mà đi. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là chung quanh ra những cái đó phảm nhân thị vệ ở ngoài. Đều là một ít tu vi dẫu cao người, đương nhiên nghe được bào quanh thanh âm. Chầm dãi hướng bên này tụ tập mà đến, ngay cả trong xe ngựa thẩm thiên phượng cũng vén lên rèm cửa đi xuống tới. Tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhận, nhưng là toàn thân tràn ngập một cổ cường đại hơi thở. Bao quanh, úm tùn vốn là đến từ tiên giới. Chẳng lẽ cũng là cái gì thần thú hóa hình sao? Chính là ta căn bản cảm thụ không đến, úm tùn trên người bất luận cái gì thần thú hơi thở nha. Được, nàng cái này chủ nhân chính là lòng hiếu kỳ cường Vừa mới trong lúc nhất thời tưởng su thế cái này nha đầu chết thiệt kia chạy chân, đem bí mật này cấp để lộ ra tới. Phượng Thiên Thiên tuy rằng biết một ít chính mình thân thế, nhưng cũng là chỉ một chút mà thôi. Tức giận nói, ngươi nói những cái đó thiên phú kỹ năng, ta căn bản làm không được. Lại nói ta hiện tại cũng chỉ là cái phạm nhân thân thể. Ngươi chính là làm ta xuyên qua không gian kia cũng là không có khả năng. Bao quanh nghĩ hoặc, lập tức liền nghĩ tới cái gì. Trực tiếp cho chính mình chán một cái tát, ngươi nhìn ta cái này chỉ nhớ. Lúc trước tiểu chủ nhân hạ phàm thời điểm. Đã cho ta một kiện đồ vật, cái kia đồ vật có thể thế ngươi mở ra thiên phú kỹ năng. Chỉ là đã chịu thiên đạo hạn chế, cũng chỉ có thể ở thế gian xuyên một chút mà thôi. bao quanh tay phải vừa lật, một khắc huyết hồng hạt Châu xuất hiện ở tay nàng trung. Nay đỏ như máu hạt trâu vừa xuất hiện, phàm phất đã chịu cái gì lực lượng triệu hoán giống nhau. Trực tiếp phi vào phượng thiên thiên giữa mày biến mất, ngay sau đó trên người nàng thân pháp ra màu ngân bạch quang huy. Ở màu bạc quang huy dưới, Một đầu toàn thân tuyết trắng trên trán có hai cái thịt rác sinh vật. Đây là hư không thú. Tư đổ chính từng bước một hướng tới đang ở thức tỉnh Phượng Thiên Thiên đi đến. Thẩm Thiên Phượng muốn ngăn lại nàng, sắp thấy được bao quanh chẩm rãi lắc lắc đầu. Chờ đến tư đổ chính đến gần thời điểm, Phượng Thiên Thiên trên người phát ra màu trắng quan mang. Thế nhưng cùng đem hai người đều bao vây ở bên trong. Vừa mới bị đưa vào lều trại nghỉ ngơi vân giao, cảm ứng được bên ngoài tình huống cũng ra tới. Vội vang hỏi, tiểu chính, sẽ không có việc gì đi. Tiên bối yên tâm, chẳng những sẽ không có vấn đề. thẩm thiên phượng nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đại gia hỏa liền tại chỗ đợi hơn nửa canh giờ. Liền nhìn đến quay chung quanh hai người màu ngân bạch quang mang chậm rãi tiêu tán. Quang mang tiêu tán thời điểm, đại gia chỉ có thấy khoanh chân mà ngồi tư đồ chính, mà không có nhìn đến phượng thiên thiên thân ảnh. Mở to mắt nam nhân sắc mặt đỏ hừng nói, un tùn đã đi yêu tộc, hừng đông phía trước là có thể trở về. Nàng rời đi thời điểm chính là như vậy nói. Chỉ biết nơi này ngọn nguồn lại, cũng không nghĩ đuổi theo hỏi cái gì. Trước an bài đại gia nghỉ ngơi, sau đó chính mình quyết định đến chung quanh nhìn một cái. Nếu lần này hành động còn có hậu tục nói, nàng có thể dùng một lần giải quyết. Nếu thần thú đã ở nhân gian ra tay, cũng không có gì liền tính thiên đạo áp chế. Cũng là muốn xem ở tình huống như thế nào hạ, thần tộc vốn dĩ chính là trên thế giới này duy nhất nhất có thể cùng thiên đạo câu thông dân tộc. Thiên đạo cũng nhận thần tộc là chủ, chính mình bảo hộ chính là thần tộc duy nhất một cái hợp pháp người thừa kế. Thường thường nhìn xem không chung cười tủng tìm nói, ta ông trời, ta nhưng thật ra thật sự cảm tạ ngươi an bài lần này chúng ta bị đuổi giết chuyện xưa. thẩm thiên phượng tiến lên làm vài bước, vầy vầy tay làm mọi người đều trở về ngủ. Theo sau thế nhưng an ổn ổn mà đứng ở bao quanh phía sau, bồi hắn cùng nhau xem ánh trăng. Đứng bao quanh lấy lại tinh thần nhi tới, dậy thì sao có người bồi hắn thời điểm. Lâm bầm lầu bầu nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta phượng thiên thiên thân thế? Ân, Tiên đế làm nàng hạ phàm. Kỳ thật có nguyên nhân khác, nguyên nhân này ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ta xác thật biết, Phượng Tiên Tiên thân thế, hắn mỗ thân là thần giới hư không thú, là đi theo lão chủ nhân xuyên qua thần giới không gian đi vào tiên giới. Hư không thú không phải thần thú, nhưng là năng lực của hắn là bất luận cái gì thần thú cũng vô pháp địch nổi. Bao quanh nói làm Thẩm Thiên Phượng thực không rõ, hỏi tiếp nói, ở ta kiếp trước trong trí nhớ, ta là cùng Thanh Thanh cùng nhau ở sư phó nơi đó tu luyện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Kêu hắn vì cái gì không sinh hoạt ở chính mình mẫu thân cùng cha bên người đâu. Phượng Thiên Thiên phụ thân là tiên giới một người tuấn quân, ở đối kháng nguyệt là nhất tộc phản loạn đều là sau chết trận. Sau lại, Phượng Thiên Thiên mẫu thân biết được trượng phu ở đã chết lúc sau. Lúc ấy thực bình tĩnh, ta cùng lao chủ nhân cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng ở sinh hạ hài tử ngày hôm sau liền vì chính mình trượng phu tuấn tình mà đi. Sau lại, không cần chủ nhân cũng đem tiểu chủ nhân cùng Phượng Thiên Thiên cùng nhau đưa đến tiên đế đệ đệ vậy ngươi đi theo hắn tu luyện. Mỗi lần nhớ tới tiên giới những cái đó sự tình, bao quanh trong mắt Tổng hội đi mua nước mắt. Bởi vì những cái đó sự tình, là cuối cùng đã động nàng. Cuối cùng khiến nàng tin tưởng, thế giới này còn có chân ái tồn tại. Hiện giờ nhìn tiểu chủ nhân, như vậy là hứng thú tính nữ tử. Càng chờ mong tương lai, nàng có thể giống lao chủ nhân tiên đoán chung như vậy. Làm thế giới này lại lần nữa khôi phục đến thượng cổ thời kỳ huy hoàng, không hề có giai cấp chi phân. Không sai, đây mới là chủ nhân cuối cùng mục đích. Mà không chỉ có chỉ là vì, bình định nhân gian kiếp nạn mà sinh. Đêm khuya, dày đặc vô số yêu binh yêu tộc Hoàng Cung. Này Hoàng Cung! Thành lập ở huyền phù ở giữa không trùng, một tòa sơn mạch phía trên. Núi non phía trên loại vô số thất sắc đóa hoa, đem toàn bộ Hoàng Cung bao quanh vây quanh ở trong đó. Nếu không phải thực hiểu biết yêu giới lịch sử, trực tiếp xông tới nói. Những cái đó quay chung quanh ở Hoàng Cung thất sắc đóa hoa, liền sẽ tạo thành vô số mạn thiên hoa vũ. Mạng thiên hoa vũ! Này cánh hoa không những có thể cắt vỡ thiên hạ bất luận cái gì pháp khí vòng bảo hộ. Hơn nữa có thể thông qua máu hấp thụ tới phạm tu sĩ linh lực. trong ngàn vạn năm tới vô luận là, hải tộc yêu thú vẫn là ma vực ký binh. Đều tại đây yêu tộc phòng hộ trận pháp thượng ăn đại hội. Chính là này đối có thể tùy thời xuyên qua với, không gian cùng thời gian phượng thiên thiên tới nói. Quả thực là dễ như trở bàn tay, có chút lo lắng, nếu hiện tại đánh thức vị này yêu vương. Sẽ không đem yêu tộc ngoại trấn tuần tra quan binh cấp đưa tới. Nếu thật sự bị bên ngoài người phát hiện, lần này sai sự thật sự liền sẽ bị làm tạp. Lặng lẽ tiếp cận, hắn liền nhìn đến trên giường nằm, một cái tuổi chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngủ luôn là đá trăn. Trước mắt vị này cũng không ngoại lệ. Này tiểu nha đầu ngủ tạo hình không thế nào đẹp. Nha đầu cắn đầu lưỡi không biết trong miệng ở rầm gì cái gì. Nhưng tùy cơ lại mở mắt, đột nhiên đứng lên một đôi sắc bén đôi mắt nhìn. Người là ai? Thầm ngàn ngọc vừa mới hô lên này ba chữ, bên ngoài tuần tra. Thị vệ thanh âm liền truyền tiến bảo, "Vương thượng, ngươi không sao chứ?" Phượng Thiên Thiên thẳng lắc đầu, lập tức hướng tới Thẩm Ngàn Ngọc phương hướng truyền âm, "Ta là tỷ tỷ ngươi phái tới, tên của ta kêu Phượng Thiên Thiên." Thẩm Ngàn cũng dùng truyền âm nhập mật phương thức cùng nàng câu thông, "Phượng Thiên Thiên, ta là có chút ấn tượng. Ngươi đêm khuya thành ta tầm điện, là tỷ tỷ phái ngươi tới sao?" Phượng Thiên Thiên gật đầu, Thẩm Ngàn Ngọc cũng gật gật đầu đối bên ngoài nói, "Nơi này không có việc gì, không được bất luận kẻ nào tới gần ta điện." Bên ngoài thị vệ cung cung kính kính trở về một câu lúc sau liền lùi xuống. Thầm Nan Ngọc rục ngồi dậy, tùy tay đem chính mình tẩm điện phòng hộ trận pháp mở ra. Phất tay chỉ chỉ bên cạnh ghế giữa, Phượng tỷ tỷ mời ngồi. Phượng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không cần, tỷ tỷ ngươi làm ta nói cho ngươi. Ở hai cái canh giờ phía trước, yêu tộc năm trưởng lão mang theo số đông nhân mã. Ở chúng ta đi hướng Vân Châu trên đường thiết Hạ Mai phục." Thẩm Nan Ngọc chấn động, "Ngươi nói cái gì? Ta vốn tưởng rằng Ngũ trưởng lão điều phái nhân thủ." Chỉ là vì giải quyết yêu tộc nam bộ cùng hoang dã bộ lạc tranh cãi. Thế nhưng là muốn hại ta tỷ tỷ Thầm ngàn ngọc ngày thường thoạt nhìn, không ôn không hỏa một bộ hảo tâm tràng bộ dáng. Nhưng nàng là có chính mình điểm mấu chốt, nàng điểm mấu chốt chính là chính mình người nhà. Nếu có người đối nàng người nhà động thủ, vô luận người này là ai? Hắn cũng thấy trốn bất quá bị giết vận mệnh. Ngũ trưởng lão hiện tại thế nào? Phượng Thiên Thiên lão hàng một tiếng, mạo phạm nhân gian thánh nữ, hậu quả là cái gì ngươi hẳn là biết? Thầm ngàn ngọc liên vội giải thích, ta không phải ý tứ này. Nếu ngũ trưởng Lao đã bị xứ quyết, kia yêu tộc dư lại sự tình liền giao cho ta tới làm. Người rời đi. Phượng Thiên Thiên gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không hổ là yêu tộc chi chủ. Có như vậy tâm tư cùng thủ đoạn, sư tỷ từ nay lúc sau liền không cần lo lắng. Cái này muội muội sẽ ở yêu giới chịu khổ. Phượng Thiên Thiên khai lúc sau, thầm ngàn ngọc liền chính mình mặc vào quần áo. Nàng xuyên không phải sinh hoạt hàng ngày bình thường phúc sức mà là một thân màu bạc mang theo hồ nam ánh sáng màu chạch trên giáp. Làm Yêu Vương đại nhân dẫn theo một phen ba thước thanh phong, một tay đẩy cửa ra đi ra thời điểm. Đối với bên ngoài thị vệ hô to một tiếng, lập tức triệu tập tất cả trưởng lao đến nghị sự đại điện nghị sự. Lập tức rút 3000 yêu binh, đối tang mạc trưởng lão người nhà tiến hành hồi bổ, một cái không lưu. Cùng bọn họ đi được gần người toàn bộ bắt lấy ngục, nghiêm thẳm. Yêu tộc vương giả tức giận nháy mắt bạo liệt, trong tay ba thước thanh phong đột nhiên chỉ hướng phía chân trời. Một cổ màu đen linh lực sông thẳng phía chân trời, phá khai tầng mây lúc sau tiếp tục bay lên. Đạo linh khí kia và chạm đến một mảnh vô hình trở ngại, hậu Thiên Đệ nhất xuất hiện một cái thật lớn phù chú, lại chậm dài xoay tròn. Thật lớn phù chú ở, ở trên bầu trời chậm rãi xoay tròn. Toàn bộ yêu tộc khu vực hoàn toàn bị phong lên. Đại trưởng lão cùng Nghị trưởng lão đang ở nghị sự đại điện phía sau tư liệu thất sửa sang lại công văn. Đột nhiên nghe được hành lang truyền đến dồn dập tiếng bước chân, người nọ vừa chạy vừa kêu Trong thanh âm hôn loạn cường đại linh lực. Không hảo, vương thượng thượng đều dùng chấn hồn phụ trận. Đại trưởng lão, trong tay văn kiện rơi xuống trên mặt đất, rồi tay đưa tay về phía trước, vừa rồi ở hành lang cực nhanh chạy vội thiếu niên đã bị bắt được trong tay của hắn. Đại trưởng lão biểu tình lệnh nhạt hỏi, chấn hồn phụ trận là ta yêu tộc chủng trị không cần phản đồ khi mới có thể vận dụng thượng cổ bí bảo. Vương thượng vì cái gì sẽ dễ dàng vận dụng chấn hồn phụ chú, ngươi cho ta nói rõ ràng. Tên kia yêu tộc đệ tử Thấy đại trưởng lão thật là sinh khí mới nói, vương thượng nói, ngũ trưởng lão tối nay dẫn dắt yêu tộc binh lính vây công nhân gian thánh nữ. Đã bị thánh nữ bên người thần thú phượng hoàng giết chết. Nhị trưởng lão xông lên, người nói cái gì? Vây sắt giết nhân gian thánh nữ, như vậy tội lớn nếu là rơi xuống ta yêu tộc trên đầu. Cả nhân gian tu tiên giới, đem vô ngạ yêu tộc nơi dừng chân. Đại trưởng lão tay không, kia đảo không đến mức, rốt cuộc nhân gian thánh nữ cùng yêu vương còn tính thân sinh tỉ muội Hiện giờ xem ra kia tăng mạc kia một cái là chi nhánh, phòng chứng rất khó có người có thể bảo tồn toàn xuống dưới. chương 21 tiếp tục đi trước. Hôm nay yêu tộc, đã không phải quá khứ yêu tộc. Hiện tại yêu vương là một cái nửa người nửa yêu nữ Hải cái này nữ Hải trong lòng chỉ có một điểm mấu chốt. Đó chính là thương tổn tỷ tỷ người, một cái đều không thể mạng sống. Tăng mạc trưởng lao gia tộc người cuối cùng một cái cũng không có chạy thoát. Các vị trưởng lao ở nhìn đến một cái huyết tinh tàn sát vương thượng. Sẽ không bao giờ nữa dám làm trái nàng ý nguyện. Ai nhân tâm lý không có cái kia không thể đụng vào nghịch lân đâu. Sáng sớm yêu tộc đại điện trước. Nhị trưởng lão hỏi thánh điện ngoại như có như không huyết tinh chi khí thở dài. Chúng ta yêu vương đại nhân thật là trưởng thành. Yêu tộc nhìn qua bình tĩnh. Chính là rất có rất nhiều người đối cái này chủ nhân không quá chịu phục. Hiện giờ trông cậy vào sự tình hôm nay có thể làm những người đó tiêu diệt không nên có tâm tư liền hảo. Vừa mới đi tới đại trưởng lão lại là lắc lắc đầu. Sao có thể? Thế gian này có mấy người có thể kinh được quyền lợi dụ hoặc đâu. Hai người nhìn phương xa, cũng ở lo lắng một thân gian thánh nữ lần này ý đồ không rõ hành động. Đồng nhiên, trên bầu trời một khắc sao trời thế nhưng ở ban ngày ban mặt lập lòe một chút. Chỉ là chỉ có mấy cái hô hấp thời gian, nhưng tựa hai vị trưởng lão như vậy tu hành cao thủ tới nói đã vậy là đủ rồi. Đại ca, ta không có nhìn lầm đi. Đây là vừa mới đế tinh ở lập lòe. Nhị trưởng lão cũng là giật mình thực, nhìn đến vừa mới cái kia độ sáng không nên nha. Hai người không do nguyên do nhiên thời điểm, đế đô thành hoàng thành khanh thiên gian vọng tinh trên lầu. Kinh thiên gian chủ sự mạnh hạo cũng cũng thấy được như thế kỷ quái tinh tượng, vì thế hắn lập tức ra mệnh lệnh mặt quan viên bắt đầu suy tính, chỉ là khanh thiên gian thực lực từ bản chất làm sao có thể cùng thần các người so đâu. Tinh vân tiên sinh kỳ thật ở đế tinh lần này sáng lên tới phía trước, giống như trăng minh bạch hết thảy Hắn đôi thần các người ta nói, hết thảy đều có định số. Chúng ta chủ nhân sẽ ở thích hợp thời gian trở về. Khanh thiên gian mạnh hảo tấu một đường đèn xanh tới rồi hoàng thượng trong tay, vì phối hợp giang kỷ cùng thẩm thiên phượng kế hoạch. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, chuẩn bị ngày mai cử hành tế thiên đại điện. Chúc phúc ngàn phượng công chúa có thể mau trong sống lại chính mình ưu tú nhất như tử, hơn nữa đem tin tức tốt này trước tiên thông chi hoàng hậu nương nương. Mấy ngày này hoàng hậu nương nương vẫn luôn xa và ở vô biên thống khổ bên trong, chỉ một thoáng nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Không thể tin được trực tiếp đi mẫn phi nương nương vô nguyệt cung. Nàng tưởng tiến thêm một bước hiểu biết có quan hệ thương sinh thạch sự tình. Vừa đến thời điểm, liền thấy được một cái có chút hình bóng quen thuộc đứng ở cửa cung. Hoàng hậu di một tiếng đối với đứng ở mẫn phi tầm điện cửa một cái nữ thị vậy nói, ngươi cùng buồn cung tiến vào Hoàng hậu nương nương không có nhìn lầm, cái này tiểu cô nương trên người có hoàng thượng bóng dáng ở đối với lệ phi nương nương sự tình, hoàng hậu vẫn là có điều nghe thấy. Đơn giản nhìn thấy mẫn phi thời điểm, liền chỉ vào phía sau nữ thị vậy nói. Người này có phải hay không lệ phi cái kia nữ nhi, nàng không phải ở biển mây tiên cảnh tu luyện sao? Người như thế nào làm nàng đã trở lại? Mẫn phi vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, hay là nói, chuyện này kỳ nhi chẳng lẽ không có cho người nói sao? Đây là kỳ nhi cùng phượng nhi một cái kế hoạch. Nàng cấp thị vệ trang điểm Giang Yến đưa mắt ra hiệu. Giang Yến lập tức tiến lên hành lễ, Giang Yến tham kiến mẫu hầu. Hoàng thất quý củ, sở hưu phi tần hài tử đều phải tôn xưng hoàng hậu nương nương một tiếng mẫu hầu. Hoàng hậu tuy rằng không biết đứa nhỏ này tu vi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng thực hiển nhiên tu vi hẳn là không có tiểu công chúa cao. Giang Yến đem vị này mẫu hậu thỉnh tới rồi chủ vị thượng làm tốt, theo sau làm các cung nữ toàn bộ đều thối lui đến bên ngoài đi thủ. Vô Nguyệt Cung cung nữ toàn bộ đều là tư đồ gia tộc không thể tu luyện nữ đệ tử. Không tồi ở cái gì để lộ bí mật vấn đề, đối với điểm này Mẫn Phi vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tầm điện sảnh ngoài chung chỉ còn lại có bọn họ ba người. Hoàn toàn đã không có người ngoài lúc sau Hoàng hậu mới mở miệng hỏi có quan hệ thương sinh thạch sự tình. Mẫn phi đối thương thạch hiểu biết cũng là không thế nào nhiều, nhưng thương sinh thạch là có thể tụ thiên hạ bất luận cái gì giống loài hồn phách chuyện này đích đích sắc xác, xác là thật sự. Người vẫn là không cần quá lo lắng, Phượng Nhi là nhân gian thánh nữ bên người còn có hai cái thần thú bảo hộ. Sách vở sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẫn phi nói, ta nhưng thật ra lo lắng khí mặt khác một việc, chính là Phượng Nhi cập kê lễ ngày đó. Đến tuột cùng là người nào có thể thao tác hàng mẫn kích nổ tự thân, tới Diệt Sắt Thần Kỳ Nhi. Phượng Nhi rời đi trước một ngày buổi tối, đã từng nói cho ta Đế Đô thành một tức trăm rằm chỗ, cất giấu ngự thần quân cùng Phượng Linh vệ cái hai và người. Lai cho chúng ta chuẩn bị, vạn nhất có người muốn ở bọn họ hai cái không lại Đế Đô thành thời điểm đánh hoàng cung chú ý, tỷ tỷ liền sẽ đem những người này toàn bộ diệt trừ. Nguyên lai like chính mình biết quá ít, hoàng hậu cảm giác chính mình thực vô dụng nha. Đột nhiên nàng cũng tưởng tu luyện, vì thế hỏi một tiếng, Mẫn Phi ta có thể tu luyện sao? Nhưng trở lại hoàng hậu nương nương là Mẫn phi không được lập đầu. Liền nghe nàng nói, tỷ tỷ chỉ là bình thường phạm nhân, là không có cách nào tu luyện. Bất quá tỷ tỷ cũng có thể tu luyện nhân gian công pháp, trường sinh là không đến mức. Nhưng đối tỷ tỷ ngày sau thân thể khắc phục, sống lâu cái vài thập niên là tuyệt đối không có vấn đề. Tỷ tỷ nếu là không chế nói, sáng mai liền tới nơi này chúng ta hai người cùng nhau luyện. Hoàng hậu đứng lên, ngẫm lại cũng nên là rời đi thời điểm. Vì thế cùng Mẫn Phi cáo biệt lúc sau liền ra Tẩm Điện Đại Môn, đi vào viên trung tâm trung trầm tích thật lâu hờn dỗi đột nhiên biến mất. Trên người trước nay liền không có quá nhẹ nhàng, nàng ngẩn đầu nhìn phương nam phía chân trời, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm các ngươi nhất định phải bình bình an an trở về nhà. Cùng thời gian, Tam Giang huyện giới hạn rừng rậm bên trong. Nơi này hiếm có người biết, Giang Vân Hiên vẫn như cũ đứng ở độc phong đỉnh. Không khí đem nữ nhân quần áo thổi bay phất phối, nguyên bản giấu ở vai áo dưới là lướt dáng người nháy mắt liền ánh vào mi mắt. Cách đó không xa hàn cường chậm dại hương tới chính mình thê tử đi tới, trong ánh mắt tất cả đều là ô nu. Từ Giang kỳ chết đi tin tức tản mở ra thời điểm. Bọn họ chính là mất đi cùng chủ nhân thần hồn liên hệ, mấy ngày này Giang Vân Yến tâm tình thập phần không tốt. Có rất nhiều lần đều đem chính mình nữ nam nhân nhốt ở nhưng ngoài cửa. Giang Vân Yến giờ này khắc này đã mau tới rồi hỏng mất bên cạnh, bởi vì nàng biết chính mình mang thai. Chính là đứa nhỏ này tới thật là không phải thời điểm, nàng cũng muốn đem đứa nhỏ này cấp xóa sạch. Chính là mỗi lần ở thời điểm mấu chốt, chính mình chính là nhanh nhất từ bỏ người kia. Thôi, thôi. Nàng xác định vừa mới mệnh lệnh chính là đế tinh, hiện giờ chủ nhân cũng liên hệ không đến. Giang kỳ chết sống vẫn là giao cho trời sanh hảo. Quyết định chú ý, nàng liền phải cùng tôn ti đem chính mình tình huống hiện tại cấp trượng phu nói. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình trượng phu liền ở chính mình phía sau. Hàng cương từ phía sau ôm lấy Giang Vân Yến, lại nghe đến chính mình thê tử vội kêu một tiếng, ngươi nhẹ điểm đừng bị thương con của chúng ta. Vô luận chính mình lòng có nhiều hận, vô luận nàng muốn cho Giang ra thừa nhận như thế nào thai nạn. Nàng Giang Vân Yến nhất định phải đi qua là một nữ nhân, chỉ cần là một cái nữ nhi nàng liền có mềm lòng đồ vật. hai tử chính là làm nàng duy nhất mềm lòng bà bối. Người nói cái gì? Người có hài tử, ta có phải hay không phải làm ba ba? Nhưng ngay sau đó Hàn cường mặt lập tức liền suy sụp sung dưới, thanh âm có chút trầm thấp nói, nếu là chủ nhân biết đến, có thể hay không? Chúng ta hiện tại đừng nói chủ nhân, chính là thiếu chủ cung vô pháp liên hệ. Giang Vân Yến nói, ta hoài nghi Giang Kỳ cũng chưa chết, sở gì đế tinh tắc quá hốn. Hẳn là tư đồ gia tộc dùng cái gì ta không biết trận pháp, đem chân chính sao trời ẩn tàng rồi lên. Đơn giản sao? Giang Vân Yến trong lòng một cái rượu kế thoáng hiện. Ngươi là tính toán từ bỏ Hàn Phi cùng nàng cái kia nhi tử. Hàn Cường đem trước mặt nữ nhi vớt nhập trong lòng ngực. Chính mình có nhi tử, liền phải đem một ít tình cảm thả lại chính mình nhi tử trên người. Vì thế dầu di nói, cái kia tiểu tử, chính là một cái đồn ngốc Rõ ràng biết không nhưng vì này sự tình, vẫn là đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại. Ta nhưng thật ra hy vọng con của chúng ta nhanh lên lớn lên, hy vọng có một ngày con của chúng ta có thể làm được đế quốc tối cao cái kia vị trí thượng. Một năm phía trước chúng ta người liền mặc kệ bọn họ hai bên chém giết. Hàng cường xoa xoa trong lòng ngực nữ tử xóa tung đầu tóc, thân thân in lại một cái hôn, người không sợ một năm trong vòng. Thánh nữ sẽ đem hàn phi sau lưng thế lực trừ tận gốc trừ sao. Người chính là không cần xem thường hàn gia lực lượng, hàn gia còn có một cái nữ nhi nghe nói là cái tu tiên. Thời trẻ theo cái yêu thú hóa hình nam nhân. Đây là ta người gỗ thấy nghe được sự tình, liền không biết có phải hay không thật sự. Hàn cương sắc mặt đổi đổi, những cái đó phiền lòng sự tình, chờ chúng ta hải tử giáng sinh lúc sau ở đi so đo. Nói liền bế lên chính mình nữ nhân hướng về trong rừng kết giới pháp trận bay đi. Từ nửa tháng tiền bối giang hàng đuổi ra đế đô thành lúc sau, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này quá bình phàm nhật tử. Ở đế đô thành thời điểm còn có hoàng gia long khí che lấp trên người hơi thở, ra đế đô thành chỉ có thể dùng trận pháp che lấp. Nếu không ngũ tộc liên minh tu sĩ thực dễ dàng liền sẽ tìm được chính mình bóng dáng. Nay bộ trận pháp vẫn là thiếu chủ trước khi đi thời điểm, lưu lại trận bàn sở bố trí. Sáng sớm mọi người tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện thẩm thiên phượng sinh bệnh. Nay bệnh thế nhưng là phàm nhân bệnh tật Này hoang sơn giã lĩnh một đám người chung không có một cái hàng thật giá thật đại phu. Bao quanh gấp đến độ ứa ra hỏa, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phượng thiên thiên, ta nói ngươi không phải ở tiên giới tu luyện không phải cũng là y địa thuật sao. Ta là học quá, nhưng là kia bộ phận ký ức còn không có thức tỉnh. Ngươi làm ta hiện tại cấp sư tỷ xem bệnh, nếu là xảy ra sự tình ai phụ trách. Lêu chạy bên trong mép giường, tiểu công chúa lại lần nữa thử liếc mắt một cái thẩm thiên phượng cái chán. Tay còn không có chạm đến thời điểm liền cảm thấy một đoàn nhiệt lánh ập vào trước mặt. Tiểu công chúa cũng có chút sợ hãi, vội vội vàng vàng nói, mau, mau đem tiểu nguyệt gì cấp mang đến. Đây là cái gì như bệnh, này rõ ràng là chúng độc. Phượng thiên thiên kiếp trước chỉ là tuy rằng không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là hơi chút đem cái mạch vẫn là có thể. Chính là chờ nàng véo mạch lúc sau liền ngây ngẩn cả người, hung hăng muốn trợ miệng thổi mới nói, này lại là là dùng ngũ hành thiên hỏa, hơn nữa quý báo dược liệu luyện chế một loại nhiệt độc ngũ hành thiên hỏa Này ngoạn ý sao có thể xuất hiện ở thế gian? Không được, ngươi không phải hư không thú sao? Ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi liên hệ một chút tiên giới. Bao quanh lần này thật là khí có chút đuổi rồi, nếu là phượng thiên thiên tu vi có thể mở ra nhân gian cùng tiên giới chi môn. Nàng khẳng định sẽ trực tiếp sát đi lên, hỏi một chút này tiên giới nhất xú danh rõ ràng độc đan là như thế nào xuất hiện ở nhân gian. Nhưng hôm nay, chủ nhân trên người độc tố đến tột cùng là như thế nào giải trừ đâu? Băng tin tuyết nhụy Chỉ cần tìm được thứ này là được. Bao quanh nhìn thoáng qua Phượng Thiên Thiên, Người đối tiên giới có phải hay không còn có ấn tượng. Phượng Thiên Thiên sử sốt, Người muốn dùng thăm không chi thuật, Chính là tiên giới cùng nhân gian không gian tránh chướng lấy ta hiện tại tu vi căn bản không phải không có khả năng. Trong truyền thuyết thủ giới giả côn lô chính là thần giới thần quan. Ta đều có biện pháp. Cùng ta tới. Dù sao phía trước có thần thú nhìn chằm chằm, xảy ra chuyện gì đều không gặp được trên người mình. Hai người ra lều chạy lúc sau. Trực tiếp liền nghị đối diện lên núi nhai cao phong bay đi. Cao phong phía trên đột nhiên giá khởi một đạo vân tiểu, vân tiểu phía trên, phượng thiên thiên đã khôi phục bản thể. kia một thân màu ngân bạch lông tóc ở không chung theo gió thổi tới hướng gió mà động tác. Hư không thú đối thượng cưới một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nay tiểu nữ hài không phải người khác, đúng là thần thú phượng hoàng hóa thân bao quanh. Bao quanh là thần thú, vô luận là ở tiên giới vẫn là thần giới cũng hoặc là nhân gian. Pháp thuật đều là tùy tâm dự lên cũng không dùng thi triển pháp quyết. Nàng nàng lần này thi triển pháp quyết cũng không phải đi trước bài trừ không gian tránh trướng, mà là muốn đánh thức bảo hộ nhân gian cùng tiên giới con nô, làm nàng chủ động vì chính mình mở ra một cánh cửa tới cứu chủ nhân. Bao quanh pháp quyết đánh ra tới lúc sau, nàng tay phải biến thành móng đuốt hướng về phía trước một chỗ sâu trong. Một cái trong hư không hình thành bàn tay to, trực tiếp hướng về trong hư không đánh tới. Lần đầu tiên va chạm nhân gian kết giới, chính là đất dung núi chuyển. Cách đó không xa thật nhiều thôn trại cũng là chưa từng có cảm thấy như vậy khủng bố. Vừa mới va chạm lần đầu tiên lúc sau, còn không có tới kịp va chạm lần thứ hai. liền nghe nói trên 9 tầng trời một cái nặng nề thanh âm truyền ra tới, là người nào? Dám va chạm nhân gian cùng tiên giới tranh chướng Có phải hay không không muốn sống nữa? Bao quanh cao ngạo nhìn không chung, thanh âm thanh thúy nói, Cô Nô, ngươi biết ngươi là ngăn không được ta. Chủ nhân của ta hiện tại trúng độc, tiếp tục muốn tiên giới linh thảo cứu mạng. Còn không mở ra một cánh cửa. Chúng ta không chỉ có như thế chỉ là quản tiên giới người phải cho đồ vật mà thôi. Ừ. Trên bầu trời thanh âm phát ra một tiếng hư lạnh, ngươi chừng nào thì có thể bạch người khác vì chủ nhân, Hạ Dung đã chết mười mấy vạn năm tới. Bao quanh nóng nảy, ta muốn nói nàng nữ nhi duy nhất, hiện tại ở thế gian đâu. Ngươi nhưng thật ra làm vẫn là không cho. Trên bầu trời cái kia thanh âm rốt cuộc trầm mặc, qua thật lâu sau mới nói, lần này phá lệ, lần sau trừ phi là Hạ Dung chi nữ giáp mặt nếu không đừng nghĩ làm ta lui bước. Không chung thanh âm rơi xuống đồng thời ở hai người trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, làm sâu kín thập phần đẹp mê người. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ thế ra, thời gian giải ta cũng không hảo công đạo. Tiên giới người bao quanh nhận thức không nhiều lắm. Nàng danh khí là ở tiên giới dùng tốt. Nhưng là ở nào đó phương diện vẫn là kém rất nhiều. Giữ lại sự tình giao cho ngươi. Không cần ta nói, ngươi biết nên làm sao bây giờ. Phượng Thiên Thiên ức chế ở lại lần nữa nhìn thấy sư phụ xúc động nói, tin tưởng giao cho ta đi. Tiên giới, Đại Tuyết Sơn Thông Tiên Phong là toàn bộ tiên giới bên trong mạnh nhất tông môn thiên nguyên tông trung tâm chủ mạch sở tại. Hôm nay không chung sáng sủa, rất nhiều vừa mới tiến vào tông môn đệ tử đều ở luyện tập cơ bản nhất ngự kiếm phi hành phương pháp. Đại đa số tân đệ tử đang ở cảm thụ loại này vui sướng cảm giác thời điểm. Một cổ mạnh mẽ từ trên bầu trời đè ép xuống dưới. Mang đội huấn luyện tông môn tiên giả hô to một tiếng, đại gia mau tránh đi. chương 22 giải dược. Tiên giới mấy trăm vạn năm tới Nào có trải qua quá loại này kinh thế 2 tục hiện tượng tiên văn. Tuổi trẻ các đệ tử đều sợ hãi, những người này bên trong nhất nhiều năm lớn lên một cái nữ đệ tử nhìn trên bầu trời dần dần xuất hiện hư ảnh. Càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc, vì thế từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một khối ngọc bội. Đó là sư phó hắn lão nhân ra bế quan thời điểm giao cho nàng, sư phó nói đại sư tỷ nhân gian độ kiếp khả năng sẽ gặp được cửa ải khó khăn. Mà trên bầu trời dần dần hình thành thiếu nữ mặt. Không phải cùng đại sư tỷ cùng nhau hạ phàm đi un tùn dung mạo sao? Đã không có bất luận cái gì trần chờ tâm tư, nàng bóp nát ngọc bội. Lúc này đang bê quan trung áo tím tóc bạc mang theo nửa khối màu bạc mặt nạ người nào đó ở, trong lòng đau xót. Nam tử bấm tay tính toán lập tức liền minh bạch đau lòng nơi phát ra, đột nhiên mở mắt.